liên tục một tuần ăn tiểu quả dại tử nhật tử thật là gian nan cực kỳ đặc biệt là hôm nay nàng trừ bỏ rót một bụng thủy ở ngoài liền tiểu quả tử đều còn không có nếm đến quá cánh mũi gian cá nướng thị hương vị đều mau đem trong sơn động nùng liệt mùi máu tươi cấp che đậy quả thực không thể nhịn được nữa hảo tưởng chân chó mà tiếp nhận hắn bố thi a hai người ân so với ta trong tưởng tượng hảo chết ở đệ đếm ngược 20 cái ngươi cũng coi như là đáng giá muội muội không đúng hiện tại nên là đếm ngược 17 cái. Còn có ba người đã ở hai cái giờ trước đổ máu quá nhiều mà chết đi. Tô tiểu viện trong lòng một lộ bộ, đồng tử đột nhiên trừng lớn, không thể tin được hắn trong lời nói ý tứ chính là chính mình nghe được ý tứ. Có lẽ là vẫn luôn cũng không thiếu thức ăn duyên cớ, tô mặc Nôn cũng không có cảm giác được nhiều đói, một con cá một nửa cũng chưa ăn xong, ở nàng hoảng sợ dưới ánh mắt, hắn đem dư lại hơn phân nửa con cá ném vào đống lửa, đem kia đem dùng để sát cá tinh xảo trùy thủ ở hỏa trung nương nướng. xóa mùi cá sau đó chấp nhất truy thủ thông thả ung dung mà hướng tới góc trung tô tiểu viện tới gần nguyên bộ động tác xuống dưới không nhanh không chậm yêu nhã nếu nhàn vân nước chảy tô tiểu viện miệng khô lưới khô mắt trông mong nhìn nam nhân cao lớn thân hình càng ép càng gần trong đầu bay nhanh mà nghị ứng đối biện pháp cứng đôi cứng khẳng định không được cạn bã 99 mươi hảo tờ cờ một hảo bị hành hạ đến chết bất quá là một giây sự tình quỳ xuống đất xin tha lại sẽ có vẻ giả dối nói không chừng còn sẽ bị chết càng mau Đại biểu chân thành xác định vững chắc không chiếm được tín nhiệm, bởi vì thân thể này từng cầu huyết mà đã cho bột đại nhân một đau. Trong mắt cô lưu lưu mà chuyển, lại suy nghĩ cái gì gạt người lấy cớ, muội muội. Lạnh băng trùy thủ dán lên nàng gương mặt, tô mặc nôn ngồi sổm đang ở tô tiểu viện trước mặt, thanh âm như cũ nhu hòa đến làm người lòng say. Nghĩ như thế nào cầu ta tha ngươi, vẫn là nghĩ như thế nào có thể lại lần nữa xuất kỳ bất ý mà cho ta một đau. Trong không khí như là kết một tầng xương lạnh, hàn tịch đến làm người phát run. Ta sẽ không thương tổn ca ca. Tô Tiểu Viện đột nhiên nhỏ giọng mở miệng, nỗ lực làm chính mình biểu hiện đến bình tĩnh mà chân thành. Liên hệ hắn trước sau phản ứng, Tô Tiểu Viện kết luận, Tô Mặc Ngôn cũng không muốn giết nàng, nếu không hắn sớm có thể đang nghe ra nàng thanh âm thời điểm liền động thủ, bị tất yếu cố ý hù dọa nàng lâu như vậy. Hắn hiện tại nhất định là ở thử nàng, lại hoặc là chỉ là nhàm chán lâu lắm muốn tìm điểm lạc thú. Rốt cuộc, ở như vậy một tòa lẫn nhau chém giết cô đảo thượng. trừ bỏ lấy tàn sát đối thủ tới tìm kiếm khoái cảm ở ngoài, liền rất ít có thể tìm được còn lại là thú. Người nam nhân này, quá mức tự tin, hắn cũng không để ý một cái sức chiến đấu phụ thành cặn bã người sẽ có như thế nào nưu đồ, hắn duy nhất quan tâm là, như thế nào làm chính mình nhật tử không như vậy nhàm chán mà thôi. Bình khẩn hô hấp, tô tiểu viện trong đầu thiên hồi bắt chuyển, ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn trước sau hàm chứa cười nhạt đôi mắt, lại một lần thấp giọng lặp lại chính mình nói, ta sẽ không thương tổn ca ca. về sau đều sẽ không có như vậy ý niệm thái độ không tiêu ngạo không xiềm lịnh cũng không có cố tình lấy lòng cũng không có kinh sợ xin tha cũng chỉ là đơn giản mà trần thuật ý nghĩ của chính mình mà thôi đống lửa chung lại là đùng một thanh âm vang lên hỏa thế yếu đi rất nhiều con quang tô mặc nôn trên mặt biểu tình trở nên lúc sáng lúc tối lên trong mắt lạnh băng cười nhạt dần dần tan đi trên tay hắn lơ đãng run lên sắc bén trùy thủ ở nàng thái dương lưu lại một cái nhợt nhạt tơ máu tô tiểu viện theo bản năng nhíu mày hơi chịu một ngụm khí lạnh Có lẽ là nàng như vậy tự nhiên phản ứng giải trí hắn, tô mặc ngôn đột nhiên ném trùy thủ, không nói gì mà cười, không hề là vừa rồi cái loại này lạnh leo cười lạnh. Hắn đẹp đến không giống giết qua người ngón tay ôn nhu mà khẽ vuốt thượng nàng thái dương, tiểu tâm mà thế nàng leo tơ máu, hơi nhiệt hô hấp phất ở nàng trên mặt, người nghiêm trang giảng chê cười bộ dáng thật mê người, muội muội Thật là chê cười, nàng sát mặt nghiêm túc mà nói với hắn sẽ không thương tổn hắn. Thật giống như một con con kiến nghiêm trang mà đối voi nói ta tuyệt không sẽ thương tổn ngươi giống nhau, buồn cười lại động lòng người. Tô mặc nôn nhẹ nhàng mà bế lên tô tiểu viện, xúc tua lạnh leo xúc cảm làm hắn không lắm để ý mà nhướng mày rất trong nước đi. Sau đó đem nàng đặt ở khoảng cách đống lửa gần nhất địa phương, người liền ngồi ở nàng bên cạnh, bồi nàng sửa ấm. Không nghe ra hắn trong lời nói nhiều ít quan tâm, tô tiểu viện liền không có tự mình đa tình mà tố khổ, chỉ là an tĩnh mà dỗi tay nướng hỏa. ngoan ngoan đến giống chỉ không có tồn tại cảm tiểu lao thử, không có nhìn đến đoán trước chung khổ tình diễn biểu diễn, tô mặc nôn có điểm nhàng chán, quan sát bên người tiểu thiếu nữ, liền thành hắn giờ phút này duy nhất một chút là thú. nàng ngồi ở một cục đá thượng, tiểu tâm mà đem bàn tay đến ngọn lửa phía trên, đưa ngọn lửa xuất kỳ bất ý mà lên cao khi, nàng lại chạy nhanh mà đem tay vị trí nâng lên một chút, lại không thu trở về, giống chỉ an bụng không muốn thu tay lại tham ăn lao thử, bởi vì rơi xuống nước duyên cớ. khiến cho nàng thoạt nhìn có chút suy yếu thật dài tóc đen dối tung còn ở vào nửa ướt trạng thái nhưng thật ra kia chương nguyên bản bị đông lạnh đến ô thanh khuôn mặt nhỏ giờ phút này bị ánh lửa một nướng trở nên hồng nhuận phi diễm lên vài phần động lòng người sơn động ngoại mơ hồ có sổ sổ soạt soạt thanh âm truyền đến tô tiểu viện truyền tâm sưởi ấm không có chú ý tới nhưng thật ra bên người nàng trước sau nhìn chăm chú vào nàng nhất cử nhất động tô mặc nôn hơi con con môi như là nghĩ tới cái gì hảo ngoạn cho chơi hắn nhặt lên trên mặt đất truy thủ ném cho tô tiểu viện. Người trong chốc lát có lẽ sẽ yêu cầu nó, xem ở ngươi giờ phút này Mỹ đến làm người tâm động phân thượng, không cần cảm tạ. Tô tiểu viện nhíu mày tiếp theo truy thủ, không rõ hắn trong mắt ý vị không rõ trêu đùa. Chờ đến ngay sau đó, đương hai gã người mặc cùng hệ H.I.I. Nam nhân cầm trường đao đột nhiên xông vào thời điểm, nàng rốt cuộc minh bạch hắn trong mắt cười từ đâu tới. Sáu hào, mười ba hào, hai người cánh tay thượng vòng tròn khoanh lại con số. Xông tới hai người hiển nhiên cũng không nghĩ tới cái này ẩn nấp trong sơn động thế nhưng còn có người sống sót, ngắn ngủi trinh lăng lúc sau, nhìn động vách trong bày các loại thịt loại con ngồi, hai người trên mặt trinh lăng nháy mắt hóa thành hưng phấn, lại ở trong lúc lơ đáng chú ý tới cách bọn họ gần nhất tiểu thiếu nữ cánh tay thượng cái kia con số 99 sau, cái loại này hưng phấn khoảnh khắc liền hóa thành vui mừng lộ rõ trên nét mặt kiêu ngạo. Hắc, cô bé, đem đồ ăn hết thể dao ra đây, đại gia sẽ làm ngươi được chết một cách thống khoái điểm. Sáu hào nam hướng về phía nàng kia. Đại gia, đồ ăn là người kia. Tô tiểu viện chấp chấp mắt, vô tội mà chỉ chỉ sơn động góc, hai nam ánh mắt theo nàng đầu ngón tay nhìn lại. Phi, còn dám chơi ngươi đại gia. Thấy rửa vào sơn động góc vẫn không núp nhích, sinh tử không do nam nhân, 13 hào nam rõ ràng cảm thấy chính mình bị chơi. Trong tay trường Đa huy vũ mà vùng, trong động đống lửa nháy mắt bị chém phi, ánh lửa phi tán, toái cha vang khắp nơi. Tô tiểu viện nhanh chóng nhảy thân hiện lên một cây thiêu hồng một đồng. nhìn mắt nghiêng người dựa vào sơn động nhất góc chết thẳng cẳng bột đại nhân chỉ kém không đương trường không hình tượng mà chửi má nó tô mặc nôn lấy một loại có thể nói bị chết bi tráng tư thế dựa vào tường máu chảy đầm địa tức tiêm cọc gỗ từ hắn vai trái chỗ đối xuyên mà qua từ nàng góc độ vừa vặn có thể thấy cọc gỗ dính đầy máu tươi mũi nhọn nếu không phải nàng rõ ràng mà nhớ rõ kia trên cọc gỗ một khắc còn đinh trên tường người chết nói nói không chừng nàng cũng sẽ vì hắn lưu hai giọt cá sấu nước mắt hơn nữa hắn chết góc độ cũng thập phần ưu nhã Mặt bên rửa vào tường động tác, gãi đúng chô ngứa mà che lại hàn tay. Trái trên cánh tay đại đại một tự đánh dấu. Nị mã nàng như thế nào không nghĩ tới giả chết này nhất chiêu nột. Giết cô nàng này. 13 đại gia hiển nhiên rất không vừa lòng trên mặt nàng phẫn nộ, đề đao hướng về nàng xông tới, trong tay trường đao không khỏi phân trần mà bổ về phía nàng cổ. Tô tiểu viện trật vật mà nghiêng người hiện lên, sau lưng đạp lên một khối người chết thi thể thượng, lào đảo thiếu chút nữa chui đầu vô lưới bổ nhào vào đại gia lao thượng Sáu hào đại gia không có ra tay, hán đổ ở sơn động khẩu phòng ngừa nàng chạy trốn, nhìn nàng buồn cười biểu hiện cười ha ha. Bụt đại nhân vẫn là bám giết không tha tìm đường chết chẳng chung, thật là thật lớn một đám thảo nê mã. Xin giúp đỡ không cửa, chạy trốn không đường. Tô tiểu viện nắm chặt trong tay truy thủ, khẩn trương đối địch. Lần đầu tiên cùng người đoạt mệnh chém giết, làm nàng trên trán bắt đầu toát ra mồ hôi mỏng. Đối diện 13 hào hiển nhiên không nghĩ tới nàng còn dám lấy trứng trọi đá mà chống cự, một kích không trúng dưới. nghe thấy đồng bạn tiếng cười to đã là một chút tức giận lập tức cũng thu liệm trêu đùa con mồi tâm tư lại lần nữa đánh đòn phủ đầu trong tay hàn quang nhấp nháy trường đao trận lóe cắt qua trong động đen nhánh nương mỏng manh ánh lửa hung hăng bước hướng tô tiểu viện tô tiểu viện ổn định tâm thần không có xuất kích ngăn cản chỉ là hơi hơi nghiêng người hiện lên nên diện mà đến mũi lao nàng biết chính mình không thể ngạnh địch cũng rõ ràng trường đao công kích tính chất chỉ thích hợp phạm vi lớn xa công một khi hai người khoảng cách kéo gần trường đao liền hoàn cảnh xấu đốn hiện nhưng hai người chi gian thật lớn thể năng kém, gần gũi giao phong nói, mặc dù không có vũ khí, nàng cũng không phải 13 hào đối thủ, huống hồ còn có một cái xem kịch vui sáu. Hảo. Vì thế chỉ có thể bị bắt phòng thủ. Kế tiếp đó là 13 hào chiêu chiêu bức người công kích, tô tiểu viện lưu loát né tránh, đem mấy ngày liền tới chạy trốn kỹ năng phát huy đến mức tận cùng, cũng may nàng thân hình nhỏ sinh, động tác linh hoạt, sơn động cũng hoàn toàn không tính tiểu, cho nên trốn tránh lên cũng không cố sức. Mười hào động võ quá lâu, thả lâu đánh không chúng, tâm phủ khí táo dưới, hơi thở hỗn loạn, lại là lung tung một đao hướng tới tô tiểu viện bổ tới. Xem chuẩn cơ hội, tô tiểu viện lần này không có lại hư thân né tránh, nàng mau lui hai bước, khuất thân tránh thoát hoành mặt mà đến trường đao. Sau đó nhanh chóng đứng dậy, trong tay chủy thủ không lưu tình chút nào mà thứ hướng nam nhân thủ đoạn. Bái tô mặc ngôn tàn nhẫn thủ pháp giết người cho nên ban hiện tại nàng có thể rõ ràng mà chính xác mà tìm đúng người cổ tay động mạch, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng. 13 người thổi kèn trung trường đao rơi xuống trên mặt đất, thủ đoạn phun huyết như trụ. Ấm áp chất lỏng bắn tung tóe tại nàng trên mặt, Tô Tiểu Viện nhìn 13 hảo trên mặt giữ tợn vẻ mặt thương khổ, chột dạ mà lui về phía sau một bước, ở đối phương lại lần nữa bức thân mà thượng thời điểm, hắn mạnh mẽ vai phong nắm tay không lưu tình chút nào mà huy hướng nàng, chiêu chiêu chí mệnh, Tô Tiểu Viện liên tục lùi lại, cuối cùng bối trống vách núi không chỗ nhưng lóe, thân thể bị bắt xuống phía dưới tốc hoạt. nam nhân thật mạnh một quyền đánh vào trên vách núi đá, thừa dịp hắn hô đau nháy Đặt mình trong hạ vị Tô Tiểu Viện nhanh chóng xuất kích, lòng bàn tay nắm ra mồ hôi trùy thủ hung hăng thọc vào nam nhân bụng. Một giây, hai giây, ba giây. Mười ba hảo trong cổ họng tràn ra một tiếng gian nan gào giống, cao lớn thân hình ngã xuống trên mặt đất, lại không một tiếng động. Chúc mừng người chơi. Ngài đã thành công xử lý một người đối thủ, giải cứu ra một người xa vào trò chơi thiếu niên. Thỉnh không ngừng cố gắng. Tô Tiểu Viện thật mạnh lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, thân thể hoạt ngồi dưới đất, ra đầu tê dại. Đi tìm chết đi. Nên diện lại là hàn quang nhấp nháy nguyên bản xem kịch vui sáu hào hiển nhiên không nghĩ tới chính mình đồng bạn sẽ chết ở tên này vô dụng 99 người thổi kèn thượng, trong tay trường đao hung ác mà hướng tới nàng đâm tới. nam tao. Khởi động mọi mệnh thân thể, tô tiểu viện chuẩn bị lại lần nữa tiểu tâm ứng chiến, lại không ngờ đối diện người còn không có vọt tới nàng trước mặt, cũng chỉ nghe thấy phước một tiếng, một cây thật dài cọc gỗ từ sáu hào phía sau lưng đối xuyên đến trước ngực, mau chảy đầm địa nhiệt huyết phun đầy đất. hắn ở khoảng cách nàng nửa thước xa địa phương phát gục trên mặt đất tô tiểu viện trong tay thủy thủ xuất kích động tác cứng đờ ở giữa không trung ghét nhất đánh nhau dẫm thi thể người nguyên bản ở góc tường bị chết ưu nhã tô mặc ngôn đứng lên vỗ vỗ trên tay bị sáu hào đại gia dẫm ra một cái ghê tởm dấu chân ghét bỏ mà đá trên mặt đất người một chân hắn bước đi hướng đối diện một thân bắn man máu tươi tiểu thiếu nữ thấy nàng bị máu tươi hồ đến dơ hề hề khuôn mặt nhỏ nhữ như mày, hủy dung tiểu thiếu nữ ngơ ngác mà lắc đầu Tô mặc nôn nhăn chặt mày nới lỏng, vậy là tốt rồi, mỗi ngày trợn mắt liền thấy một trương mặt thẻo cảm giác thật là vô cùng phiền. Tiểu thiếu nữ vẫn cứ ngơ ngác mà nhìn hắn. Đi rồi, luôn cùng người chết đại ở bên nhau, mị thực đều trở nên không có hương vị. Đá văng ra dưới chân thi thể, hắn dẫn đầu ra sân đậu. Ngốc lăng ba giây đồng hồ, tô tiểu viện mới ý thức được bột đại nhân ý tứ là làm chính mình đi theo hắn, vội vàng biết nghe lời phải mà đá văng ra bên chân thi thể. Đạp tiểu giày ra hướng tới phía trước cao lớn thân ảnh mà đi. Đuổi theo thượng hắn, tô tiểu viện vội vàng tế tiến lên cùng hắn song song đi, thấy hắn không có phản đối, nàng lại được một tức lại muốn tiến một thức mà đi dắt hắn tay. Tay nàng thượng ở ướt nhiệt nhiệt, cũng không biết là ra hắn vẫn là lây dính thượng vết máu, tô mặc nôn bực bội mà ném ra nàng, nàng lại nịnh nọt mà dắt đi lên, cũng không nói lời nào, hắn lại ném ra, nàng lại lại dắt đi lên, cuối cùng hắn phiền, đơn giản mặc kệ nàng, dù sao trên tay đều đã bị nàng làm dơ hai người dắt tới dắt đi mà ra sân động chúc mừng người chơi ngài thành công nhạt hoạch gần người cách đấu kỹ năng thể năng giá trị 10, mục tiêu nhân vật hảo cảm độ 10. chương 51 mươi mỗi chiến lược bạo biểu trở thành bột đại nhân cái đuôi nhỏ lúc sau tô tiểu viện rốt cuộc minh bạch như thế nào khác biệt đãi ngộ từ khi bọn họ ra sân động liên tưởng đến chính mình một vòng tới nay bị đuổi giết khổ bức trải qua tô tiểu viện nguyên bản cho rằng chờ đợi nàng lại sẽ là biến thái 10 người tiểu tổ đuổi giết nhưng hiện thực lại là Nàng đi theo tô mặc nôn bên người nên ngang mà đi săn, hoàn toàn không có nhìn đến khác nửa bóng người. Nếu không phải vẫn cứ có thể thỉnh thoảng nghe được dùng binh khí đánh nhau thanh cùng tiếng kêu thảm thiết, nàng đều sẽ nhịn không được hoài nghi trên đảo chỉ còn lại có nàng cùng tô mặc nôn hai người. Ngẫu nhiên đụng phải một hai cái lạc đơn, không đợi nàng hưng phấn mà muốn thử xem tân học tới kỹ năng, nhân ra nháy mắt té ngã lộn nhào chạy trốn vô tung vô ảnh. Đi theo bột đại nhân quá không nói gì hai người thế giới nhật tử thật là vô cùng mà phiền. Kaka. nơi này có cổ thi thể là số 3. dưới chân bị thi thể vướng đến một lão đảo tô tiểu viện mở ra thi thể cánh tay thấy một vòng tròn khoanh lại ba tự tô mặc nôn buông trong tay đánh tới lợn rừng mặt vô biểu tình thi thể trên người các loại binh khí dấu vết đều có thả thủ pháp tàn bạo rõ ràng không phải một người việc làm nhất định là kia 10 cái biến thái ca, ca bọn họ khẳng định liền ở phía trước cách đó không xa tô tiểu viện nóng lòng muốn thử ngón tay thẳng chỉ phía trước một cái đại đạo có một đại nhân làm chỗ dựa cuối cùng có thể rửa mối nhục xưa. Tô mặc nôn nhàn nhạt mà liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng hưng phấn đến giống chỉ rốt cuộc tìm được đồ ăn hamster nhỏ, nhướng mày, ngươi có thể lấy một địch mười. Tô tiểu viện xấu hổ, ngoan ngoãn mà buông trong tay người chết, ở trên quần áo xoa xoa vết máu, ca ca so với bọn hắn đều lợi hại. Luận lời ngon tiếng ngọt hóa giải xấu hổ tầm quan trọng. Ba hảo cũng so với bọn hắn đều lợi hại, nhưng hắn hiện tại bị ngươi nhặt được thi thể. Vân Đạm phong khinh một câu. tô mặc nôn đống chốc đem trong tay lợn rừng ném hướng nàng đi nhanh xoay người hướng tới nàng sở chỉ phương hướng trái ngược hướng mà đi vội vàng bắt thể tích thật lớn lợn rừng tô tiểu viện ngượng ngùng mà đuổi kịp hắn bước chân đảo không phải nàng chính là không có cốt khí muốn cho không thượng tô mặc nôn mà là nàng rất rõ ràng chính mình tình cảnh hiện tại rời đi tô mặc nôn che chở nàng liền sẽ nháy mắt trở thành gái đích cho mọi người chỉ trích trở thành còn lại mọi người con mồi xa xa theo đuôi ở bọn họ phía sau người khoảng cách không xa không gần Có lẽ liền tô mặc nôn đều không có phát hiện, lại hoặc là hắn chỉ là không đệ bụng, nhưng đối mùi máu tươi dị thường mẫn cảm tô tiểu viện vẫn là người được khát thường. Có người ở giám thị bọn họ, chờ đợi xuống tay cơ hội. Trải qua 3 ngày ở chung, tô tiểu viện phát hiện, tô mặc nôn kỳ thật lời nói rất ít, cũng hoàn toàn không kho ở chung. Hắn ban ngày nhất thường làm sự tình, chính là dùng tước tiêm vào gỗ, ở đông pha dưới chân cái kia tiểu lưu chung cắm hai con cá, sau đó lấy về tới nương ăn. Buổi tối nhất thường làm sự tình là trầm mặc nhìn bầu trời, có khi ngốc ngốc vài tiếng đồng hồ, tuy rằng bầu trời chỉ là đen như mực cái gì đều không có. Tô Mặc Nôn chưa bao giờ có chủ động công kích quá đối thủ, càng không có tìm mọi cách mà đuổi giết đối thủ, nhưng này cũng không thuyết minh hắn có bao nhiêu thiện lương cùng chính trực, tương phản, nàng cũng kiến thức quá tiến đến khiêu khích người bị chết có bao nhiêu thảm không nỡ nhìn. Tại đây tỏa trên hoang đảo, mạng người còn so ra kém một con chim bay đăng giá. Bởi vì chim bay đã chết ít nhất chúng ta còn có thể dùng để đỡ đói, nếu có một ngày chúng ta có thể ăn thịt người thời điểm, chúng ta liền tiến hóa. Đây là tô mặc nôn nguyên lời nói. Sắc trời dần dần ám xuống dưới, nơi xa truy đánh chém giết thanh âm dần dần nhược đi xuống, tô tiểu viện chuẩn bị ngày mai lại đi ra ngoài nhặt sắc để nhìn xem 10 người biến thái tổ chiến quả. Trên hoang đảo ban đêm so ban ngày càng vì gian nan, có thể ngủ người đều là số rất ít. bởi vì ngươi không biết cho ngươi gác đêm đồng bọn có thể hay không sấn ngươi ngủ say cho ngươi một đao cùng lúc đó các loại ngày ngủ đêm ra hoang dại động vật cũng không so trên đảo người an phận nhiều ít ăn xong rồi mỹ mỹ nướng bờ bờ cờ lợn rừng thịt ra khởi đống lửa phòng ngừa dã thú tiếp cận dính tô mặc luôn quang, tô tiểu viện hiện tại không cần sợ hai đống lửa sẽ đưa tới những người khác đuổi giết bởi vì hai ngày trước y đồ tiến đến đánh lén người tất cả đều bị tách rời đầy đất tại đây tỏa dùng võ lực quyết định sinh tồn quyền trên hoang đảo tàn nhẫn hành hạ đến chết thủ pháp là kinh sợ đối thủ tốt nhất phương pháp. Kaka, chúng ta ngày mai đi bắt cá hảo sao? Biết tô mặc nôn đối xử lý đối thủ không có hứng thú lúc sau, tô tiểu viện liền không hề để chủ động xuất kích sự tình, dù sao giết sạch còn lại mấy người lúc sau, kia biến thái 10 người tổ hoặc là giết hại lẫn nhau, hoặc là bi quá hóa liều hợp lực đối phó tô mặc nôn, nàng chỉ cần yên lặng chuẩn bị ứng đối thì tốt rồi. Tô mặc nôn vẫn cứ đang nhìn tối hôm không trùng, ban đêm hàn khí so ban ngày càng thêm dày nặng. hắn ngồi ở khoảng cách đống lửa khá xa địa phương ánh mắt từ bầu trời thu hồi tới xuyên qua nhảy lên ngọn lửa dừng ở đối diện sửa sang lại thảo phô tiểu thiếu nữ trên người tản ra sáng quắc nhiệt lực tiểu viện ngươi có nghĩ tồn tại rời đi này tòa đảo nhỏ đây là hắn lần đầu tiên kêu tên nàng thanh nhuận lười biếng nữ điệu trong tay chủy thủ bị hắn trà lao đến ánh sáng chậm rãi thu vào vào đao hàn quang suy giảm tô tiểu viện phô có khô động tác một đốn cách đến xa nàng thấy không rõ trên mặt hắn lúc sáng lúc tối biểu tình Lại âm thầm trở nên thận trọng lên Giờ phút này tựa hồ vô luận như thế nào Đáp án đều không thể làm hắn vừa lòng Trả lời từng nói Vậy ý nghĩa nàng cùng hắn đứng ở mặt đối lập Là chỉ có thể tồn tại một người đối thủ kia nàng còn có cái gì tư cách ra mặt dạy Đi theo hắn bên người tránh né đuổi giết Hắn có thể không giết nàng Cũng đã là niệm huynh muội tình nghĩa Trả lời không nghĩ nói Rồi lại có vẻ chính mình dối trá Ai nguyện ý đại ở cái này Người so thảo tiện hoang vu địa phương Như là liệu đến nàng mặc Tô mặc Nôn nhưng thật ra không có trách tội, thu hảo trùy thủ, lại hướng đống lửa chung bỏ thêm điểm tủi lửa, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai liền không như vậy an ổn. Giám thị bọn họ người khoảng cách càng ngày càng gần, càng ngày càng không kiêng nể gì, mười người tổ bên ngoài còn lại người, nhất muộn đêm nay liền sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Đêm nay ngươi ngủ đi, đến lượt ta gác đêm. Phô hảo cỏ khô, tô tiểu viện tránh ra vị trí. Không được đến tô mặc Nôn đáp lại, nàng xoay người, liền thấy hắn chính yên lặng nhìn chính mình. Ưu trầm trong ánh mắt thấy không rõ cảm xúc. Trong lòng ngày dự, Tô Tiểu Viện lập tức liền hối hận chính mình đại ý. Căn cứ cốt chuyện nhắc nhở, nàng chính là sấn hắn ngủ không bố trí phòng vệ thời điểm từng thọc quá hắn một đau, mà hiện tại rồi lại ở cái này mấu chốt nâng lên cập hai người gian cái này mẫn cảm đề tài. Chết giống nhau yên lặng, bốn phía im ắng, chỉ còn lại đống lửa chung ngẫu nhiên đùng một tiếng chợt vang, quỷ dị mà xâm tịch Vậy ngươi thủ đi. Thấp thấp mà phun ra một câu. tô mặc nôn không khách khí mà nằm tới rồi cỏ khô thượng đưa lưng về phía nàng ngủ hắn phía sau lưng không phòng loại này có thể nói nguy hiểm phương thức liếm liếm khô khốc cánh ngôi tô tiểu viện cảm thấy chính mình phải nói điểm cái gì nếu không đêm nay hắn khẳng định không thể an tâm đi vào giấc ngủ nàng chính mình cũng đến lo lắng để phòng cả đêm cấp đống lửa tăng thêm mấy cây củi lửa tô tiểu viện đi phía trước dịch vài bước tới gần tô mặc nôn hắn hơi cuộn thân thể dựa vào cỏ khô thượng không có nửa phần động tĩnh lại rõ ràng mà phía sau lưng cơ bắp ở vào vận sức chờ phát động căng thẳng trạng thái không tiếng động phòng bị tô tiểu viện dường như không có việc gì mà tới gần hắn, duỗi tay nhẹ nắm trụ hắn đến nỗi bên cạnh người bàn tay to thấp lạnh thanh âm hôn loạn gió đêm gần như không thể nghe thấy ta muốn sống rời đi này tòa đảo nhỏ cùng ngươi cùng nhau rời đi đây là ta đáp án kaka ca ca. ngược sang chỗ tô mặc nôn nhắm đôi mắt chậm rãi mở thu hồi bị nàng nắm lấy tay đen nhánh đồng tử cùng mặt sơn sắc trời hòa hợp nhất thể Bọn họ đêm nay sẽ không có động tác, cùng nhau ngủ đi. Ngươi rửa đống lửa gần một chút, miễn cho cảm lạnh. Rõ ràng là quan tâm nói, cố tình từ hắn trong miệng nói ra, lanh đến làm người phát lạnh. Nàng sở dĩ còn ôm có tốt đẹp hy vọng, là bởi vì không có trải qua quá tử vong sợ hãi, căng thẳng thân thể chậm rãi thả lỏng, dựa vào thiếu nữ mềm nhiệt thân thể, tô mặc nuôn lần đầu ở bàn đêm ngủ say qua đi. An tính đến quỷ dị một đêm, tô tiểu viện là bị linh tinh tất tốt thanh đánh thức, nàng lưu loát mà xoay người ngồi dậy. Trong tay trủy thủ nắm chặt, thấy cách đó không xa một cây đại thụ hạ chậm rãi hoạt động hấp ảnh. Là cái cả người dơ loạn Nam Hải. Hắn cả người đều là ướt bùn, như là mới từ ướt hố bỏ ra tới. Một thân rách nát áo ra đã thấy không rõ nguyên dạng, nương đống lửa chưa châm tẫn mơ hồ ánh lửa. Nàng thấy Nam Hải cánh tay thượng vòng tròn khoanh lại 86. Tô Tiểu Viện hơi hơi kinh ngạc. Nam Hải tránh ở dưới tàng cây thật lâu không có động tĩnh, nếu không phải nhiều ngày tới tương tự trốn tránh trải qua. Tô tiểu viện thậm chí đều phát hiện không được hắn tồn tại, liền ở nàng cho rằng hắn sẽ không lại có động tĩnh thời điểm. Nam Hải lại chậm rãi từ sau thân cây phương dịch ra tới, lấy một loại có thể nói gian nan là phương thức phủ phục trên mặt đất hoạt động. Hắn gầy yếu cánh tay dùng sức hướng phía trước phương đủ, rốt cuộc đem nàng phía trước ăn thừa không cần nửa bên nướng. Lợn rừng mất tới rồi trong tay, vui sướng dưới, hắn động tác biên độ lớn một chút, thực mau đem lợn rừng thịt kéo vào trong lòng ngực. ở hắn nhanh chóng lùi về trong quá trình, hắn lơ đãng nước mắt. thấy trong bóng đêm một đôi sáng ngời đôi mắt. Hai người nhìn nhau ba giây, hắn thấy nàng trong tay phiếm hàn quang truy thủ, tô tiểu viện thấy hắn trên đùi một cái thật sâu huyết động. Nam hải đen nhánh trong ánh mắt chớp động kinh sợ cùng khẩn cầu, túm lợn rừng thịt tay không được mà run rẩy, trên đùi máu tươi còn ở lưu, tô tiểu viện nắm trùy thủ lòng bàn tay mướt mồ hôi, trái tim thùng thùng mà nhảy, liền nàng chính mình cũng không biết ở sợ hãi cái gì. Như là nhận thấy được có xa lạ hơi thở tới gần, Nguyên bản dựa vào nàng ngủ đến trầm tĩnh Tô Mặc Nôn đột nhiên giật giật, Tô Tiểu Viện cả người cứng đờ, gần như bức thiết mà hướng tới đối diện Nam Hải phất tay, ý bảo hắn nhanh chóng rời đi. Hoàng loạn dưới thoát đi, Nam Hải sau lưng chạm đến một chỗ cỏ khô tùng, xô xô xoan xoạt thanh âm, rốt cuộc đem nên tỉnh người đánh thức. Mở mắt ra trong nháy mắt, Tô Mặc Nôn trong vỏ chủy thủ lập tức hoạt ra, thấm người hàn quang đâm vào Tô Tiểu Viện mắt tê dần. Đừng giết hắn. Ở trong tay hắn chủy thủ bay ra trước một giây. Tô tiểu viện gắt gao nắm lấy tô mặc ngôn thủ đoạn, ánh mắt khẩn trương. Nàng quá rõ ràng sức chiến đấu thấp hèn người tại đây tòa trên hoang đảo là như thế nào tồn tại, đói khát, trốn tránh, vết thương trải rộng, sớm hay muộn bị cường giả tàn khốc mà bắt được. Cái kia tiểu quỷ ở bên kia. Nơi xa tiếng hô cùng nhau, top 5 tốt ba cây đuốc sáng lên, hướng tới bên này nhanh chóng tới gần, tiếng bước chân không chút nào thu liễm. Tô tiểu viện biết là kiêu ngạo 10 người tổ. Mà đối diện Nam Hải sớm tại nghe thấy thanh âm lúc sau liền sợ tới mức bắt đầu phát run, tiếng bước chân càng ngày càng gần, mấy phen dãy rủa dưới, Tô Tiểu Viện cuối cùng tâm một hành, buông ra Tô mặc luồn tay, hướng tới Nam Hải tới gần, lại không đợi nàng bế lên hắn cùng nhau đi, Tô Tiểu Viện chỉ thấy Nam Hải vẫn luôn nắm chặt một cái tay khác trung ngân quang trận lóe, tê. Một tiếng, một cái cả người phiếm lượng đồ vật từ hắn lòng bàn tay lao ra, thẳng bức nàng mà đến. là xong đuôi xà. Đương cái này ý niệm hiện lên trong óc thời điểm, Tô tiểu viện chỉ cảm thấy trên eo căng thẳng, nàng bị người cường túm lui về phía sau hai bước, bên tai truyền đến một tiếng gần như không thể nghe thấy đau kịch liệt kêu rên, tiểu nam hải đã xúc vào rừng cây. Kaka. Tô tiểu viện thấy trên mặt đất bị chạm thành hai đoạn vẫn cứ không được vặn vẹo bạc xà, cổ họng từng đợt phát khẩn, ánh mắt cuối cùng dừng ở tô mặc ngôn cánh tay thượng. Hai cái mấy không thể thấy lỗ nhỏ, đỏ tươi. Người ở bên kia. Mười người tổ rốt cuộc đổi tới, bắt đầu từ xa tới gần thu nhỏ lại vòng gây tìm kiếm mỗi một con lọt lưới con ngồi, nhanh chóng diệt tắt đống lửa, Tô Mặc Nôn nhấp chặt môi chưa nói một câu, bàn tay to không khỏi phân trần mà ôm lấy trước người tiểu thiếu nữ, hai người thân ảnh nhanh chóng biến mất ở rừng cây. Lang thang không có mục tiêu chạy vội chung, Tô Tiểu Viện nghe thấy được phía sau tiểu Nam Hải thê lương tiếng kêu thảm thiết, trái tim thỉnh thịch nhảy lên đến càng thêm lợi hại, bên tai Tô Mặc Nôn hô hấp cũng càng thêm trầm trọng. Người luôn là buồn cười mà đối người ngoài ôm ấp hy vọng, muội muội bên hai ám trầm không chứa một tia cảm xúc thanh em rơi xuống nằm ở nàng trên vai trọng lượng đột nhiên gia tăng suýt nữa làm hai người đồng thời té ngã trên đất chương 52 mươi hai chiến lược bạo biểu phương đông phía chân trời bắt đầu hiện ra bụng cá trắng phía sau đuổi theo tiếng bước chân dần dần nhược đi xuống một đường chạy vội tô tiểu viện chỉ nghe thấy bên thai hô hô xẹt qua tiếng gió cùng chính mình kịch liệt tim lợp rốt cuộc hai người ở hoang đảo bên cạnh dòng suối giao hội chỗ tìm được rồi che giấu mả một khối thật lớn nham thạch đứng sững. Hoàn mỹ thiên nhiên cái chán, thế nàng tỉnh đi không ít phiền thoái, đỡ tô mặc nôn dựa ngồi ở nham thạch phía dưới, xác định từ bên ngoài nhìn không ra khắc thường thời điểm, tô tiểu viện vội vàng lưu loát mà xé mở tô mặc nôn ống tay háo, xem xét miệng vết thương. Cứ việc sớm đã biết rõ xong đuôi xà độc tính, nhưng đập vào mắt ô thanh đến dọa người miệng vết thương, vẫn là lệnh nàng không chịu không chế mà chịu một ngụm khí lạnh. Tô mặc nôn giờ phút này cũng không có hôn mê, lại hoặc là nói hắn chỉ là cố nén không cho chính mình mất đi ý thức. trương thường xuyên mặt vô biểu tình khuôn mặt tuấn tú thượng giờ phút này mồ hôi lạnh ròng ròng, không, có nửa phần huyết sắc. Ta trước cho ngươi tìm điểm nước." Tô tiểu viện đỡ hắn tiểu tâm mà dựa vào nham thạch trên vách, xoay người đi sông nhỏ bên cạnh ngốc nước. Tô mặc Nôn không có mở miệng. "Ngươi làm gì?" Chờ nàng ngốc nước trở về thời điểm, vừa lúc gặp được Tô mặc Nôn dùng chủy thủ hung hăng hoa khai cánh tay thượng bị rắn độc cắn quá miệng vết thương, nguyên bản ô bầm tím chướng cánh tay, hiện tại một đao đi xuống, huyết nục có thể thấy được. Sền sệt máu đen tảng lớn chiếu vào trên mặt đất, lệnh người sợ hãi khủng bố màu sắc, hắn lại giống như không cảm giác được đau. Dùng sức đem miệng vết thương hoa đến lớn hơn nữa, đem trùy thủ đặt ở bên chân, một bàn tay bóp chặt bị cắn thương cánh tay. Dùng sức ép, thẳng đến máu đen lưu tẫn, cánh tay thượng bắt đầu tràn ra đỏ tươi chất lỏng. Không tiếng động mà làm xong này hết thảy, tô mặc nôn đã là đổ mồ hôi đầm địa, kịch liệt mà thở dốc, sắc mặt nhân mất máu quá nhiều mà càng thêm trắng bệnh. cả người dần dần chết lặng cảm giác cũng không có bởi vì vừa rồi đại lấy máu mà hơi hoãn đương một trận mạnh hơn một trận choáng váng cảm truyền đến khi không màng bên cạnh người thiếu nữ kinh hại ánh mắt tô mặc nôn lại lần nữa cầm lấy truy thủ vừa muốn hoa hạ lại bị một cái tay khác giành trước đoạt qua đi đừng lại thương tổn chính mình ca ca song đôi xà đôi độc liền tính ngươi phóng làm máu cũng vô dụng ném ra truy thủ tô tiểu viện nhẹ nhàng lau hắn trên trán mồ hôi tiểu tâm mà thế hắn băng bó hảo máu tươi đầm địa miệng vết thương Nàng không nói chuyện nữa thời điểm, hai người chi gian lại lâm vào chết giống nhau yên lặng, không biết là bởi vì tinh lực vô dụng lại hoặc là khác cái gì nguyên nhân, Tô mặc Nôn từ đầu đến cuối đều không có mở miệng nói một lời, đương nhiên Tô Tiểu Viện đem này lý giải vì là hắn hận, bởi vì là nàng hại hắn bị thương, còn suýt nữa rơi vào mười người tổ trong tay, một đêm đào vong hai người cả người chật vật nếu không phải bởi vì bị rắn độc căn thương, hắn căn bản không cần như thế. Lại một lát sau thời gian, Đương cánh tay hắn thượng máu không hề lưu thời điểm, tô tiểu viện đánh tới thủy, một lần nữa thế hắn lại băng bó một lần, đương thấy nguyên bản đỏ tươi miệng vết thương lại bắt đầu phiếm ra ô thanh khi, nàng động tác một đốn. Ta biết ngươi hận ta do dự không quyết đoán, sai tin hắn người, nhưng ngươi cũng không có thể nghiệm quá kẻ yếu bi thảm. Kaka, mỗi ngày 24 giờ kinh hoàng thất thố, liền quả dại tử đều tìm không thấy nửa viên hốt hoàng chạy trốn, cái loại này chân chính cùng đường bí lối tình trạng, ngươi không có trải qua quá. Tiểu Tâm mà đem cánh tay hắn hệ hảo lấy chậm lại độc tố khuyết tán, tô tiểu viện thanh âm thấp thấp mà, không có xem vẻ mặt của hắn. ở gặp được hắn phía trước 7 ngày, nàng sợ quá, chính là giống như cái kia an vung tiểu Nam Hải nhật tử, nếu là không có gặp được hắn, có lẽ nàng cũng sẽ là cùng kia tiểu Nam Hải giống nhau kết cục. Sáng sớm gió lạnh đánh út lại, cũng không so gió đêm ôn hòa nhiều ít, quắc ở trên mặt, thứ thứ mà đau. Nhìn nàng gần trong gang tấc khuôn mặt nhỏ, tô mặc nôn đột nhiên cười khẽ lên, không có nhiều lời một chữ. Hắn chưa bị thương tay phải nhẹ động, bay nhanh nhặt lên bên chân nhiễm huyết truy thủ, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, thẳng tắp tới gần nàng giữa cổ. Trên cổ lạnh leo xúc cảm truyền đến, ẩn ẩn hàm chứa lưỡi đao chạm đến làn da thứ đau, Tô Tiểu Viện đáp ở hắn trên cánh tay tay cứng đờ, ngước mắt đối thượng hắn không một tia ý cười mắt. Kaka, ca, nàng rất nhỏ vừa động, trên cổ truy thủ khảm tiến làn da vài phần, huyết châu bắt đầu tràn ra. Hư, đừng lộn xộn, đừng hoài nghi ta hiện tại năng lực, ở độc tố chạy khắp toàn thân phía trước, ta tuyệt đối có năng lực đâm thủng ngươi mảnh khảnh cổ động mạch muội muội tô mặc nôn thân thể trọng lượng giờ phút này cơ hội hoàn toàn dừng ở nàng trên người từ hai người phía sau góc nhìn lại nàng phảng phất bị hắn thân mật mà ủng ở trong ngực hắn bất đồng với dị vang thanh nhuận trong thanh âm mang theo gian nan khàn khàn muội muội chính ngươi cũng biết ngươi do dự không quyết đoán lại tinh tế mà yếu ớt giống đó chịu không nổi mưa gió tiểu hoa như vậy ngươi ta sau khi chết ai có thể bảo đảm ngươi an toàn vô ngu cùng với làm ngươi bị 10 người tổ tàn nhẫn phanh thơi không bằng ngươi đi theo ta cùng nhau an tĩnh mà chết đi được không trong tay hắn chủy thủ lại lần nữa rơi vào nàng giữa cổ vài phần máu tươi lưu đến càng hoan tô mặc nôn thậm chí đều có thể cảm giác được đến nàng động mạch chung máu điên cuồng kích động thanh đến từ trái tim thình thích thanh hai loại tần suất giao hội thành một khúc kỳ diệu chương nhạc làm hắn mạc danh mà hưng phấn tô mặc nôn rất rõ ràng song đuôi xà tập tính chúng nó là này tòa trên hoang đảo cường đại nhất địa đầu xà trời sinh song đuôi Một đôi sàn độc, một đôi sàn dược, cái kia xả dược đôi đã bị hắn đương trưởng chém rất mất đi dược hiệu, hiện tại hắn nếu muốn giải độc, chỉ có thể một lần nữa bắt sống một cái song đôi sả, mà lấy hắn hiện tại thể lực, căn bản không có biện pháp tránh đi 10 người tổ hai mắt cùng bấy giờ, tiến vào song đôi xả vẫn thường lui tới ướt đầm lầy khu. Hắn vốn là không có nghĩ tới rời đi này tòa hoang đảo, đã thói quen chém giết giá thú, liền tính là lại trở lại nhân loại địa bàn, cũng chỉ là phí công mà làm chính mình càng thêm bất kham mà thôi. Tiếp thu mọi người hoảng sợ chú mục hắn không nghĩ tới chính là, chính mình thế nhưng sẽ lấy phương thức này chết đi. Cùng nàng cùng chết đi. Ngươi hiện tại có phải hay không rất sợ? Lạnh băng gương mặt nhẹ cỏ thiếu nữ ấm áp cổ, hắn thanh âm thấp thấp, như là đàn xéo lộ chậm rãi tấu ra mạn rượu dạ khúc, mang theo trấn an nhân tâm kỳ diệu lực lượng. Ngươi không cần sợ, ta thủ pháp thực chuẩn ngươi biết đến, tuyệt đối sẽ không làm ngươi cảm giác được nửa điểm thống khổ. Ta thực mau liền sẽ tới bồi ngươi, sẽ không làm ngươi một người, muội cả người tê mỏi cảm giác càng ngày càng rõ ràng hắn sắp cảm giác không tới trên người nàng độ ấm dùng sức trong tay trùy thủ thật mạnh dán nàng ra thịt đâm vào Binh! trùy thủ té rất trên mặt đất thanh âm tô tiểu viện nhanh nhẹn mà nghiêng người tránh đi hắn điên cuồng động tác nhanh chóng lao trên cổ máu tươi ngăn lại hắn còn muốn ra tay công kích tô tiểu viện hung hăng tránh ra tô mặc nôn giam cầm, đứng lên trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn trong mắt trào phúng ý cười quả nhiên vẫn là sợ chết sao ngươi thật đáng thương muội muội Kaka, nếu ngươi chết trước rớt ta liền bồi ngươi một mạng ở ngươi không chết phía trước ngươi không quyền lợi quyết định ta sinh tử nàng cũng không có nói dối dù sao bột chết lúc sau nàng cũng cùng nhau chơi xong cũng coi như là bồi hắn cùng chết nhưng hiện tại tình huống tuyệt không tới không xong tuấn tình nông nỗi đình trệ trong không khí chỉ còn lại hai người nhợt nhạt tiếng hít thở nhìn hắn tái nhợt không có một tia huyết sắc khuôn mặt tô tiểu viện thật sâu hít vào một hơi lung tung lao lao trên cổ lại tràn ra máu lại lần nữa chịu thương chịu khó mà nâng dậy tô mặc ngôn Làm hắn dựa ngồi ở nham thạch hạ nhất ẩn nấp vị trí. Làm xong này hết thảy, nàng không nói thêm câu nữa lời nói, nhặt lên trên mặt đất trùy thủ, nhảy lên nham thạch, xoay người nhanh chóng hướng về rừng cây chỗ sâu trong phương hướng mà đi. Mấy ngày liền tới sát thăm cùng phát hiện tâm nhặt xác, làm nàng hiện giờ có thể không chút nào cố sức mà tránh đi trong rừng cây các loại bẫy dập, không đến nửa giờ thời gian, Tô tiểu viện liền tới tới rồi trong rừng cây tâm ướt đầm lầy, tia nắng ban mai ánh sáng nhạt chung, nhìn nửa ướt đầm lầy chung mơ hồ hồng lam quang mang lập lòe. nàng trong mắt sáng lên vui sướng quan mang song đuôi xà hồng đuôi sàn độc lam đuôi sàn dược chỉ cần có thể bắt được một cái bảo tồn hảo lam đuôi tô mặc nôn liền được cứu rồi nhanh chóng sát dò xét một lần bốn phía hoàn cảnh không có tìm được bất luận cái gì có thể đem song đuôi xà dẫn ra đầm lầy hữu hiệu phương pháp thời gian một chút qua đi tô tiểu viện trên trán bắt đầu toát ra mồ hôi mỏng cuối cùng nàng thử đi tới bước ra một bước lại còn không có có thể thâm nhập dưới chân giày ra liền nhanh chóng lâm vào vũng bùn làm nàng vội vàng bước ra hiểm hiểm đứng yên bên ngoài duyên lưng ướt lạnh một mảnh nàng động tinh tựa hồ quấy nhiễu đầm lầy trung tâm song đuôi xà hoạt động trung tâm vũng bùn từng đợt hết đợt này đến đợt khác xà cùng xà mấp máy cọ sắt gian để ép ra bùn bọc biển ở dần dần thăng lên giữa không trung ánh mặt trời chiếu rọi xuống lệnh người ra đầu tê dại đang lúc tô tiểu viện vô kế khả thi là lúc nơi xa đột nhiên truyền đến từng trận tiếng bước chân ngay sau đó một cái hốt hoảng thân ảnh rơi vào tầm mắt người nào Người tới hiển nhiên có được nhạy bén tra xét lực, nàng đứng ở tại chỗ căn bản còn không có làm ra động tĩnh, hắn đã nhanh chóng phát hiện nàng tồn tại, trong tay phi đao bá mà nhảy ra, tô tiểu viện nhẹ nhàng như người, phi đao khó khăn lắm đinh ở nàng bên cạnh người một cây lao trên cây, lập lòe trói mắt hàng quang. Nguyên lai like ngươi còn chưa có chết, cặn bã 99, tới chính là người quen, đã từng đối nàng theo đuổi không bỏ 10 người tổ thành viên chi nhất, phi tiêu tay số 7, tô tiểu viện nắm chặt trong tay truy thủ. Ánh mắt gắt gao tỏa định ở số 7 bối với phía sau tay phải thượng, phòng ngừa hắn lại một lần bỗng nhiên mà già phi đao. Hai người nhanh chóng tới gần khoảng cách, làm nàng thấy rõ số 7 không giống bình thường khuôn mặt. Mặc dù hắn nỗ lực tưởng bày ra hung ác sắc mặt, tô tiểu viện vẫn là rõ ràng mà đã nhận ra hắn dồn rập hô hấp, còn có cả người lớn lớn bé bé khó có thể che giấu vết thương. Nàng lơ đãng mà quét mắt số 7 phía sau bụi cỏ, quả nhiên thấy ven đường nhỏ giọt máu, ở sơ dương chiếu xuống, đang tản phát ra kỳ dị màu sắc. Giết sạch sở hữu lạc đơn nhân viên sau, 10 người tổ quả nhiên khởi nội chiến, trước mắt số 7, chính là đứng núi chịu xào bị đá ra đi kẻ đáng thương. Tô tiểu viện yên lặng nghiêng người rời xa đầm lầy, nhìn đầm lầy chung kích động xong đuôi xà, nhợt nhạt cười khai. Nàng biết như thế nào dẫn ra thiên tính tham ăn xong đuôi xà. Người cười cái gì? Phế vật! Ở nàng dưới chân di động nháy mắt, số 7 nhanh chóng bước thân mà thượng, trong tay tam cái phi tiêu liền phát, thẳng chiều tô tiểu viện mệnh môn Tô tiểu viện nhất nhất dễ như trở bàn tay mà né tránh tránh đi, bái mười người tổ mấy ngày liền tới theo đuổi không bỏ ban tặng, nàng cong phương hướng chạy vội đều có thể tránh đi số bảy phi tiêu, càng đừng nói hiện tại có tâm phòng bị. Một lát thời gian, số bảy trong tay một bộ phi tiêu đã dùng hết, đều không ngoại lệ mà, toàn bộ phụng hiến cho trong rừng cây cây cối. liền phát không trúng giới, số bảy không chút do dự đánh đòn phủ đầu, một chân quét ngang, cao lớn thân hình nháy mắt tới gần tô tiểu viện trước người, nắm tay lưu loát huy hạng. chiêu chiêu đoạt nhân tính mệnh tư thế tô tiểu viện cất bước tốc chân tránh đi hắn mạnh mẽ thế công mắt sắc mà chú ý tới số 7 vòng eo bên trái một cái máu chảy đầm địa đau thương cơ hồ là theo bản năng mà nàng đột nhiên khuất thân hiện lên số 7 thật mạnh một quyền lúc sau lòng bàn tay chủy thủ ngân quang trận lóe làm bộ tàn nhận thứ hướng hắn vòng eo nhận thấy được nàng ý đồ số 7 tấn manh chết thân đổi công làm thủ xem chuẩn cơ hội tô tiểu viện nguyên bản thứ hướng hắn vòng eo thủ thế vừa chuyển ở hắn khuất thân né tránh mắt hai người thân cao kém hoàn toàn hạ thấp bằng không phút một tiếng nàng trong tay sắc bén chủy thủ tất cả hoàn toàn đi vào hắn ngực nóng bỏng chất lỏng bắn nàng một thân ba giây đồng hồ không tiếng động trầm mặc số bảy cao lớn thân hình chậm rãi ngã xuống đất chúc mừng người chơi ngài đã thành công xử lý một người đối thủ giải cứu ra một người xa vào trò chơi thiếu niên thỉnh không ngừng cố gắng lung tung lau sạch hồ đầy mặt máu nhìn nhìn ngày, không có thời gian trì hoãn tô tiểu viện lưu loát mà gỡ xuống buộc ở trên eo dây thừng đem dây thừng một đầu gắt gao cột vào chết đi số bảy trên chân chính mình tốn dây thừng một khắc đầu dùng sức đem số bảy thi thể vứt tiến phía trước đầm lầy mỹ vị thịt người bữa tiệc lớn đưa tới cửa tới đầm lầy chung song đuôi xà lập tức từ bỏ khó ăn bùn tất cả chui vào thi thể thượng không đợi càng nhiều xà gia nhập tô tiểu viện vội vàng buộc chặt dây thừng ở thi thể sắp chìm vào đầm lầy trước một giây nhanh chóng đem này kéo dài tới ruộng cạn thượng từng điều phiếm ngân quang tiểu ra hỏa nhóm ở thi thể thượng hưng phấn mà vặn vẹo thân hình nho nhọn tế đuôi lập lòe hồng lam giao nhau ngân quang tuyển định ở thi thể bên thai ăn đến chính hoan một con tô tiểu viện trong tay chủy thủ bay ra tinh chuẩn mà chạm rất nó hồng đuôi một tiếng hy vang tiểu gia hỏa vặn vẹo thân thể bị nàng tiểu tâm mà cất vào xong việc trước chuẩn bị tốt trong túi kết thúc công việc chúc mừng người chơi ngài đã thành công nhạt hoạch giã ngoại cấp cứu kỹ năng chiến lược một nghìn thỉnh tiếp tục nỗ lực trong rừng cây một mảnh vắng vẻ chỉ mơ hồ nghe thấy loài rắn ăn cơm phát ra tư tư thanh lệnh người sởn tóc gáy Tô Tiểu Viện dẫn theo trong tay con rắn nhỏ, nhanh chóng hướng tới con đường từng đi qua mà đi. Chương ba Muội muội chiến lược bạo biểu. Nông đậm bóng cây che đợi hạ, buổi sáng thái dương cũng không tính trước người, Tô Tiểu Viện thân hình bay nhanh xuyên qua ở trong rừng cây, thuần thục mà né qua trong rừng bấy giờ, nàng một tay dẫn theo trang sạt túi, dưới chân bước chân càng lúc càng nhanh, ở không có gặp được bất luận cái gì chặn giết giả may mắn dưới tình huống, thực mau trở về tới rồi bờ sông, cự nham chỗ. Đứng yên ở trên nham thạch phương, nhìn mắt túi Trung vẫn cứ ở tán loạn con rắn nhỏ xác định con rắn nhỏ dược đuôi dược hiệu vẫn cứ hoàn hảo không tổn hao gì lúc sau tô tiểu viện thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi vài bước túi nhảy đi tới đại nham thạch phía dưới ca ca ta đã trở về đoán trước Trung mà không có được đến đáp lại tô tiểu viện biết tô mặc nôn hiện tại có lẽ không nghĩ lý nàng lại hoặc là hắn là độc ngất đi mê qua đi nàng vài bước hành đến rời đi khi tô mặc nôn sở dựa vào nham thạch hạ tầng nhất bộ lại ở nhìn thấy đầy đất máu tươi lúc sau trên mặt ý cười đốn thất máu tươi khắp nơi đều là máu tươi chỉnh khối thật lớn nham thạch phía dưới nhất ẩn nắp chỗ nham thạch trên vách dưới chân hôn bùn đất trên mặt nơi nhìn đến đều là đỏ sẫm máu làm chưa khô thiện hoa chỗ suối nước còn không có tới kịp cọ rửa rớt nhìn thấy ghê người không có nhìn thấy tô mặc nôn bóng người trái tim bắt đầu kịch liệt nhảy lên tô tiểu viện nắm chặt dẫn theo túi tay khắp nơi nhìn xung quanh xác định tô mặc nôn không có cô ý trốn tránh lên lúc sau mày đẹp nhũ chặt Tô Mặc luôn bị rắn độc cắn thương, nhiều nhất chỉ có thể lại kiên trì 3 năm tiếng đồng hồ, hiện tại loại này thời điểm, hắn rất có thể là ở vào hôn mê trạng thái, mặc dù là vẫn cứ thanh tỉnh, cũng nên không có sức lực rời đi, mà trên mặt đất nhiều như vậy máu, nếu là hắn một người nói, kia trừ phi hắn trời sinh huyết lượng là nhân loại bình thường vài lần, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng chết 10 người tổ. Thâm hận chính mình đại ý, Tô Tiểu Viện méo túi tay khẩn lại khẩn, căn cứ địa thượng vết máu hướng đi, nàng duyên hà hướng tới Hạ Du mà đi. ở vội vàng đi rồi đại khái 4 năm chục mệ khoảng cách khi phát hiện trên mặt đất một khối bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể thi thể quần áo cánh tay thượng đại đại con số 12, làm nàng nỗi lòng chậm rãi bình tĩnh trở lại ngực trí mạng một đau ngũ quan lấy thứ nhất giữa cổ động mạch phóng làm nhiệt huyết tinh chuẩn đến biến thái thủ pháp quen thuộc đến lệnh người sợ hãi loại này thủ pháp giết người nhiều ngày tới tô tiểu viện kiến thức quá vô số lần tô mặc nôn quen dùng thủ pháp sạch sẽ lưu loát đến phảng phất nghệ thuật gia tỉ mỉ chi tác còn có thể có sức lực giết người, đã nói lên ly chết còn có một khoảng cách. Thật mạnh đem trên mặt đất thi thể đá tiến con sông, chảy xiết nước chảy thực mau liền đem thi thể cọ rửa mà đi, ngắn ngủi đỏ tươi qua đi, nước chảy lại quay về thanh triệt, tô tiểu viện tiếp tục duyên nước sông mà xuống. Tám hào, mười lăm hào, tô tiểu viện ven đường lại phát hiện hai cổ thi thể, giống nhau cách chết, chảy đầy đất máu tươi. Lúc ban đầu đối tô mặc nôn lo lắng dần dần biến thành ẩn giận nàng đột nhiên cảm thấy, tô mặc nôn nếu có thể trở thành một hào Tự nhiên, có hắn lý do, nói không chừng nhân ra căn bản là không e ngại kẻ hèn song đuôi xà độc tính, bằng hắn hiện tại như cũ có thể bảo trì hoàn mỹ thủ pháp giết người tới xem, hắn ít nhất không phải là ở vào chật vật chạy trốn trạng thái. Nghĩ đến hắn phía trước thế nhưng coi đây là lý do dục giết nàng, tô tiểu viện đột nhiên cảm thấy chính mình bị người đương ngu ngốc chơi. Nắm thật chặt trong tay trang xà túi, không biết hít sâu bao nhiêu lần, nàng mới khống chế được chính mình đem trong túi con rắn nhỏ ném xuống xúc động, tiếp tục đi nhanh hướng tới con sông cuối mà đi. cánh mũi gian mùi máu tươi càng ngày càng dày đặc phía trước mơ hồ dùng binh khí đánh nhau thanh truyền đến tô tiểu viện bước nhanh tiến lên vừa lúc gặp được tô mặc nôn một đao đưa vào đối thủ trái tim nam hảo cao lớn thân hình ngã vào hắn bên chân trong tay hắn nhiễm huyết thủy thủ buông lỏng tự nhiên mà vông góc rơi xuống phút một tiếng tinh chuẩn vô cùng mà đâm thủng trên mặt đất thi thể cổ động mạch nhiệt huyết phun trào mà ra trong không khí tràn ngập ám mùi tanh lệnh người buồn nôn tô tiểu viện không có động tác mặt vô biểu tình cái gì giả nhân giả nghĩa Cái gì không chủ động xuất kích, tất cả đều là cho má, người nam nhân này, có thể tại đây tòa trên hoang đảo lông tóc vô thương lâu như vậy, có thể làm mọi người tránh chi e sợ cho không kịp, có thể ở đông đảo minh ám bấy dập trung giường như không có việc gì mà đi săn, có thể ở ban đêm không e rẻ mà châm hỏa, nàng như thế nào liền tin hắn có thể trở thành một hào là bởi vì chạy trốn kỹ năng so nàng hảo. Dừng cây bên cạnh, kim sát ánh mặt trời sái lạc xuống dưới, chiếu rọi ở lạnh băng trên mặt nước, sán sán một mảnh. bạn ánh sáng mặt trời gió nhẹ phất quá mùi máu tươi từng đợt nhào vào mũi gian khuất thân nhặt lên trên mặt đất trùy thủ tô mặc ngôn cực lực ổn định cơ hồ mau không cảm giác thân thể đen như mực trong mắt ánh vào một đôi thuần hắc tiểu dày ra làm hắn nhặt trùy thủ động tác dừng lại nghĩ quang thiếu nữ nhỏ sinh thân hình đứng thẳng ở hắn trước người trên người nàng đều là huyết cùng bùn trên tay một cái đại đại không trong suốt túi kia trương nho nhỏ khuôn mặt hoa loạn thành một đoàn chỉ vẫn cứ thấy được cặp kia lệnh người ấn tượng khắc sâu đen bóng mắt to giờ phút này chính phẫn nộ mà nhìn chằm chằm hắn nhấp chặt cánh môi không nói lời nào nàng không mở miệng hắn cũng không thể nói gì hơn chỉ là tiếc nuối không có thời gian giải quyết còn thừa năm người thu hồi truy thủ cố nén cả người mánh liệt choáng vắng cảm tô mặc nôn đứng lên ở tô tiểu viện phẫn nộ dưới ánh mắt xoay người rời đi thói quen chém giết giá thú vĩnh viễn đều thay đổi không được thị huyết bản tính nàng sớm nên thấy rõ điểm này cũng không đến mức còn đối hắn ôm có hy vọng buồn cười thương hại cùng đa tình Hắn trước nay đều không cần Người đứng lại Thiếu nữ thanh thúy thanh âm từ phía sau truyền đến Mang theo rõ ràng tức giận Tô mặc nôn bước chân một đốn Đưa lưng về phía phía sau người Khỏe môi mấy không thể thấy mà sốc sốc Sau đó tiếp tục đi nhanh về phía trước Bá mà một tiếng Bên cạnh người sắc bén trùy thủ xuyên tới Khó khăn lắm xoa hắn bên thai bay qua Phía sau vang lên đăng đăng tiếng bước chân Tô mặc nôn cánh tay bị phía sau đuổi kịp tới Người một phen túng chặt Nàng tinh tế năm ngón tay tinh chuẩn mà nắm ở hắn trên cánh tay miệng vết thương làm hắn cả người cứng đờ cơ hồ là nháy mắt liền sắc mặt một bạch trên trán toát ra mồ hôi mỏng hắn lại không có tránh ra tay nàng lại hoặc là không nghĩ lại đem chỉ dư thể lực dùng ở cùng nàng vô ý nghĩa tranh chấp thượng tô tiểu viện nhạy bén mà chú ý tới hắn sắc mặt khác thường đầu ngón tay ấm áp xúc cảm xuân tới hắn bị lung tung bao vây miệng vết thương thấm xuất huyết dịch tẩm ở tay nàng thượng ấm áp mà dính nhớp xứng đáng làm ngươi bị biến thái mười người tổ chém chết rớt một tiếng chửi nhỏ, ở hắn rốt cuộc nhịn không được muốn ngã xuống đất một khắc trước, tô tiểu viện luôn cuống tay chân mà nâng dậy hắn, làm hắn ở hà đuôi chỗ một khối sạch sẽ địa phương ngồi xuống, thật mạnh sẽ rách khai hắn trên cánh tay quần áo, nàng túm cánh tay hắn, phùng thủy thế hắn xúc rửa sạch sẽ miệng vết thương, nước lạnh cọ rửa ở da thị thượng, tô mặc nôn lại không cảm giác được nửa phần đau ý, kịch liệt xa độc cơ hồ khiến cho hắn mất đi ý thức, hắn nỗ lực mở trong ánh mắt chỉ thấy được một thân thuần hắc tiểu thiếu nữ qua lại phùng thủy thân ảnh, cùng nàng lại nhảy miệng nhỏ. vì cái gì không tại chỗ chờ ta nàng thấp giọng chất vấn hắn trên cánh tay miệng vết thương đều bị cọ rửa đến trở nên trắng trừ bỏ bị trùy thủ xẹt qua địa phương đập vào mắt làm cho người ta sợ hai ố thanh vẫn cứ không co tiêu tán thuyết minh hắn thật là chúng song đuôi xà độc đều không phải là bách độc bất xâm. ta thượng một lần chờ ngươi thời điểm ngươi cho ta đưa tới một đoàn con ngồi muội muội tô mặc nôn ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào trước người tiểu thiếu nữ tái nhợt khuôn mặt tuấn tú thượng hàm chứa thanh lanh ý cười Thanh âm là nhất quán nhẹ nhàng chậm chạp cùng minh luận, không mang theo bất luận cái gì trách cứ mà, hắn chỉ là ở trần thuật sự thật. Mỗi người đều đến vì chính mình lựa chọn trả giá đại giới, cũng sẽ nhân này đại giới hấp thụ giao hấn. Đây là này tòa trên hoang đảo quy tắc trò chơi. Tô tiểu viện động tác một đốn, ngươi hoài nghi ta? Đối thượng nàng nén giận ánh mắt, tô mặc nôn chỉ là khỏe môi dơ dơ lên, không phủ nhận, cũng không giải thích, hắn chưa bị thường kia chỉ bàn tay to khẽ vuốt vỗ nàng tóc dài, như là trưởng bồi trấn an nôn nóng hài đồng. Ta chỉ là thói quen sớm làm phòng bị, này hẳn là đáng giá lý giải, đúng không? Tô Tiểu Viện cười lạnh. Đúng vậy, lẫn nhau phòng bị mới là đáng giá lý giải, giống nàng loại này, cùng ngu ngốc giống nhau mà dễ tin người khác, có thể sống đến bây giờ quả thật là hệ thống đại nhân thiện ý. Không nói thêm nữa một câu, Tô Tiểu Viện lưu loát mà mở ra đặt ở bên chân túi, lấy ra bên trong hơi thở thoi thóc con rắn nhỏ, nàng chấp khởi trùy thủ, động tác lưu loát mà cắt ra con rắn nhỏ làm đuôi. đỏ tươi máu từ nhỏ xà đuôi tiêm tràn ra, chút xíu không dư thừa mà nhỏ giọt ở hắn khủng bố miệng vết thương thượng. Không nghĩ tới nàng thế, nhưng thật sự rời đi đi bắt xong đuôi xà, tô mặc nôn nhìn gần trong gang tấc tiểu thiếu nữ, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nàng giờ phút này mặt mày thấp thuận, thế hắn xử lý miệng vết thương động tác lưu loát mà mềm nhẹ, nếu không phải thói quen nàng mấy ngày liền tới âm Mỹ, hiện tại nàng đột nhiên an tĩnh lại, cơ hồ rất khó làm người nhận thấy được nàng ở sinh khí. Cánh tay thượng mát lạnh cảm giác truyền đến. Nguyên bản cơ hồ chết lặng cánh tay khôi phục một chút chi giác, hắn có thể cảm thụ được đến miệng vết thương dưới đau, tô mặc nôn trong mắt sơn trầm chi sắc dày đặc vài phần, nhấp chặt môi tuyến rốt cuộc thủ không được, trầm rãi tràn ra gian nan nói âm. Ta cho rằng, ngươi rời đi. Đợi lâu nàng không đến, ở không có chờ tới nàng lần thứ hai phản bội lúc sau, mặc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi rất nhiều, làm đối nàng mấy ngày tới ngắn ngủi làm bạn hồi báo, hắn quyết định thế nàng giải quyết rất trên đảo như hổ rình mồi xài lang hồ báo. Lại tựa hồ hắn cuối cùng đánh giá cao chính mình kháng độc năng lực. Kaka cất nhắc ta, cạn bã 99, ly Kaka, ở đâu đều sống không lâu. Thiếu nữ thiển lệnh thanh âm bạn húc tin đồn tới, nàng thế hắn nhanh chóng băng bó hảo miệng vết thương, ngự khí không cho là đúng, bởi vì sinh khí mà một chút dồn dập hô hấp phun ở cánh tay hắn thượng, cho hắn mang đến từng trận kỳ dị xúc cảm. Nghe ra nàng trong lời nói châm trọng, tô mặc nôn cũng không giận, lại hoặc là nàng cổ khởi vai hề giải trí hắn. khiến cho hắn dần dần khôi phục huyết sắc khuôn mặt Tuấn tú Thượng dần dần nhẹ dơ lên ý cười, tươi đẹp ánh mặt trời chiếu dọi hạng, cho người ta một loại thâm tình chân thành ảo giác, hoàn toàn không giống thượng một khắc không lưu tình chút nào đoạt nhân tính mệnh các ma. Hắn hàng năm nắm vũ khí tay mang theo hơi hơi vết chai mỏng, lại khớp xương nhỏ dài mà rõ ràng, khẽ chạm thượng nàng lạnh leo khuôn mặt nhỏ, tiểu tâm mà thế nàng lao đi trên mặt vết máu, ở không có phát hiện một kia vết thương lúc sau, hắn khỏe môi bất biến ý cười càng thêm động lòng người, muội muội, ngươi sẽ tồn tại. sống được lâu dài so này tòa trên đảo bất luận kẻ nào đều lâu dài khô khốc cánh môi khẽ hôn thượng thiếu nữ lạnh mềm khỏe môi ở ánh sáng mặt trời hút quang hạ, hắn bình tĩnh mà ương thuận hứa hẹn điệu thấp đến không giống chính mình giờ khắc này bạn cùng phong một cổ mạc danh khát vọng sông vào tô mặc nôn đáy lỏng hắn rõ ràng mà cảm nhận được kia chỉ hàng năm bị phong bế trong tim nhất góc quái thú vào giờ phút này bắt đầu thức tỉnh dâng lên hơi thở nôn nóng gào giống nó nhảy lên đói ác hai mắt cuồng nhiệt mà ngắm nhìn phương xa Tiêu gạo phong thích, trái tim nhảy lên tần suất, càng ngày càng nghiêm trọng. Chúc mừng người chơi, mục tiêu nhân vật hảo cảm độ 30. Chương 54 muội muội chiến lược bạo biểu. Chiều hôm tiệm trầm, đương hoàng hôn tới xuống cuối cùng một màn ánh chiều tà, mở nhạt tan hết, trên hoang đảo lại bắt đầu trở nên thanh lãnh lên. Chỉ là lại thiếu ngày xưa đuổi giết cùng dùng binh khí đánh nhau, đêm nay trên đảo dị thường mà yên lặng, chỉ ngẫu nhiên nghe thấy đêm xuất động vật mỏng manh tiếng kêu, lại không lệnh người sợ hãi. Phạm vi mấy chục dặm. sơn nặng nề một mảnh chỉ một chỗ bốc cháy lên xua đuổi giã thu đống lửa cá nướng mùi hương lệnh người thèm nhỏ rãi tô mặc nôn dựa ngồi ở một cây đại thụ hạ nhìn đống lửa biên bận trước bận sau tiểu thiếu nữ nàng lực chú ý tất cả đều tập trung ở trong tay cá nướng thượng thật cẩn thận mà đem nó phiên tới phiên đi sợ nướng hồ ánh lửa chiếu dọi hạ nàng kia trương nho nhỏ khuôn mặt hồng hồng như là nhiễm một tầng dạng mây đỏ làm người bật cười lại không rời được mắt một hồi lâu thời gian đương cá nướng mùi hương trở nên càng thêm mùi thơm ngào ngạt hắn nhìn nàng cầm ngón tay đi chọc chọc bụng cá tưởng là vì nhìn xem cá chín không có lại bị cá trên người nóng bỏng nhiệt độ năng đến lập tức lùi về tay không ngừng ném đỏ bừng khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình kỳ quái tô mặc nôn nghiêng đi mặt không lại xem nàng che giấu tiếng trong bóng đêm trên mặt không tiếng động mà tràn ra ý cười an cá đen bóng tiểu dày ra rơi vào hắn tầm mắt tô tiểu viện trên cao nhìn xuống mà đứng yên ở hắn trước người thanh thúy tiếng nói trung tức giận Xuyến tốt cá nướng suýt nữa thẳng ngơ ngác chọc đến hắn trên người. Tô Mặc Nôn quay mặt đi, thanh tuấn trên mặt lại khôi phục nhất quán mặt vô biểu tình, có ánh lửa, hắn thấy không rõ trên mặt nàng cảm xúc, lại có thể rất dễ dàng mà tưởng tượng ra nàng không kiên nhẫn, duỗi tay tiếp nhận cá, hắn lạnh leo bàn tay to nhân thể nắm lấy nàng bị húc hỏa nướng đến ấm áp tay nhỏ, lôi kéo nàng ngồi ở bên cạnh người. "Ngươi ở giận ta, muội muội?" Xé mở nướng đến hương giòn thịt cá, Tô Mặc Nôn đưa cho nàng, thanh âm không nhanh không chậm, "Ngươi ăn trước." Tô Tiểu Viện nhấc lên mí mắt liếc hắn một cái, không khách khí mà tiếp nhận thịt cá, uy tiến miệng, ba lượng hạ nhai nuốt xuống, chút nào không nếm ra hương vị. Đống lửa trung đùng một tiếng giòn vang, lửa đốt đến càng vượng, nương ánh lửa, hắn thấy rõ nàng trướng phình phình khuôn mặt nhỏ, Tô Mặc Nôn chậm rãi bật cười, lại xé một khối thịt cá đưa cho nàng, lại không có nói nữa. Tô Tiểu Viện nhíu mi, cự tuyệt lại ăn của An Xin, muốn ăn chính ngươi ăn, ta chính mình làm cho tới. Chụp bay hắn tay, nàng ngồi vào một bên. Uy tôi uy đi. quả thực phiên chết hai người khoảng cách một mét khoảng cách tô mặc nôn quả nhiên liền không có gần chút nữa nàng ngồi ở ly nàng không xa không gần mà địa phương có một ngụm không một ngụm mà ăn cá nướng tô tiểu viện xem đến càng phiền lòng chính mình một người dùng truy thủ tức tiêm cọc gỗ chỉ chốc lát sau thời gian ba bốn mươi căn tức tiêm cọc gỗ liền điệp cũng may nàng bên chân nàng dùng dây thừng chắc hảo chuẩn bị ở sáng sớm phía trước tiến rừng cây trô sâu trong bố trí hảo bấy giờ nàng không nghĩ lại trốn trốn tranh tránh hao phí thời gian Cùng với bị động mà chờ 10 người tổ xuất kích, không bằng chủ động chiếm trước tiên cơ, đánh đòn phủ đầu. Ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau? Làm tốt hết thảy, nàng từ trên mặt đất đứng dậy, cánh tay gian ôm một đại bó tước tốt của gỗ, tiểu giày ra đá đá tô mặc nôn khuất trên mặt đất càng chân, sắc mặt có điểm mất tự nhiên. Tổng không thể lưu lại hắn một người, vạn nhất hắn không cẩn thận bị dã thú cắn chết rất làm sao bây giờ, lại hoặc là lại đột nhiên bị rắn độc cắn một ngụm. Tuy rằng như vậy khả năng cực kỳ bé nhỏ, Nhưng ít nhất còn phải suy xét đến sớm chiều ở trung soát hảo cảm độ đi, Tô Tiểu Viện nỗ lực cho chính mình tìm không so đo hiểm khích trước đây lý do, vô số lần mà thuyết phục chính mình, nàng là chuyên nghiệp, là thập phần có chuyên nghiệp tinh thần, tuyệt đối không thể làm bột đại nhân bị xử lý. ngươi nhìn ta làm cái gì? Tô Tiểu Viện nhíu mày nhìn trên mặt đất vẫn không nhúc nhích nam nhân. Có dám hay không không cần cười đến như vậy rõ ràng a hồn đạm. Làm đến giống như nàng là cá nhân hình chê cười giống nhau, kỳ thật chân tướng cũng không phải. ngươi cho rằng chúng ta đi đi săn sao muội muội tô mặc nôn đứng lên nhìn mắt nàng trong tay có gỗ cùng nàng chuẩn bị dùng để làm mồi rụ nửa bên gà nướng thịt chẳng lẽ ngươi còn có càng tốt biện pháp chỉ biết giả chết nói liền không cần tô tiểu viện có điểm phiền hắn tô mặc nôn không tiếng động mà mí môi mặc sơn sắc đồng tử cười như không cười mà liếc nàng liếc mắt một cái Rồi tay tiếp nhận nàng trong lòng ngực có gỗ tùy ý ném xuống đất hắn đi nhanh tới gần nàng một bước cao lớn thân hình bỗng chốc tới gần Tô tiểu Viện nhíu mày về phía sau tiểu lui một bước, đối chống một cây đại thụ, phía trước là nam tính tinh trắng ngực, cơ hồ chặn nàng sở hữu tầm mắt. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Nàng nho nhỏ mà nuốt một ngụm nước miếng, đôi mắt trừng lớn. "Nị Mã, loại này tiểu bạch hoa nữ chủ bị cuồng bá tún nam chủ bước đến góc tường dùng sức mạnh cảm giác quen thuộc là muốn quậy kiểu gì a?" Tô Mặc ngôn lạnh lẽo đại trưởng nắm lấy nàng mảnh khảnh cánh tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ qua nàng trên cánh tay 99 con số, thanh nhuận trong thanh âm hỗn loạn ý cười. Ấm áp hô hấp gần gối phun ở nàng bên thai, muốn hấp dẫn con mồi thượng cầu, người đương nhiên so kẻ hèn gà nướng càng có dụ hoặc lực, muội muội Tô tiểu viện còn không có phản ứng lại đây hắn trong lời nói ý tứ, liền chỉ cảm thấy trên cánh tay trận lạnh, sẽ kéo một tiếng, trên người nàng kia kiện duy nhất lấy làm tự hào xinh đẹp áo da nháy mắt bị duyên cánh tay sẽ mở một cái cái khe, lạnh căm căm thẳng tắp kéo dài đến cổ, lộ ra cánh tay cập giữa cổ tảng lớn tuyết trắng da thịt. Ca, ca ca. ngươi trên tay còn có thương tích như vậy sắc dục hân tâm thật sự hảo sao ta biết cho nên ngươi chờ lát nữa đừng phản kháng đến quá lợi hại đều đến thê thảm một chút thì tốt rồi Nhẹ dán nàng khỏe môi tràn ra cuối cùng một chữ tô mặc ngôn một cái tay khắc trung ngân quang trận lóe sắp nhọn chủy thủ dọc theo nàng vòng eo mà thượng tinh chuẩn vô cùng mà hoa khai trên người nàng áo ra lạnh băng mũi lao khó khăn lắm cỏ nàng da thịt cọ qua không lưu lại nửa phần vết thương tô tiểu viện cả người cứng đờ, trong đầu thiên hồi bất chuyển luận lấy lòng bột cùng bảo vệ trinh tiết cái nào nặng cái nào nhẹ úc nay thật là một cái vô cùng lệnh người sầu vấn đề trong mắt quay tròn chuyển là không nghĩ phản kháng sao muội muội ấm áp cánh môi nhẹ nhàng cọ qua nàng ngôi tô mặc nôn trong tay trùy thủ nhẹ chuyển đặt nàng ngông phía trên gần eo chỗ sắt tô tiểu viện nhanh chóng những người động tác chật vật mà tránh ra hắn mũi đau đôi tay gắt gào che lại mông Nị mã lại hoa đi xuống liền thật sự tiểu thí thí lạnh thấu tim a biến thái Không đợi nàng chửi ầm lên, tô mặc nôn nhanh chóng ra tay, lòng bàn tay chủy thủ quay cuồng, lưu loát mà đánh đòn phủ đầu, bước trên người trước, ra tay đó là không lưu tình chút nào mà chiêu chiêu đòn nghiêm trọng. Tô tiểu viện nghiêng người chật vật mà tránh trái tránh phải, không rõ hắn lại đột nhiên cọng dây thần kinh nào không đúng, rồi cuối cùng bị buộc đến đống lửa, một chân bước vào đi, nàng âu yếm tiểu dày ra thành công bị thiêu đến thay đổi hình, lập tức cũng lại bất chấp hảo cảm độ, hiểu rõ, trở tay ung hăng đánh trả. Một lát thời gian. thượng một khắc còn cùng ăn cá nướng hai người đánh đến ngươi chết ta sống binh khí tương tiếp thanh ở yên tĩnh trong rừng cây phá lệ thấm người dọa chạy đông đảo như hổ rình mối ban đêm sinh vật cuối cùng nàng trong tay dùng để phòng bị một cây tức tiêm cọc gỗ bị hắn một chân tinh chuẩn mà đá bay tô mặc nôn nhanh chóng tới gần lại là sẽ kéo một tiếng tô tiểu viện lại một cánh tay thượng ra liều gặp tội nàng bị nam nhân hữu lực cánh tay tún tiến trong lòng ngực hoành eo gắt gao siết chặt vung tay đừng ép ta ra tuyệt chiêu a hồn đạo cắn chết bột là không cần phụ pháp luật trách nhiệm tô mặc nôn nhìn nàng nhe răng trợn mắt sắc mặt đỏ lên lòng bàn tay là thiếu nữ chân trượt ra thịt nóng cháy độ ấm truyền khắp hắn cả người mỗi một tấc cảm quan làm hắn tâm tình mạc danh sung sướng hắn nhợt nhạt mà cười cười để sắt vào bay nhanh mà ở môi nàng rơi xuống một hôn không đợi nàng hung ác một ngụm cắn hạ tô mặc nôn đã rời đi nàng cánh ngôi thâm thúy trong mắt lưu động khác thường quan mang thấp giọng mở miệng 10 người tổ chỉ còn lại có năm người tồn tại hai hào cùng bốn hào ở mặt đông trăm mét nơi xa kia tòa không trước mắt sơn động phía sau năm hào thiện cung tiễn cho nên hắn nhất định sẽ tuyển ở một cái khoảng cách xa xôi rồi lại có thể tùy thời khống chế còn lại tuyển thủ vị trí bởi vậy hoang đảo trung tâm kia tòa tuyết động núi lớn là lựa chọn tốt nhất chín hào thiện che giấu nàng nhất định sẽ lựa chọn trốn tránh ở thật sâu cây cối chung có lẽ chính là giả dạng thành một cây bình thường đại thụ bộ dáng đến nỗi cuối cùng một cái hắn ngữ khi dừng một chút gần úi nhìn trước mắt thiếu nữ trắng non trướng phình phình khuôn mặt nhỏ 14 hào cùng ngươi giống nhau nhất am hiểu chạy trốn cùng sau lưng thọc đao ta đoán hắn nhất định tránh ở dưới đây 40 mươi mệ phía tây hai khối sần nham giao phúng chỗ tưởng trước giải quyết cái nào ngươi liền chiều bên kia chạy được không muội muội hắn mang theo vết chai mỏng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng vòng eo lỏa lộ bên ngoài da thịt mang đến từng trận kỳ diệu xúc cảm từ trước đến nay thanh lanh thanh âm nhiều tầng gần như không thể nghe thấy ám ác quanh quẩn ở trong gió đêm dị thường động lòng người Ngữ khi đều đã là gần lấy lòng Nghe xong hắn nói, Tô Tiểu Viện ánh mắt sáng ngời, nháy mắt nháy mắt đã hiểu Tô Mặc luôn trong lời nói ý tứ, lại vẫn là phiền hắn không còn sớm điểm tướng nói rõ ràng, nàng thật mạnh đẩy ra nàng, kéo kéo trên người lạnh căm căm rách nát áo ra, xác định thằng nhãi này sẽ quần áo thủ pháp tinh chuẩn, không có nửa phần không nên lộ địa phương lộ ra lúc sau, nhanh chóng nhanh chân hướng tới rừng cây phía tây chạy đi. Cứu mạng Đát. Mau cứu mạng nào. Thiếu nữ Thê Lương tiếng kêu thảm thiết cắt qua hắc ám yên lặng, ám dạ trung phòng bị mà ngắm nhìn bốn phía đôi mắt song song tản mát ra kỳ diệu quan mang thùng thùng tiếng bước chân không chút nào thêm chế lấp hỗn loạn thê thảm tiêu to lệnh mấy ngày liền tới mệt mỏi chém giết linh hồn nhóm ngăn không được run rẩy không tiếng động mà khẩn trương cùng phòng bị ở ven đường không có bị bất luận cái gì bấy dập vong trụ dưới tình huống tô tiểu viện thuận lợi mà chạy vội đến rừng cây phía tây hai khối thật lớn nham thạch giao hội chỗ thanh thanh kêu to nghẹn nào giọng nói nàng rồi nhặng không đầu dường như chui vào nham thạch sườn vùng, cứu mạng đát nô Bị một đôi bàn tay to gắt gao che miệng lại, cả người chật vật tiểu thiếu nữ đáng thương mà run rẩy hai mắt hoảng sợ mà trừng lớn. Không muốn chết cũng đừng tê Tô tiểu viện vội và ngoan ngoan gật đầu, gần gũi thấy được nham thạch phùng chung một thân cùng nàng cùng sắc hệ áo da nam nhân, cùng hắn áo da cánh tay trố một cái đại đại 14 con số. Đối phương hiển nhiên cũng là thấy được nàng lệnh căm căm treo ở cánh tay thượng 99 tiêu chí, khinh thường mà khẽ hừ một tiếng. Ngươi thật đúng là mẹ nó mệnh trường, cô bé. nam nhân thô giáp đại trưởng thật mạnh vô vô nàng mặt tô tiểu viện vội vàng hoảng sợ mà sau này xúc lại sốt ruột dưới đánh vào nham thạch trên vách đá đau đến thẳng như mày khẩn trương mà cuộn thành một đoàn xúc ở góc đuổi giết ngươi chính là bao nhiêu người mấy ngày liền tới trôn tránh hôm nay rốt cuộc tới cái không có uy hiếp tính cặn bạ chín hào căng thẳng thần kinh hơi hơi nới lỏng mở miệng thẩm vấn tô tiểu viện sợ hãi mà vươn một bàn tay đầu ngón tay xem như trả lời hắn nói mới một cái ngươi thật đúng là vô dụng gọi hồn dường như nếu không phải kia bốn cái cầu nương dưỡng vây công lão tử lão tử cũng không đáng tránh ở này chó má địa phương mười bốn hào hạ giọng mắng nước miếng gần gui bắn tô tiểu viện liếc mắt một cái thảo nê mã tô tiểu viện lau lau trên mặt nước miếng khuôn mặt nhỏ càng thêm mà dối rắm ngươi khóc cái gì cút đi nhìn xem động tĩnh mười bốn hào thật mạnh đá đá nàng càng chân, ý bảo nàng đi ra ngoài nhìn xem đuổi theo người đã đi chưa một vạn thất thảo nê mã tô tiểu viện run đến càng thêm lợi hại cuối cùng ở hắn uy hiếp ánh mắt hạ sợ hãi mà bỏ đến nham thạch cửa động dò ra cái nho nhỏ đầu hướng ra phía ngoài mặt tiểu tâm nhìn xung quanh bốn phía lại bắt đầu an tĩnh lại sườn phùng trung khẩn hẹp khoảng cách gây yếu tiểu thiếu nữ còn ngây ngốc mà nhìn bên ngoài nàng phía sau nam nhân lại thu trên mặt khinh thường đừng ở trên cổ tay thủy thủ bất động thanh sắc mà hoạt đến lòng bàn tay nhẹ bước tới gần phía trước dầu đít hướng ra phía ngoài xem thiếu nữ ngân quang chợt lóe tô tiểu viện vừa lúc quay đầu tới ngươi làm gì thiếu nữ hoảng sợ thanh âm đi tìm chết đi nam nhân bộ mặt dữ tợn trong tay chủy thủ hung hăng đâm phút một tiếng đao nhọn nhập bụng thanh âm mười bốn hào trường lớn trong mắt chỉ ảnh ngược ra thiếu nữ như hoa lún đồng tiền cùng trong mắt cảm thấy mỹ mãn ngắn nhỏ quân đao thẳng tắp thọc nhập hắn bụng trong tay hắn chưa kịp đâm chủy thủ binh mà một tiếng té rớt trên mặt đất bụng phun trào mà ra nhiệt huyết bắn đầy đất cao lớn thân hình chậm rãi ngã xuống mạo hiểm mà từ hắn bên chân xúc ra tránh cho bị người chết áp chết vận mệnh Tô Tiểu Viện xoa xoa bị đá đau cẳng chân, từ 14 hào thi thể thượng rút về quân đao, chậm rãi lau khô vết máu. Kết thúc công việc. Chúc mừng người chơi, ngài đã thành công xử lý một người đối thủ, cứu vứt ra một người xa vào trò chơi thiếu niên. Thành công nhặt hoạch đánh lén kỹ năng, sức chiến đấu 1.000. Thỉnh không ngừng cố gắng. chương 55 muội muội chiến lược bạo biểu. Ở bộ đại nhân đê tiện như kế hạ, Tô Tiểu Viện nhẹ nhàng thu phục 14 hào, suy xét đến mặt sau có lẽ còn sẽ trải qua càng hung hiểm ám sát. Có đê tiện buột tại bên người, phần thắng luôn là muốn lớn hơn một chút, lại suy xét đến đáng thương hảo cảm độ, tô tiểu viện đi ra sân động, sáng ngời ánh sáng hạ, nàng túi đầu nhìn mắt chính mình một thân khất cái trang, vẫn là quyết định cùng tô mặc nôn hòa hảo trở lại. Chính cái gọi là kẻ thù như quần áo, sẽ liên xé, nhưng một đại nhân là nàng sẽ không dậy nổi lông trồn áo khoác, nàng quyết không thể cùng hắn trở mặt thành thù. Vì thế đương nàng ra tới liền thấy rửa vào trên cây một thân sạch sẽ tô mặc nôn khi, đối lập chính mình đầy người chất vật. nỗ lực bỏ qua trong lòng bất mãn tô tiểu viện hướng tới trên cây người ngọt ngào cười ca ca thu phục. tô mặc nôn chỉ là nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái nhìn thấy nàng một thân đen tuyền lại dính vết máu ghét bỏ mà nhịu nhũ mày từ trên cây nhảy xuống nhấp môi không ra tiếng nạo kêu thêm muộn tao gì đó thật là vô cùng mà lệnh người bắt cấp dẫm chân một cái tô tiểu viện lại ra mặt dày cọ tiến lên đi đen tuyền tay nắm hắn tay không hề ngoài ý muốn ở trên tay hắn lưu lại một đen tuyền đơn ký tô mặc nôn càng thiền dừng lại bước chân không kiên nhẫn mà chụp bay nàng mong đuốt mặt hắc đến có thể tích ra mặt tới đi bờ sông rửa tay tô tiểu viện thiết phiết môi cũng có chút phiền hắn người này cũng thật là thay đổi thất thường thượng một khắc còn đối với ngươi tốt đến không được đảo mắt lại ghét bỏ vô cùng nàng suy xét muốn hay không tới điểm khẩu vị nặng ngược luyến tình thâm đỡ phải đối hắn thật tốt quá hắn liền càng ngày càng đương nhiên như vậy không tốt thật không tốt không bằng chôn cái bẫy dập đem tô mặc tiến cử đi chờ đợi mặt khác đối thủ chen chúc tới khi nàng lại ra tay trình diễn vừa ra mỹ nhân cứu anh hùng sau đó nhất cử tiêu diệt đối thủ một đại nhân đối nàng nháy mắt hảo cảm độ chất ních hai người thỏa thỏa mà hạ tì kết cục này thật là tốt đẹp cực kỳ Tiên đề là nàng phải có có thể có nhất cử tiêu diệt sở hữu đối thủ bản lĩnh Người suy nghĩ cái gì tô mặc nôn thấy nàng trong chốc lát ngây ngô cười trong chốc lát thở dài mi nhăn đến càng khẩn tô tiểu viện huệ phải không kính mà thở dài một hơi ba ba mà rút về bị chụp hồng tay nhỏ đen bóng đôi mắt liếc hắn một cái Sau đó nhanh chóng nhón mũi chân, bay nhanh mà ở trên mặt hắn hôn một cái, không đợi hắn xuất khẩu cửa trách, nàng vội vàng đang đang chạy tới bờ sông rửa tay. Tính, loại này ngạo kiều hình muộn tao biến thái, chính là thích khẩu thị tâm phi, vẫn là đừng lại lao tâm tương ái tương sát, đi tế thủy trường lưu lộ tuyến đi, tiết kiệm điểm thể lực xử lý người chơi. Khẩu thị tâm phi người bị nàng hôn một cái lúc sau, cứng đờ mà đứng ở tại chỗ, nhìn phía trước chạy xa tiểu thiếu nữ, hắn giơ tay lau sạch trên mặt nước miếng, nhăn chặt mày, biểu tình cổ quái. À. một tiếng đột nhiên không kịp phòng ngừa kinh hô ngay sau đó mà đến chính là thỉnh thịch một tiếng trọng vật rơi xuống nước thanh âm tô mặc nôn xoay mình hoàn hồn theo bản năng mà hướng tới sông nhỏ bên kia nhìn lại cũng đã không thấy tô tiểu viện thân ảnh tô mặc nôn nhanh chóng bước nhanh buôn đến bờ sông lại chỉ tới kịp thấy vùng vây nước gợn cùng bị nhiễm đến đỏ tươi mặt nước bờ sông còn phóng một đôi tiểu dày da cùng một bộ rách nát màu đen áo ra. dung chuyển nước sông dần dần an tính lại nổi tại mặt nước đỏ hửng dần dần tan đi Không có nhìn đến nửa bóng người. Tô Mặc ngôn sắc mặt biến đổi. Cơ hồ là theo bản năng mà phản ứng, hắn thả người nhảy lên trong sông, tìm biến ngay sông, cũng chưa thấy được Tô tiểu viện thân ảnh, chui ra mặt nước, lên bờ, trên người hắn áo ra đã hoàn toàn ướt đẫm, cả người chật vật. Hắn ánh mắt bay nhanh mà nhìn quét quanh mình, bốn phía rừng cây tĩnh mịch một mảnh, phảng phất cái gì đều không có phát sinh quá, vừa mới hết thảy, bất quá là một giấc mộng cảnh. Nàng không có từ trong sơn động ra tới. Chính mình không có thúc dục nàng đi rửa tay, nàng cũng không có đột nhiên biến mất tại đây điều chạy xiết con sông chung trên mặt sông máu, chỉ là ngẫu nhiên. Như vậy lừa mình dối người quá mức vụ về. Nàng phát ra tiếng kêu đã nói lên không phải chính mình nhảy vào trong sông. Ngay lúc đó cái loại này tình huống, rất có khả năng nàng là bị người đột nhiên không kịp phòng ngừa mà một phen tốn vào trong sông. Sau đó đối phương nhân cơ hội đánh lén, nàng bị thương, sinh tử không rõ. Màn đêm dần dần buông xuống. Tô Mặc nôn một người yên lặng mà đứng yên ở bờ sông, nhìn giữa sông thiển hồng trở nên càng lúc càng mờ nhạt, càng lúc càng mờ nhạt, thẳng đến cuối cùng tiêu tán không thấy. Từ buổi chiều đến chẳng vạng, hắn trung gian lại tiến vào đến đáy sông vô số lần, đều không có tìm được nửa bóng người. Ban đêm gió lạnh đánh út lại, thổi tới hắn lướt đấm áo ra thượng, đến sương mà đau, hắn lại hồn nhiên chưa rác, bốn phía một chút gió thổi cỏ lay đều có thể làm hắn nhanh chóng bắt giữ đến, lại trước sau không có nhìn thấy cái kia quen thuộc nhỏ sinh thân ảnh. Nàng đã xảy ra chuyện. ở dưới mí mắt của hắn như vậy ý niệm so vào đông gió lạnh càng thêm hung mãnh đâm vào hắn trái tim từng đợt phát đau như là bị một phen đau cùn dùng sức cắt da thịt điên cuồng tra tấn sở hữu thần kinh là trên đảo còn lại người bị thương nàng lại hoặc là nói giết nàng loại này khủng bố ý tưởng cơ hồ làm hắn mất đi khống chế trái tim nóng rát thiêu đến ken ken rung động ở đại não làm ra phán đoán ngay mắt tô mặc nôn đi nhanh hướng tới rừng cây chỗ sâu trong chạy đi gần gũi công kích trong nước Loại này mau lẹ lao luyện đánh lén thủ pháp, chỉ khả năng xuất hiện ở chín hào trên người. Quả thật, bột thật là bột, mặc dù là ở suy nghĩ như thế khẩn trương hỗn loạn trạng hướng hạ, cũng có thể thành công bài trừ rất các loại không có khả năng đáp án, làm ra tinh chuẩn phán đoán, lớn nhất hạn độ mà thu nhỏ lại tìm tòi phạm vi, đem mục tiêu đầu ở thiện với che giấu cùng gần người công kích chín hào trên người. Nhưng hắn ngàn tính và tính, lại không duyên cơ rơi rất sự tình cầu huyết tính. Màn ảnh hồi phóng. đương hạ quyết tâm phải dùng tế thủy trường lưu kéo dài tình yêu đả động muộn tao bột đại nhân lúc sau tô tiểu viện nhanh nhẹn dũng mãnh mà ở bột đại nhân trên mặt lưu lại nhiệt tình ái hôn sau đó vui mừng mà chạy đến bờ sông chuẩn bị tẩy cái thiên như tắm lấy bảo đảm chính mình lấy thương ngào ngạt trắng non tư thái chiếm cứ bột đại nhân sở hữu tầm mắt lại không nghĩ nàng vừa mới cởi áo trên áo khoác nguyên bản chạy xiết con sông trung đột nhiên vươn vung tay lên cánh tay gắt gao tung chặt nàng mảnh khảnh cổ chân Tô tiểu viện theo bản năng mà một tiếng kinh hô đây là tô mặc ngôn nghe được một tiếng a ngọn ngào, sau đó thỉnh thịch một tiếng tự nhiên là nàng không hề phòng bị dưới bị giữa sông xa lạ bàn tay to tốn vào trong sông trải qua nhiều như vậy thiên chiến đấu kỹ năng huấn luyện tô tiểu viện tự nhiên cũng không phải mặc người sâu xé tiểu bạch hoa thủy quái loại này mê tín ý tưởng nàng là sẽ không có nàng biết chính mình là gặp trên đảo còn lại đối thủ vì thế nhanh chóng quyết định cột vào ống quần còn không có tới kịp gỡ xuống trùy thủ tức khắc rút ra nàng thậm chí đều còn không có tới kịp thấy rõ bắt được nàng người liền mạnh mẽ huy động thủy thủ dùng sức hướng tới đối phương thọc đi chỉ nghe thấy đối phương một tiếng đau kịch liệt kêu rên vì thế có tô mặc nôn nhìn thấy nhiễm huyết mặt sông đối phương hiển nhiên cũng không phải đèn cạn dầu hơn nữa tựa hồ biết bơi cực hảo bị nàng lúc ban đầu đột nhiên không kịp phòng ngừa một kích dưới tuy bị thương lại tận hết sức lực mà đem nàng hướng nước sâu chỗ túm tô tiểu viện nhiều lần dây rủa dưới bị đối phương gắt gao túm chặt lại là thật lâu không thể thoát thân, vì tránh cho chính mình bị sống sờ sờ tới nước chết đuối, dưới tình thế cấp bách, nàng chỉ có thể cùng tốn đối phương chiều chạy xiết nước chạy trô rời đi, nước sông, cấp tốc cọ rửa dưới áp lực, hai người bị cuốn nhằm phía hạ du, nhanh chóng biến mất ở chỗ cũ. vì thế tô mặc nôn không ở giữa sông tìm được nửa bóng người. có câu nói nói như thế nào, trong lòng có điều sợ hãi, liền sẽ càng nghĩ càng hoảng hốt, càng nghĩ càng là như vậy hồi sự. mà nhìn đến trên mặt đất tô tiểu viện quần áo. Lại nhìn đến nước sông trung đỏ tươi, liên tưởng đến hắn lúc trước nghe được tiếng kêu, tô mặc luôn không hề dấu hiệu địa tâm luôn cuống. Giờ khắc này, ở nàng sinh tử không rõ thời khắc, biến tìm không nàng, hắn thế nhưng sinh ra điên cuồng giết sạch sở hữu đối thủ ý niệm, cứ việc trước kia, hắn đối như vậy vô ý nghĩa tàn sát luôn là hứng thú ra rời, trừ bỏ tự mình phòng vệ ở ngoài, duy nhị hai lần ra tay, cũng chỉ là bởi vì cái kia luôn là cười nhạt doanh doanh tiểu thiếu nữ mà thôi, một lần là vì hộ nàng, một lần là vì hướng nàng. Hiện giờ lần thứ ba, còn sẽ là vì nàng. Tô mặc luôn trước sau không muốn thừa nhận, cái kia mặt dày mày dạn đi theo chính mình bên người tiểu thiếu nữ, hắn đối nàng có không giống nhau cảm tình. Thói quen mà thôi, hắn luôn là dùng như vậy lý do tới giải thích chính mình trong lòng càng ngày càng không chịu khống chế rung động. Lâu dài cô đơn chiếc bóng, nàng đột nhiên muốn thời thời khắc khắc đều đi theo chính mình bên người, phản phất ly hắn, nàng liền sẽ bị dã thu từng ngụm cắn chết rớt, bất lực lại đáng thương. Loại này vội vàng bị yêu cầu cảm giác Làm hắn đột nhiên ở vô tận chém giết trung tìm được chỉ có là thú. Sau đó kế tiếp sự tình liền trở nên thuận lý thành trương. Nàng đi theo hắn, hắn ghét bỏ nàng, nàng không chê phiền lụy mà ở trước mặt hắn lúc gần lúc hiện, hắn phiền không thắng phiền rồi lại bắt đầu nhịn không được bắt đầu trộm quan sát nàng. Hắn giống như là trong túi ngượng ngùng bần cùng khách qua đường lặng lẽ nhìn trộm tủ kính trung tinh xảo hàng triển lãm, cứ việc trong lòng mãnh liệt mà kêu kia hàng triển lãm hẳn là thuộc về chính mình, nhưng xuất phát từ buồn cười tự tôn. Ở đối với hàng triển lãm một phen khắc nghiệt chỉ trích cùng bắt bẻ lúc sau, hắn kiêu ngạo mà xoay người rời khỏi. Rồi lại nhịn không được ở không người góc mỗi ngày lặng lẽ phản hồi quan khán. Nhìn nàng đối chính mình cười, nhìn nàng vụng về lấy lòng, như là nhìn một hồi buồn cười chê cười, lại giống đang nhìn một hồi ngọt ngào cảnh trong mơ. Chính là hiện giờ tinh quý hàng triển lãm bị người khác đoạt đi rồi, còn rất có thể bị người khác lộng hỏng rồi, vứt bỏ, như vậy nhận chi, làm hắn hận không thể đem mang đi nàng người thiên đau vạn quả. ở trải qua một phen liều chết vật lộn lúc sau bị hung hăng tới một bụng thủy, rốt cuộc ở bị chạy xiết con sông cọ rửa đến hạ du trồng chất bùn sa chung khi tô tiểu viện nhanh chóng đánh đòn phủ đầu trong tay trước sau nắm chặt thủy thủ hung hăng hoa hướng khẩn tú nàng cổ chân bàn tay ở đối phương trên cổ tay lưu lại một cái thật dài vết máu hai người ở nước cạn chỗ lại là một phen ngươi chết ta sống tư đánh ở trong nước hoàn toàn không có bất luận cái gì tuyệt đẹp cùng kỹ xảo đang nói thả lâu dài dòng nước xiết cọ rửa hai người đều đã suy yếu bất kham. cuối cùng chiến binh khi ưu thế tô tiểu viện một đao hoa hướng đối phương cổ mang ra quần quẫn huyết trụ đối phương hầu trùng tràn ra một tiếng đau hô nàng đem người dùng sức vung hai người bị cọ rửa lên bờ là cái nữ nhân có lẽ là mệt mỏi mất chính xác nàng một đao đi xuống lại là không có thể làm đối phương lập tức mất mạng đối phương giờ phút này một tay khẩn che lại không ngừng giật huyết cổ hung hăng chừng mắt nàng cùng nàng trong tay nhiễm huyết truy thủ là chính hảo tô tiểu viện thấy được nữ nhân trên cánh tay con số lại chừng lại chừng đem đôi mắt của ngươi móc xuống hư trương thanh thế mà giống nàng một tiếng tô tiểu viện cơ cơ trong tay chói lọi trùy thủ lấy thị uy hiếp nữ nhân rũ xuống mí mắt giật giật tay có lẽ là muốn bỏ dậy phản kích lại rất nhiều lần cũng chưa có thể thành công tô tiểu viện hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi không chuẩn lại lộn xộn lại lộn xộn ta liền phóng làm người huyết tô tiểu viện cũng một ngông ngồi vào bùn sát thượng hô hấp dồn rập, lại giống nàng đảo không phải nàng chỉ biết giống người mà không dám động thủ giết chín hào mà là nàng tình huống hiện tại so chín hào hào không bao nhiêu phổi bộ xót xa xót xa mà đau tay nàng run rẩy đến cơ hồ cầm không được trùy thủ cẳng chân ở xuôi dòng mà xuống trong quá trình bị nham thạch vẽ ra lớn lớn bé bé vết thương đến xương hàn ý truyền khắp toàn thân nếu đơn luận thể lực nàng hiện tại căn bản liền để trùy thủ hướng chín hào chém tới sức lực đều không có càng không nói đến có thể hay không lọt vào nàng phản kháng hai người đều là từng ngụm từng ngụm mà thở dốc Căm tức nhìn đối phương, chờ đợi một lát hơi khôi phục thể lực sau ác chiến. Tô tiểu viện vô cùng mà hy vọng bột đại nhân hiện tại có thể đáng tin cậy điểm. Lưu loát phát hiện chính mình không thấy, sau đó dọc theo con sông tìm xuống dưới. Nếu không nàng hôm nay không chừng thật muốn treo ở này hung ác mụ là sắt trên tay. Chín hào biết bơi so nàng cường quá nhiều, hơn nữa nàng ở đấy nước cố ý tránh đi nham thạch. Nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân, gần là tới trên người nàng mấy chỗ đau thương. Cùng đối tô tiểu viện thể lực không hiểu biết tình trạng mà thôi, một khi nàng minh bạch đối phương chỉ là nỏ mạnh hết đà, ngạnh chống ra tay nói, chỉ cần một kích dưới, tô tiểu viện liền sẽ tức khắc mất mạng. Trái tim thình thịch thình thịch mà nhảy lên, tô tiểu viện trên mặt nhìn không ra nửa điểm khác thường, lại lòng nóng như lửa đốt, trong lòng chưa bao giờ có giống giờ khắc này chờ mong tô mặc nôn đã đến. Có lẽ là thượng đế nghe được nàng nôn nóng triệu hoán, ở cùng chín hào trầm mặc rằng có chung, ở nàng sắp chống đỡ không được ngã xuống đất trước một giây. Từ xa xôi con sông thượng du một chi lợi kiếm bay nhanh xuyên không mà đến, mang theo kêu nhỏ thành, phụt một tiếng hoàn toàn đi vào chín hào trái tim, tinh chuẩn mất mạng. Chúc mừng người chơi, ngài thành công nhạt hoạch mượn đao giết người kỹ năng, sức chiến đấu một nghìn, thỉnh không ngừng cố gắng. ca ca, tô tiểu viện vui sướng quay người lại, lại xoay người liền đón nhận một chi sắc bén rệ mũi tên, gần vui tránh cũng không thể tránh giới, liền ở nàng cho rằng chính mình sẽ cùng chín hào giống nhau bị một mũi tên xuyên tim khi. Sắp nhọn mũi tên tiêm lại chỉ là khó khăn lắm xoa nàng bên thai bay qua, ở nàng bên thai lưu lại một tiếng rồn dập nhẹ minh. Nam nhân cao lớn thân hình đứng yên ở nàng phía trước 5 mét nơi xa, trên người có một phen đại đại bạc cung, cứng đờ khỏe môi gợi lên một mạt không lắm thuần thục ý cười, thanh âm thu cát, rốt cuộc bắt được đến ngươi, 99. Một trận đầu váng mắt hoa, nàng bị nam nhân cường tráng cánh tay để sách theo biến mất tại chỗ. mươi 56 muội muội chiến lược bạo biểu. Lạnh leo lánh dạng tuổi đốt thiêu đốt đống lửa ken ken rung động phảng phất đi rồi âm chống trận thấm người đến sợ hãi chờ đến tô tiểu viện có ý thức thời điểm đầu tiên cảm giác được đó là dạ dày từng trận quay cuồng nàng giật giật khô khốc cánh môi trói mắt ánh lửa làm nàng cơ hồ không mở ra được mắt cổ chân thượng muốn mạng người mà đau nàng bị người đảo rất ở trên cây treo nàng người đang ở đống lửa bên cạnh mặt vô biểu tình mà trà lau hắn cung tiễn không chật một phát cung tiễn thủ nam hảo uy người phóng ta xuống dưới nàng đảo thân mình chiều người nọ nhe răng trận mắt nam hảo chỉ là nhàn nhạt mà liếc nhìn nàng một cái theo sau hắn thu hồi trên tay bạc cung chém rứt cột vào thụ rác dây thừng thình thịch một tiếng tô tiểu viện té rứt trên mặt đất đừng nghĩ chạy trốn nếu không ta liền bắt người thi thể vì cá nam hảo thanh âm cùng người của hắn rất giống dán chắc lại lạnh lùng như là đóng băng ba thước cho dù ngự khi cứng đờ cũng rất khó làm người bỏ qua hắn trong lời nói thật thật tại tại uy hiếp tô tiểu viện hoạt động chân cứng đờ Xấu hổ mà thu trở về, nghĩ lại tới chín hào bị một mũi tên xuyên tim thảm trạng, nàng ngượng ngùng mà ôm chân rửa dưới tảng cây bất động, mắt trông mong nhìn phía trước nhảy động ngọn lửa, trong đầu bay nhanh nghị thoát thân biện pháp. Cứng đôi cứng không khác lấy trứng trọi đá, mỹ nhân cái gì đó, trên đảo này người đều là liều mạng tới, nàng túi đầu nhìn xem chính mình tiểu thân thể, dùng mình một cái, quyết đoán cự tuyệt loại này làm chính mình bị chết càng mau chủ ý, đến nơi đánh lén, nàng trộm đánh giá 5 hào thật lâu sau. Ở nhìn thấy hắn đột nhiên một mũi tên bay ra, cách đó không xa trong rừng cây một con dã lang tức khắc kêu thảm nháy mắt mất mạng cảnh tượng lúc sau, tô tiểu viện thật sâu đánh cái dùng mình, chờ mắt nhìn. Hắn đi nhanh tiến lên, tự tùng trung thu hồi mũi tên, mặt vô bà con mà ngồi ở tại chỗ sửa ấm. Cuối cùng một cái đường lui bị phong kín. Cuối mùa thu rét lạnh đêm lặng, trên người nàng chỉ ăn mặc hơi mỏng áo ngắn, mặc dù ngồi ở đống lửa biên, cũng lành đến run bần bật. Tô Tiểu Viện đột nhiên vô cùng hoài niệm khởi kia kiện rách nát áo ra tới, nàng thật cẩn thận mà xây dịch vị trí, cùng châm mặc Nam Hào bảo trì một chút khoảng cách. Cảnh cao ánh mắt chiều nàng xem ra, Tô Tiểu Viện xấu hổ mà cứng đờ động tác, "Ta, ta tưởng ly đống lửa gần điểm, gần điểm." Ngây ngốc mà cười. "Phế vật." Nam Hào hư lạnh một tiếng, lại hướng đống lửa chung ném vào một cây củi lốt. Hai người chi gian lại lầm vào yên lặng, Tô Tiểu Viện sắc mặt không có chút nào khác thường, chỉ vẫn duy trì gai đúng chỗ ngứa hoảng sợ cùng thất thố. Nam Hào như là có khác suy nghĩ, lại hoặc là đối chính mình quá mức tự tin, căn bản không đem nàng để vào mắt, thậm chí khỏe mắt cũng chưa liếc nàng liếc mắt một cái. Tiên Lặng chung, phương đông phía chân trời dần dần nổi lên bụng cá trắng, Nam Hào bao đựng tên trung nhiều phát mũi tên nhọn dựng đứng, còn có tam căn đáp ở cung thượng, hắn đứng lên, sắc bén ánh mắt trên hướng cao nhìn xuống nhìn chăm chú vào chân núi, rất nhỏ động tĩnh cũng đều thu hết đáy mắt. Thấy Nam Hào như lâm đại địch thận trọng cùng phong bị, Tô Tiểu Viện sắc mặt càng ngày càng khó coi. mồ hôi lạnh ướt đấm lưng không nói gì khẩn trương nàng đương nhiên biết nam hảo ở phòng bị cái gì tô mặc nôn hao tổn tâm cơ đem nàng bắt được nơi này tới lại đem nàng bỏ mặc nam hảo là tưởng một hòn đá ném hai chim hắn thậm chí không cần thiết mở miệng uy hiếp tô mặc nôn liền tính tô mặc nôn chỉ là đang tìm người trong quá trình đi qua ngọn núi này đầu bằng vào tự thân tinh chuẩn bắn kỹ nam hảo cũng có thể dễ như trở bàn tay mà mệnh chung hắn muốn chỉ là một cái nhắm chuẩn cơ hội cùng tự động đưa tới cửa tới sống bia ngắm Ngươi Người mau thả ta, nếu không ca ca ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh thanh nhất hầu, tô tiểu viện ý đổ ra tiếng phân tán hắn lực chú ý. Nam hào lại liền liếc nhìn nàng một cái đều lười đến, hắn mũi gian tràn ra một tiếng khinh miệt hư lạnh, sắc bén ánh mắt cảnh giác mà tuần tra động tĩnh, trong tay tam chi duệ mũi tên phân biệt nhắm chuẩn ba điều có thể lên núi giao lộ, vận sức chờ phát động. Chân núi mơ hồ có đánh nhau thanh âm truyền đến, tô tiểu viện biến sắc, năm người thổi kẻn trung cung tiễn căng thẳng. gần như không thể nghe thấy cọ sắt thanh lúc sau, hắn cung thượng tam chi mũi tên hướng tới cùng phương hướng tế phát, như là ba con hung ác đại điểu phá huyền mà ra, thật mạnh hoàn toàn đi vào nàng nhìn không thấy giữa sườn núi chỗ trọng vật quăng ngã đến chân núi thanh âm chợt vang lên, nam hào trên mặt chậm rãi tràn ra thỏa mãn ý cười, trở tay rút ra bao đường tên chung lại tam chi mũi tên nhọn, lại lần nữa đáp với huyền thượng, kéo huyền, bán tên, động tác liền mạch lưu loát, dưới chân núi phương không còn có động tĩnh, tô tiểu viện đấy lòng trấn lạnh. Vội vàng tìm kiếm bốn phía, nhưng công kích tính vũ khí, rốt cuộc ở một cây đại thụ dưới bóng cây, tìm được nàng, kia đem còn dính máu tươi tiểu truy thủ, lại không đợi nàng nỗ lực ra tay công kích, nguyên bản chuyên chú xạ kích năm hào đột nhiên xoay người lại, lạnh băng trên mặt mang theo cứng đờ ý cười, lại là một mũi tên thượng huyền, mũi tên thẳng chỉ nàng trái tim, lần này không ai có thể cứu ngươi, 99 hào. Duy nhất có thể cứu nàng người, vừa mới đã bị hắn tam tiễn xuyên tim, tuyệt không còn sống khả năng. Tô tiểu viện nắm chặt trong tay truy thủ bay nhanh suy tư gần gũi tránh ra này một mũi tên khả năng tính. Kaka. Nàng đột nhiên một tiếng hoan hô, ánh mắt kinh hỉ mà nhìn phía nam hảo phía sau giao lộ. Nam hảo trên mặt ý cười một đốn, theo bản năng mà nghiêng đầu, lọt vào trong tầm mắt trống rông vô nửa bóng người, hắn bay nhanh xoay người, trong tay mũi tên nhọn nháy mắt phá huyền lao ra, lại chỉ phí công xuyên tiến đối diện một cây khô thụ, kia nguyên bản chật vật bất kham thiếu nữ sớm đã chui vào rậm rạp cây cối, càng đi càng xa. Cuối cùng một mũi tên lưu loát thượng huyền nhắm chuẩn nhảy động tay tối Nam hào khỏe môi lạnh lùng dơ lên kéo cung bán tên bang kịch liệt cọ sắt thanh cắt qua không khí từ hắn sườn phía sau một khắc điều thông đạo thượng bay tứ tung ra một chi mũi tên nhọn tinh chuẩn mà đánh bay hắn mới ra huyền mũi tên hai chi mũi tên trước sau rơi xuống đất Nam hào đột nhiên xoay người đối thượng một cái hoàn hảo không tổn hao gì bóng người đồng tử đột nhiên trừng lớn hắn theo bản năng phản ứng chính là đi đào bao đựng tên chung mũi tên lại vào tay giống tuyết lưng đầu lạnh tìm mũi tên a nơi này còn có hai chi ngươi vừa mới hảo phóng đưa nguyên bản nên là bị tam tiễn xuyên tim người giờ phút này lông tóc chưa tổn hại đứng yên ở trước mặt hắn hướng tới hắn không lắm để ý mà cơ cơ trong tay tên dài như mực trầm tịch trong mắt lưu động sâu không thấy đáy lạnh leo ý cười tô mặc nôn vẫn là nhất quán thanh lãnh an tĩnh chẳng qua một ngày một đêm không ngủ không nghỉ làm hắn thoạt nhìn thiếu vài phần ngày thường nhàn nhã mấy phần chật vợt đen nhánh trong mắt ẩn hàm cơm máu hắn đi bước một tới gần năm hảo hai chi mũi tên ở hắn đầu ngón tay quay cuồng nắng sớm mở mở chung mũi tên phiếm lạnh leo lanh quang nam hảo sắc mặt trở nên trắng đi bước một bị bắt lui về phía sau mất quan trọng nhất vũ khí hai người chi gian rõ ràng trinh lệch không cần động thủ liền đã thắng bại rõ ràng ở bị tô mặc nôn trong tay mũi tên nhọn một mũi tên xuyên tim khi thật mạnh ngã xuống đất hắn rốt cuộc hối hận chính mình đại ý, không có thể tới kịp đem cái kia vô dụng tiểu thiếu nữ làm lợi thế nhưng dây lát hắn lại không đệ bụng Ngực kịch liệt đau đớn chuyển đến, hắn thấy đứng ở trước mặt hắn nam nhân trong mắt thực cốt lạnh băng, đối phương không chút do dự lại lần nữa giương tay, mũi tên bay nhanh nhảy ra, cắt qua tia nắng ban mai lanh quang, một mũi tên xuyên qua hắn lít hầu, máu tươi phun. Người như vậy sẽ không có tâm, hắn mặc dù là bắt người uy hiếp, cũng không có ý nghĩa. Tại đây chẳng lấy sinh tồn vì đại giới trục săn trong trò chơi, không có cảm tình, chỉ có một cuối cùng tồn tại người chơi. Ở cổ động mạch trung nhiệt huyết phun trào mà ra một khắc, Nam hào chậm rãi không có hơi thở. Bị Tô Mặc Nôn không chút nào để ý mà một chân đá xuống núi đỉnh. "Ca, ca ca chết giống nhau hiên lặng chung, Thiếu nữ tinh tế thanh âm, mang theo trần trở, từ Tô Mặc Nôn phía sau bụi cỏ chung chuyển đến. Bay nhanh mà xoay người, hắn thấy rậm rạp bụi cỏ chung một chương đen tuyền khuôn mặt nhỏ, chính hướng tới hắn cười đến lấy lòng, nàng nhiều vết thương cánh tay huy động, xuyên qua bụi cỏ, hướng về hắn nhẹ nhàng vẫy vẫy. Trái tim như là bị mũi tên nhọn hung hăng đánh trúng, một trận mạnh hơn một trận độn đau đánh úp lại. thế nhưng làm tô mặc nôn suýt nữa đã quên hô hấp ngực tầng tầng lớp lớp toan trứng cảm làm hắn khô khốc hốc mắt trở nên trơn bóng như là khô hạn đã lâu đồng ruộng rốt cuộc nền đón mưa móc lại run rẩy mà khó có thể hấp thu ca ca bùi cỏ chung người lại tinh tế mà kêu hắn một tiếng hơi hơi dò ra nửa cái đầu sáng ngời đôi mắt nhìn hắn tô mặc nôn mắt nóng lên bước nhanh tiến lên lưu loát mà sốc lên bụi cỏ động tác tiểu tâm mà ôm ra bên trong cả người lạnh leo thiếu nữ gắt gao vùng ở trong ngực Ta cho rằng người chết mất. Bị hắn gắt gao mà ấn ở trong lòng ngực, Tô Tiểu Viện hô hấp có chút khó khăn, nỗ lực muốn tìm điểm nói. Ta cũng cho rằng người chết mất. Ôm nàng người không có ra tiếng, đặt nàng vòng eo đôi tay càng thêm buộc chặt, trong cổ họng khô khốc, ta sẽ không chết rớt, sẽ không ném xuống ngươi một người. Chúc mừng người chơi, mục tiêu nhân vật hảo cảm độ 30. Nghe được trong đầu nhắc nhở âm, Tô Tiểu Viện nhẹ nhàng từ Tô mặc Nôn trong lòng ngực nhô đầu ra. còn không có tới kịp từ hắn kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng nhìn ra điểm ẩn nhẫn tình yêu nàng khỏe mắt dư quang đầu tiên chú ý tới hai người mặt bên ngân quang trận lóe nguyên bản an tĩnh bủi cỏ trung đột nhiên nhảy ra một người người nọ trong tay hàn quang nhấp nháy quân đao thật mạnh huy hướng tô mặc nôn lưng cẩn thận dùng sức lôi kéo tô mặc nôn phát gục trên mặt đất tô tiểu viện một tiếng kinh hô khó khăn lắm tránh khỏi kia trí mạng một đao đi tìm chết đi lại một thân màu đen áo da nam nhân từ hai người trên đỉnh đầu trong rừng cây nhảy ra sắc nhọn quân đao chiếu rọi ra tới người trên mặt hung ác biểu tình tô mặc nôn một tay ôm nàng một cái lưu loát quay cuồng cổ tay gian truy thủ hoạt đến lòng bàn tay tiểu tâm ứng đối hai người liên hợp tiến công đánh giáp lá cả lưỡi dao sắc bén va chạm thành, nương càng ngày càng sáng kia nắng ban mai ánh sáng tô tiểu viện thấy rõ hai người giống nhau như lúc khuôn mặt cùng cánh tay thượng đại đại con số hai hảo bốn hảo hai người ra tay chiêu chiêu tàn nhẫn thả hoàn mị thế công không một ti sơ hở phối hợp đến tựa như một người Tô Tiểu Viện trái tim thỉnh thịch, thỉnh thịch mà nhảy, rốt cuộc kiến thức tới rồi cái gì kêu chân chính cận chiến đấu, phút một tiếng, đặt ở nàng vòng eo bàn tay to căng thẳng, Tô Tiểu Viện nghiêng mắt, lọt vào trong tầm mắt là Tô Mạc Nôn trên cánh tay một cái vết máu thật sâu, nhìn thấy ghê người. Tô Mạc Nôn lại phản phất không hề sở giác, bị thương tay phải ôm chặt trụ nàng, một tay chống cự lại hai hảo cùng bốn hảo liên hợp tiến công, bị buộc đến từng bước lui về phía sau, thực mau liền lui đến huyền nhai bên cạnh. Tiền đồ không đường. Hai hảo cùng bốn hảo vẫn cứ theo đuổi không bỏ, lạnh băng quân đao phiến hàn quang, hung ác mà hướng tới hai người đâm tới, huyền nhai bên cạnh lại là một phen đắc đấu, không hề ngoài ý muốn, tiến công chung hai hảo cùng bốn hảo chiếm, cư tuyệt đối thượng phong. Đừng nói giờ phút này còn mang theo thân thể suy yếu Tô Tiểu Viện, mặc dù là đơn độc một người, ở hai người kín kẽ hoàn mỹ phối hợp công kích hạ, trải qua một đêm mỏi mệt buôn ba, Tô Mặc Nôn cũng rất khó thủ thắng. Tô Mặc Nôn cùng Tô Tiểu Viện lẫn nhau đều rõ ràng cái này tàn khốc hiện thực. đối phương hai người phảng phất trước đó huấn luyện quá trăm ngàn biến giống nhau tiến công một phòng thủ tuyệt không cấp tô mặc nôn nửa điểm cơ hội thừa dịp lạnh băng quân đao không lưu tình chút nào mà một đao lại một đao huy hạ rốt cuộc ở ôm nàng chật vật mà hiện lên đối thủ chí mạng liên hoàn xuất kích lúc sau tô mặc nôn ở nàng bên thai gầm nhẹ nhảy xuống đi tô tiểu viện biết giờ phút này nói cái gì đều là lãng phí thời gian nghe xong hắn nói không chút do dự thả người hướng về huyền nhai nhảy xuống tô mặc nôn trong tay chủy thủ mau lẹ mà ném ở đối thủ bất thời giờ né tránh nháy mắt hướng về tô tiểu viện nhảy lạc phương hướng thật mạnh nhảy hai người thân ảnh nháy mắt biến mất ở đỉnh núi lông tóc chưa thương hai hảo cùng bốn hảo nhìn nhau hai chương giống nhau như lúc trên mặt phảng phất là một người ở chiếu gương duyên hà lục soát bọn họ đều bị thương chạy không được rất xa nói chuyện chính là không có bất luận cái gì biểu tình hai hảo bốn hảo gật gật đầu hai người nhanh chóng dọc theo đường núi mà xuống đỉnh núi quay về yên lặng một mảnh chỉ còn lại nồng đậm ám canh Trước năm mươi bảy mội mội chiến lược bạo biểu thật mạnh sặc một ngụm thủy tô tiểu viện chui ra mặt nước cả người lanh đến giống khối băng theo sát sau đó tô mặc nôn từ trong nước ra tới hai người lưu loát lên bờ nhanh chóng vào con sông hạ du sơn động u ám hẹp hòi đường mòn hai người thật lâu mới đến sơn động chỗ sâu trong quen thuộc lộ tuyến cùng trong sơn động tạo hình làm tô tiểu viện đang sở tác trung đi trước khi cũng không có gặp được bao lớn chướng ngại nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói nơi này là nàng lần đầu tiên gặp được tô mặc nôn địa phương cứ việc tô mặc nôn cũng không biết ngồi vào đống lửa bên này trước đem quần áo nướng làm cảm lạnh nhưng không dược ở nàng an tĩnh thời gian tô mặc nôn đã sinh hảo hỏa thấy nàng ngơ ngác mà nhìn chung quanh bốn phía hắn thanh âm là nhất quán thanh lãnh rút ra trên eo một khắc đem truy thủ thuần thục xử lý trước đó cất giữ ở trong sơn động đồ ăn tô tiểu viện xem hắn giống như sớm có chuẩn bị bộ dáng có điểm ngạc nhiên ngươi biết chúng ta sẽ bị bước đến nơi đây tới Liên đồ ăn đều chuẩn bị tốt Tô mặc ngôn ngước mắt nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái không đáp lời thấy nàng lánh đến run bần bật hắn nhịu như mày ngồi lại đây một chút tô tiểu viện theo lời ngoan ngoãn mà tới gần hắn một chút hắn đem trong tay xuyến tốt thịt thỏ đưa cho nàng tô tiểu viện chạy nhanh ruỗi tay tiếp nhận đặt ở ngọn lửa phía trên thật cẩn thận mà nướng chân chó động tác liền mạch lưu loát làm lên phi thường tự nhiên một chút đều không định nọn chúng ta hiện tại làm sao bây giờ ca ca chỉ cần duyên hà lục soát tìm không được chúng ta thi thể kia hai người thực mau liền sẽ tìm tới nơi này nàng hiện tại căn bản vô tâm thức ăn nghĩ đến kia hai người khủng bố liên hợp thủ đoạn lòng còn sợ hãi tìm tới liền đem ngươi quăng ra ngoài phiền chết bọn họ tô mặc nôn xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái thanh lanh nghiêm túc thanh âm tuyệt đối không giống như là ở nói dỡn thật là một chút đều không có hài hước tế bảo tô tiểu viện bĩu bĩu môi không nghĩ để ý đến hắn hết sức chuyên chú mà khẽ thì nướng trải qua ám sát bị trói nhảy vực chờ một loạt mạo hiểm trải qua lúc sau Nàng xem như đại triệt hiểu ra, sinh tử đều là mây bay, cùng lắm thì liền cùng bộ đại nhân cùng nhau bị kia hai biến thái thọc chết hảo, nói không chừng nàng trước khi chết tới một hồi tình yêu tràn đầy thổ lộ, tô mặc ngôn thâm chịu cảm động, hảo cảm độ lập tức chật ních liệt. Bộ dáng này manh manh ảo tưởng thật là lãng mạn mà tốt đẹp, tiền đề là nàng cảm thụ không đến tử vong thống khổ nói. Nàng không hề răng thời điểm, khổ một tiểu khuôn mặt, nhìn bị hỏa nướng đến tư tư phát vang thì tỏ, rất giống bị nướng chính là chính mình, khi thì vui sướng khi thì mày tô mặc nôn liền tùy ý ngồi ở nàng bên cạnh lấy một loại sẽ không bị nàng phát hiện góc độ đem trên mặt nàng các loại phong phú biểu tình thu hết đáy mắt hắn thấy nàng bị ngọn lửa hơn đến đỏ bừng khuôn mặt như là muốn tích ra thủy tới sáng ngời mắt to mắt trông mong nhìn thịt nướng nửa ướt quần áo phát họa ra thân thể nhợt nhạt độ cung tế cánh tay tế chân nhi phảng phất gập lại liền đoạn tóc ướt rối tung ở sau người chán vài sợi dán cái chán đã làm ngươi ngồi lại đây một chút thanh thanh nhất hầu tô mặc nôn gần như không thể nghe thấy mà hừ một tiếng Ánh mắt nhanh chóng từ trên người nàng rời đi, sắc mặt có điểm kỳ quái. Ân, Người nói cái gì? Tô tiểu viện sần xoay người, khuôn mặt hồng hồng, bị vân ra hơi nước đôi mắt nghi hoặc mà nhìn hắn. Têu ngươi đừng đem thịt nướng hồ. Nghiêm trang mà giáo huấn nàng một câu, tô mặc nôn thẳng đùa nghịch trùy thủ, tao mày. Phi thường không kiên nhẫn. Nga! Không thể hiểu được mà nếu máu, tô tiểu viện lại chuyển qua thân đi. Vì thế trường hợp lại biến thành nàng chuyên tâm xem thịt, hắn chuyên tâm xem nàng Không khí có điểm kỳ diệu, thứ gì ở lên men. Nướng hảo, ca ca. Thịt thỏ tô tô mùi hương tràn ngập ở mũi gian, tuy là lúc trước sợ chết không co ăn uống, giờ phút này nhìn chính mình lao động thành quả, tô tiểu viện cũng tới điểm sức mạnh, dơ thịt nướng, hiến vật quý tựa mà cọ đến tô mặc nôn trước người, ngồi xếp bằng ngồi xuống, đem thịt thỏ đưa cho hắn. Nước bạch ngọt gương mặt tươi cười, xem ở tô mặc nôn trong mắt xuẩn lại manh, hắn đương nhiên là sẽ không biểu hiện ra thực thích nàng như vậy đối chính mình cười. Cho nên chỉ là thực bình tĩnh mà tiếp nhận trên tay nàng giòn tô tô thì thỏ, tuyệt đối không có vui sướng. Nhìn nàng mắt trông mong mà nhìn chính mình, hắn lại hào phóng mà sẽ xuống một con thỏ chân cho nàng. Ngươi ăn cái này đi, nói không chừng lần sau rơi xuống địch nhân trong tay khi có thể chạy trốn nhanh lên. Tô tiểu viện bẹp miệng, yên lặng tiếp nhận thỏ chân, rất có hình tượng mà cái miệng nhỏ gặm, không hề xem hắn mặt vô biểu tình khuôn mặt tuân tú. Kết quả cuối cùng là, bốn con thỏ chân đều vào nàng bụng. Ngươi ngồi lại đây một chút Nhìn nàng cảm thấy mỹ mãn mà ăn xong thì tỏ, dư vị dường như liếm liếm môi, tô mặc nôn ngực nóng lên, nghiêm trang ra tiếng, lần này thanh âm tuyệt đối là ở có thể làm nên nghe thấy người có thể nghe thấy phạm vi. Nên nghe người quả nhiên nghe thấy được, tô tiểu viện xoa xoa no no bụng, theo lời cọ gần hắn một chút, hai người gần trong gang tức khoảng cách, nàng bị người đông dưng hoành eo thật mạnh ủng tiến trong lòng ngực, so nàng càng ấm nhiệt độ cơ thể bao vây lấy nàng, bên thai truyền đến hữu lực tiếng tim đập thình thịch, thình thịch, không giống bình thường tần suất Tô mặc nôn hàm dưới nhẹ gác ở nàng cổ, đôi tay ôm nàng, ánh lửa chiếu dọi hạ, hắn có thể rõ ràng mà nhìn đến trên mặt nàng mỗi một cái rất nhỏ biểu tình. Nghe thấy nàng mỗi một lần nhợt nhạt hô hấp, thật sâu hít một hơi, mấy ngày liền tới mọi mệnh thân thể rốt cuộc tìm được rồi thả lỏng lại lý do, hắn để sát vào khẽ hôn hôn nàng phát đỉnh, đem thanh âm phóng thật sự thấp, ngủ một lát đi, bọn họ một chốc sẽ không tìm tới nơi này tới. Không biết sao, nghe được hắn nặng nề mang theo ủ rũ thanh âm, nguyên bản vây cực tô tiểu viện đột nhiên trở nên vô buồn ngủ. nhắm hai mắt giả ngủ trong chốc lát nàng phục lại mở mắt ra quả nhiên thấy một đôi mắt đen lấy nặng nề nhìn chăm chú vào nàng tại đây loại giống như tên là lãng mạn bầu không khí hạ, ôn nú bốt thâm tình nhìn chăm chú bốn phía tràn ngập phấn hồng phao phao nàng cảm thấy chính mình phải nói điểm cái gì liếm liếm khô khốc cánh ngôi tô tiểu viện chậm rãi từ tô mặc nôn trong lòng ngực dò ra đầu cánh tay bám vào hắn cánh tay thấp giọng mở miệng kia hai người công phu thật là lợi hại nay thật là vô cùng tốt đề tài Phá hư không khí hiệu quả chuẩn cờ mở nở giờ tích. Thời khắc nhắc nhở hai người giờ phút này nguy hiểm tình cảnh, thành công làm tô mặc nôn mặt chấm đi xuống, hắc đến mau tích ra mặt tới. Rõ ràng cảm giác ôm chính mình cánh tay trở nên cứng đờ, tô tiểu viện trong mắt xoay chuyển, bay nhanh mà ngẩng đầu ở tô mặc nôn trên môi hôn một cái, xoẹt một tiếng giòn vang, trên môi lạnh mềm xúc cảm chợt lóe mà qua, tô mặc nôn sửng sốt, theo bản năng mà nhìn nàng hồng hồng cánh ngôi, cùng mặt nàng giống nhau hồng nhan sắc. Cảm ơn ngươi cố ý tới cứu ta, ca ca. Tô mặc nôn dừng một chút sau đó biểu tình phục lại trở nên kỳ quái hắn nhìn ánh lửa hạ thiếu nữ hồng hồng khuôn mặt ngập nước đôi mắt lòng bàn tay hạ nàng ra thịt độ ấm xuyên thấu qua hắn làng ra sáng quắc nóng lên làm hắn cả người đều trở nên không thích hợp lên như là lâu dài trước kia khiếm khuyết thứ gì tại đây một khắc rốt cuộc trở nên hoàn chỉnh cái loại này tràn ngập đầu quả tim thỏa mãn cảm gặp được nàng trong mắt tràn đầy thuần tịnh cùng tin cậy nháy mắt phụt ra ra hoa mỹ hoa hoa mỹ đến làm người tâm động ngươi như vậy xuẩn còn có thể sống đến bây giờ, thật là kỳ tích. ôm trong lòng ngực mềm mại tiểu thiếu nữ, tô mặc nôn đem tay thu đến càng khẩn, ánh mắt gian nan mà từ nàng trên người rời đi, nhìn hừng hực thiêu đốt đống lửa, như là nhìn một hồi dùng hết sinh mệnh hoa lệ biểu diễn, chấn động mà thỏa mãn. lâu dài tới nay làm theo ý mình, bác mệnh chém giết, tô mặc nôn cảm thấy chính mình sở dĩ còn có thể tồn tại, chủ yếu là nguyên với hai cái ý niệm, giết người cùng tránh cho bị giết. hắn đã không phải đối sinh mệnh đầy cõi lòng nhiệt tình cấp tiến thiếu niên. Cùng còn lại đối thủ đều không giống nhau chính là, hắn chưa từng có nghĩ tới rời đi này tòa người ăn người đảo nhỏ, càng không có muốn quá cái gọi là người bình thường sinh hoạt, hắn sở hữu ý niệm, đều chỉ là tồn tại mà thôi, cứ việc hắn cũng không biết như vậy mà tồn tại có cái gì ý nghĩa. Đương người tinh lực trường kỳ chỉ đặt ở một hai việc thượng thời điểm, hắn liền sẽ quá chú tâm đầu nhập, cho nên, bằng vào tinh chuẩn sức phán đoán cùng huyết tinh thủ pháp giết người, hắn trở thành này tòa trên đảo nhỏ không người dám khiêu khích tồn tại. Phảng phất cao cao tại thượng người ngoài cuộc, bình tĩnh mà nhìn mọi người không hề hình tượng mà lẫn nhau tư đánh đầu đả, lại càng thêm cảm thấy chính mình cùng những cái đó thật đáng buồn sinh mệnh cũng không có cái gì hai dạng. Chính là hiện tại, hắn lại bức thiết sản sinh mặt khác một loại ý niệm, loại này thình lình xảy ra bức thiết, cơ hồ dùng hết hắn từ lúc chào đời tới nay sở hữu tín niệm, không thể phá hủy. Hắn muốn sống, giống cái người bình thường giống nhau, cùng hắn trong lòng ngực mềm mại tiểu thiếu nữ cùng nhau. Tô mặc ngôn đột nhiên tìm được rồi chính mình tồn tại ý nghĩa, hắn hoàn toàn mà lật đổ từ trước đối chính mình định vị, hắn cảm thấy chính mình tồn tại là tất yếu hơn nữa là thập phần có ý nghĩa, bởi vì có một người vụng về lại đơn thuần người yêu cầu hắn, đã không có hắn, nàng như thế nào có thể sống được đi xuống. Nàng nhất định sẽ bị người khác giết chết, nếu không liền sẽ bị người khác lừa, bị người khác khi dễ, ăn không ngon ngủ không tốt, giống chỉ cùng đường lưu lạc tiểu độc vật. Loại này bị yêu cầu cảm giác thực vi diệu. thay đổi một cách vô tri vô giác mà thay đổi hắn tư tưởng ảnh hưởng hắn hành động làm hắn ở đối mặt cùng nàng tương quan sự tình khi trở nên phá lệ thận trọng cùng thành kính gần như bệnh trạng thật cẩn thận như là cùng hung cực gác kẻ bắt cóc đột nhiên bị mệnh lệnh bảo hộ một con tinh quý thủy tinh hoa hoa khẩn trương lại không nói gì hưng phấn hắn hơi hơi cúi đầu nhìn hai tay gian đã an ổn đi vào giấc ngủ thiếu nữ ánh lửa dần dần yếu đi đi xuống trên người nàng hơi mỏng quần áo đã bị nướng làm giờ phút này có lẽ là lạnh hắn nhẹ nhàng buộc chặt cánh tay nàng liền ngoan ngoãn mà theo hắn động tác tới gần hắn ngực vài phần nhập nhạt tấm áp hô hấp nhẹ đảo qua hắn ra thịt mang đến lệnh người rung động mềm mại tô mặc ngôn đột nhiên cảm thấy có điểm miệng khô lơi khô nhất định là ly đóng lửa thân cận quá duyên cớ hắn như vậy cảm thấy trên trán một giọt mồ hôi nóng trượt xuống hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong lòng ngực an tĩnh khuôn mặt nhỏ như là cơ khát lữ nhân nhìn chằm chằm một vùng thấm lệnh thanh tuyển hắn cảm thấy chính mình khẳng định mắt phóng lục quang nếu hắn có thể thấy được hai mắt của mình nói Hắn vô cùng may mắn nàng là ngủ, như vậy tránh cho hắn xấu hổ, hắn có thể không kiêng nể gì mà đánh giá nàng. Hồi lâu lúc sau, hắn mới thật cẩn thận mà thở nhẹ ra một hơi, đè nén xuống hơi hơi dồn dập hô hấp, gần sát nàng, hơi năng gương mặt nhẹ cọ thượng thiếu nữ ấm áp khuôn mặt, tinh tế vuốt ve thật lâu sau, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được, khô khốc cánh môi khẩn trương mà dán lên kia hai cánh mềm mại môi đỏ, chậm rãi cọ thật lâu, không có rời đi. Ôm trong lòng ngực mềm mại một đoàn, Tô Mặc Nôn đột nhiên bắt đầu gấp không chờ nổi. Gấp không chờ nổi mà tưởng rời đi này tòa hoang đảo, loại này ý tưởng vô cùng mà cung nhiệt, làm hắn linh hồn đều vì này run rẩy trong mắt phụt ra ra hỏa giống nhau sắp bén. Hắn đã phiền chán đứng ngoài cuộc quan chiến trò chơi. Trước 58 muội muội chiến lược bạo biểu, tô tiểu viện là ở một trận thịt nướng mùi hương trung tỉnh lại, mở mắt ra thời điểm, nàng đang bị người ôm vào trong ngực, cả người đau nhức cùng lạnh băng đều tiêu tán không ít, loại này đã lâu thoải mái cảm. Làm nàng suýt nữa đều cho rằng chính mình thật sự ngoại ý muốn chết, sau đó quỷ dị mà hoàn thành nhiệm vụ, chấp chớp mắt, nàng nhìn chung quanh bốn phía, quen thuộc cảm ức cùng âm lãnh làm nàng yên lặng đỉnh chỉ ảo tưởng. Loại này mỗi ngày trợn mắt không phải vách núi chính là cây cối tiết tấu thật là thập phần mà khổ bức. Có thể ăn. Lại là một con thỏ chân đưa tới nàng bên môi, bộ đại nhân lạnh lùng khuôn mặt tuấn tú rơi vào nàng tầm mắt, Tô Tiểu Viện nhìn hắn nghiêm túc biểu tình, phi thường bắt cấp. Nhất định phải như vậy mê tín sao đại nhân? Có dám hay không không cần luôn một bộ ăn thỏ chân ngươi liền chạy trốn so con thỏ còn nhanh ánh mắt nhìn nàng đát, luôn như vậy lạnh mặt làm ra loại này manh manh quan tâm cử chỉ nàng sẽ cảm giác thập phần xấu hổ. Bị mê tín bột nhồi cho vị tan dường như lại uy tiến bốn con thỏ chân, tô tiểu viện nhìn tô mặc nôn trên mặt mấy không thể thấy ý cười, đột nhiên cảm thấy chính mình chân tướng, thằng ngãi này nhất định thập phần chán ghét ăn thỏ chân, nhất định là như thế này. Biết chân tướng tô tiểu viện quá mệt, không muốn yêu nữa. kia hai người giống như không có tìm tới nơi này tới chính mình thế nhưng còn có thể an ổn mà ngủ cả đêm tô tiểu viện cảm thấy này tuyệt đối là báo tác trước kiến lặng hệ thống quân đối nàng từ trước đến nay đều là mẹ kế ngược đãi đột nhiên hưởng thụ đến loại này thân nữ nhi mới có đãi ngộ nàng trái tim thình thịch thình thịch mà loạn nhảy một loại mùi đao thượng khiêu vũ hư vinh cùng sợ hãi cùng tồn tại cũng không phải bọn họ tìm tới tô mặc nôn liếp nhìn nàng một cái dường như không có việc gì mà thế nàng lau khô khỏe miệng nghe được hắn nói tô tiểu viện nháy mắt từ hắn trong lòng ngực nhảy dựng lên thao khởi phòng thân truy thủ ánh mắt khẩn trương mà nhìn chung quanh bốn phía siêu tầm sau một lúc lâu liền sợi lông đều không có nhìn đến lúc sau nàng trong mắt cẩn thận dần dần hóa thành càng ngày càng che giấu không được ý cười dẫn theo đao nhào vào tô mặc nôn trong lòng ngực cười đến vô cùng mỹ lệ ca ca ngươi thật là bổng cực kỳ ở nàng ngủ thời gian lặng lẽ xử lý đối thủ gì đó quả thực không cần quá săn sóc thiếu nữ vui mừng nhào vào trong ngực tô mặc nôn thực rụt rè mà không có biểu hiện ra quá lớn hưng phấn tiểu tâm mà tránh đi nàng mũi lao hắn vươn tay nhàn nhạt mà ôn nhu mà sờ sờ nàng nhu thuận sợi tóc nặng nghề thanh âm so âm nhạc còn đêm hai bọn họ đã ở sơn động khẩu thủ một đêm hiện tại không có động tĩnh có thể là thiết bây dập đi tô tiểu viện mỉm cười ngọt ngào ý cương ở trên mặt cỡ nào tàn khốc hiện thực tô tiểu viện một lần hoài nghi tô mặc nôn là cố ý hù do nàng rốt cuộc hai hảo cùng bốn hảo thực lực nàng chính mắt kiến thức quá cứng đôi cứng nói kia hai người phần thắng cực đại, không lý do phát hiện bọn họ ẩn thân nơi lại không đổi tận giết tuyệt. Trên mặt nàng hoài nghi biểu hiện thật sự rõ ràng, Tô mặc Nôn dễ như trở bàn tay mà đánh vỡ nàng nghi vấn, hai hào cùng bốn hào sở dĩ có thể đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, là bởi vì hai người hoàn mỹ phối hợp cùng cao siêu gần người công kích năng lực. Một khi hai người tách ra, liền không đáng sợ hãi, mà vào sơn động con đường hẹp hòi, chỉ có thể dung một người nghiêng người mà qua, bọn họ lo lắng sẽ có bây giờ. bởi vậy sẽ không hành động thiếu suy nghĩ chúng ta đây chẳng phải là thành cá trong chậu tô tiểu viện như mày trong sơn động đồ ăn dự trữ hữu hạn bọn họ tổng không thể vĩnh viễn đại ở chỗ này huống hồ bọn họ ở chỗ này đợi đến càng lâu sơn động ngoại hai người chuẩn bị nhân tiện càng thêm đầy đủ chờ đến nàng cùng tô mặc nôn đi ra ngoài thời điểm phần thắng liền càng thêm xa vời cho nên chúng ta cần thiết mau chóng đi ra ngoài tô mặc nôn giải quyết dứt khoát hai người chi gian trong nháy mắt lâm vào nặng nghề tinh mịch Các có chút suy nghĩ, Tô Tiểu Viện trần trờ mà nhìn Tô mặc Nôn liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi, Tô mặc Nôn giật giật ngôi, lại cuối cùng cái gì đều không có nói. Tô Tiểu Viện tưởng chính là, vạn nhất nàng thật sự chết mất, không có soát mãn hảo cảm độ nói, chính mình nói không chừng liền thật sự quải rất ở chỗ này, dối dám mà nhìn Tô mặc Nôn, nàng tưởng chính mình có phải hay không nên tới cái trước khi đi sắp chia tay lời khen tạo. Tô mặc Nôn tưởng chính là, nếu thành công giải quyết rớt cuối cùng hai gã đối thủ, Cả tòa hoang đảo chỉ còn lại có bọn họ hai người nói, nàng sẽ như thế nào làm. Lại một lần đối chính mình đao kiếm tương hướng, vẫn là cẩn thận mà tránh né chính mình khả năng đối nàng đổi giết. Nếu bọn họ hai người có thể may mắn tín nhiệm lẫn nhau, không có lẫn nhau chém giết, kia bọn họ nên như thế nào rời đi này tòa hoang đảo. ra đảo du thuyền chỉ có ở trên đảo chỉ còn lại có cuối cùng một người người sống sót thời điểm mới có thể tiến đến, đây là bọn họ lẫn nhau đều rõ ràng quy tắc trò chơi. Kaka Nàng đột nhiên nhẹ nhàng mà gọi hắn, Tô Mặc nôn từ phức tạp suy nghĩ trung phục hồi tinh thần lại, đối thượng một đôi sáng ngời thuần tịnh đôi mắt. Thiếu nữ thanh nhuận con ngươi yên lặng nhìn chăm chú vào hắn, mang theo trấn an nhân tâm lực lượng, cùng không tiếng động bảo đảm. Nàng trong mắt nhợt nhạt lưu quang, thẳng thắn tiến hắn đáy lòng. Chúng ta đều sẽ tồn tại rất dài lâu. Ấm áp tay nhỏ nhẹ phủ lên hắn mu bàn tay, Tô Mặc nôn tâm run lên, sắp xuất khẩu nói nuốt trở vào. Chờ lát nữa chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Kia hai người nhất định sẽ mai phục tại sơn động khẩu nhất nhanh và tiện địa phương, vừa ra cửa động, ngươi cái gì đều không cần lo cho, gần đây tìm cái ẩn nấp địa phương giấu đi. Thu Liễm Hảo suy nghĩ, lại giao cho nàng một phen truy thủ, tô mặc ngôn trầm giọng nói. Cà ca, ca, tô tiểu viện như mày. Đừng loạn tưởng, kia hai người phòng tuyến quá chặt chẽ, chúng ta ở bên nhau nói, muốn thoát thân cũng đã thực khó khăn, nếu là muốn giải quyết rất kia hai người, chúng ta chỉ có thể trước tùy thời ám sát rất trong đó một cái. mà bọn họ đối với ngươi phòng bị yếu kém cho nên từ ngươi ra tay ám sát thành công tỷ lệ xa so với ta càng cao tự mình não bổ ra các loại bột không màng tự thân an nguy bảo hộ nàng chờ cầu hết cốt chuyện người xấu hổ ngây ngốc mà nắm lòng bàn tay truy thủ tô tiểu viện như thế nào cảm thấy chính mình hiện tại phi thường anh dũng Mỹ vũ cùng kia quang vinh đặc cảnh nằm vùng dường như thân phụ vĩ đại sứ mệnh đập lên mùi đao thượng hành tẩu loại này tùy thời đều khả năng bị xử lý cảm giác quen thuộc thật là vô cùng mà lệnh người bắt cấp nhịn rồi lại nhịn Tô tiểu viện vẫn là không cốt khí mà bắt đầu giải nước mắt thủy, đôi tay nắm tô mặc nôn tay, bắt đầu thận trọng mà sắp chia tay lời khen tặng, Kaka, ta, ta nếu là đã chết, ngươi nhất định phải, nhất định phải, nhất định phải, nhất định phải thật sâu mà yêu ta a. Khóc đến phi thường khổ sở, chủ yếu là nàng nhớ tới chính mình trước nhiệm vụ suýt nữa chết bi kịch cảnh tượng tới, chết thật là vô cùng mà đau, nếu kia hai biến thái thủ pháp giết người cùng tô mặc nôn giống nhau, muốn phóng làm toàn thân máu nói, nghĩ đến chính mình trở thành khủng bố thây khô. Tô tiểu viện thật mạnh đánh cái dùng mình dùng sức lắc đầu sẽ không có việc gì sắc cá nhân mà thôi động động trùy thủ sự lung tung lau sạch trên mặt nàng nước mắt tô mặc nôn thấp giọng trấn an hai câu không có được đến trong tưởng tượng ngươi chết ta cũng không sống tốt đẹp hứa hẹn hoài sau khi chết không biết có thể hay không soát mãn hảo cảm độ thấp thỏm tâm tình tô tiểu viện siết chặt lòng bàn tay truy thủ đi theo tô mặc nôn phía sau hai người một trước một sau hướng về sơn động bên ngoài mà đi phía trước dần dần có tối tăm ánh sáng chuyển đến càng ngày càng tiếp cận cửa động bên ngoài lại càng thêm an tĩnh nghe không được điểu kêu côn trùng kêu vang thanh tô tiểu viện suy đoán hiện tại hẳn là tiếp cận trời tối thời khác nhưng thật ra cái thích hợp ẩn thân hảo thời cơ cực nhanh tốc độ nguyên bản tĩnh mịch sơn động khẩu đột nhiên vụt ra một đạo hát ảnh mai phục tại cửa động đã lâu hai người nhanh chóng ra tay liên hợp tới gần chặn đứng chui ra người hàn quang nhấp nháy quân đao một đao đao huy động hung hăng tiếp đón đến tô mặc nôn trên người tốc chiến tốc thắng tư thế nửa điểm không để lối thoát hiểm hiểm né qua đối thủ chiêu chiêu đòn nghiêm trọng tô mặc nôn lại muốn bận về việc hiện lên dưới chân tùy ý có thể thấy được bấy dập thiếu còn lại lo lắng âm thầm hơn nữa nghỉ ngơi một đêm lại khôi phục một chút thể lực ứng đối hai người thế công hắn đảo cũng không hề như lúc trước chật vật lại ở hai người kín kẽ thả công thả thủ dưới nửa điểm chiếm không được hảo đối phương hai người hiển nhiên nhìn ra hắn tình trạng ra tay càng thêm hung ác rốt cuộc tô mặc nôn bị buộc đến lui về phía sau một bước một chân dẫm xuống đất thượng dùng có khô hờ khép hô sâu hắn kịp thời thu chân, trên tay phòng thủ động tác buông lỏng, hai hào nhân cơ hội bước trên người trước, lạnh băng quân đao hung hăng tiếp đón thượng hắn mặt, tô mặc luôn chật vật mà một bên thân, vai trái chỗ bị đâm trúng, một trận đột đau, máu tươi đầm địa, trong cổ họng tràn ra một tiếng gần như không thể nghe thấy đau hô, thế công yếu bớt, hai hào cùng bốn hào nhìn nhau, giống nhau như lúc trên mặt treo đồng dạng độc diễm ý cười, liên ở hai người lại là liên hợp công trên người trước hết sức, nguyên bản yên lặng một mảnh sơn động khẩu đột nhiên bóng người nhón lên. một đạo nhỏ sinh thân ảnh bỗng chốc nảy ra thấy trước mắt ba người máu vẩy ra cảnh tượng mới từ cửa động chạy ra tới thiếu nữ một tiếng kinh hô trắng bệnh mặt không ngừng hướng tới phía trước thật sâu rừng cây chạy như điên tiếng thét chói thai dọa chạy trong rừng vô số sớm đã nghỉ ngơi thú điểu nghe được thiếu nữ rêu rao tiếng kinh hô tô mặc nôn hung hăng nhăn chặt mi một phân thần trên cánh tay lại ăn thật mạnh một đao thấp thấp mắng một tiếng tô mặc nôn sắc mặt khó coi hối hận chính mình thế nhưng cho rằng người nọ sẽ ngoan ngoãn nghe hắn nói giấu đi Ca. kia nha đầu chết tiệt kia chạy mở miệng chính là táo bạo bốn hảo hai hảo cùng bốn hảo liên hợp ép sát dưới tô mặc nôn sớm đã là nhỏ mạnh hết đà căn bản liền tự bảo vệ mình đều thành vấn đề phòng thủ càng ngày càng trứng chọi đá mắt thấy tô mặc nôn phòng thủ càng ngày càng yếu vẫn luôn trận địa sẵn sàng đón quân địch hai hảo lại là một đao hoa hướng hắn vòng eo mang ra đỏ tươi huyết đục, nhiệt huyết bắn tung tóe tại hắn trên mặt sắt đỏ mắt hai hảo cơ hồ lập tức liền làm ra quyết định truy hắn để lại cho ta ngươi đi giết nữ nhân kia Hiện tại một hào, căn bản không đáng sợ hãi. Bốn hào lưu loát thu tay lại, hướng tới trong rừng cây chạy đi. Muốn tìm được vô dụng 99 mươi hào thật sự là quá mức đơn giản. Nàng không muốn sống tiếng thét chói thai nháy mắt liền làm hắn xác định nàng phương vị. Bốn hào rời đi, là nguyên bản thắng bại đã phân chiến cuộc hoàn toàn thay đổi. Buồn hẳn là không hề đánh trả chi lực tô mặc nôn nhanh chóng rút ra trên cổ tay một khắc chỉ lạnh băng đoàn truy. Không đợi hai hào hung ác ra tay, hắn dẫn đầu đánh đòn phủ đầu, hoàn toàn đã không có vừa mới bất một kích suy yếu. Chủy thủ Hàn Quang cắt qua sớ ám, mau đến xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, hung hăng bức hướng Hai Hảo. đã không có một công một thủ hoàn mỹ chiến thuật, ở bị buộc đến kế tiếp bại lui hết sức, tình hình chiến đấu nháy mắt lịch chuyển. Hai Hảo rốt cuộc biết chính mình trung kế, người này vừa mới là cố ý yếu thế, xử tỉ số khai bọn họ hai người. Bên hai còn quanh quần kia nha đầu chết tiệt kia hoảng sợ tiếng tê, tắc hồn giống nhau. Hai Hảo nghe thấy được trong rừng truyền đến tiếng đánh nhau, lần đầu tiên như thế thống hận cái loại này thê lương tiếng thét chói tai. tựa muốn đâm thủng hắn màng thai đáng giận nổ vang nỗi lòng không xong dưới hắn hơi thở hỗn loạn lung tung mà một đao chém ra tô mặc nôn nhẹ nhàng tránh đi quân đao không hề lao lực mà mạt hướng cổ hắn hai hào thân hình mau lui dưới tình thế cấp bách trượt chân ngã vào chính mình thân thủ đào ra hố sâu bẫy dập trung không đợi hắn từ trong hố sâu có cơ hội bò lên tô mặc nôn trong tay chủy thủ ngân quang trật lóe xì một tiếng chủy thủ bay ra thẳng tắp xuyên tiến hai hào thỉnh thịch nhảy lên huyện thái dương Lửa nóng máu cùng óc phụt ra ra tới, vẩy ra ở hố vách tường, văng khắp nơi huyết đục, tản mát ra lệnh người buồn nôn ám tinh, hai hào run rẩy hai hạ, dãy rùa động tác chậm đi xuống, cứng đờ thân thể ngã xuống xa trong hầm. A. Một tiếng đoạn mà cấp tiếng thét trói thai từ nơi không xa trong rừng chuyển đến, tô mặc nôn sắc mặt biến đổi, trái tim đống chốc buộc chặt, bên thai không còn có nghe được một tia thanh âm chuyển đến, hắn gần như kinh hoàng mà hướng tới rừng cây chạy đi. Chương 59 Mội Mội Chiến lược bạo biểu. vắng lặng gió núi không biết khi nào dừng lại, màn đêm rút đi cuối cùng một tia ánh sáng, thuần tấm màn đen bố che trời lấp đất mà xuống, vắng vẻ linh sam trong rừng, nghe thấy không thấy chút nào tạp âm, như là bị chim khổng lồ hùng cánh bao phủ hạ đồng ruộng. Chỉ trong chốc lát thời gian, xanh đậm lùn cây thượng liền đã nhuộm đầy trói mắt đỏ tươi, nóng bỏng nhiệt huyết trải qua là cây khe hở nhỏ giọt ở bùn đất trung, chậm rãi thấm nhập, cuối cùng biến mất không thấy, nương thở nghẹn đến mức phổi bộ đều phát đau khi. Tô tiểu viện rốt cuộc không thể nhẫn mại được nữa nhẹ nhàng mà thở dài ra một hơi nắm chặt trong tay nhiệm huyết truy thủ truy thủ núi nhọn một giọt huyết trâu chảy xuống nàng không có phát hiện nàng trên mặt trên người đều là huyết cơ hồ thấy không rõ nửa điểm nguyên lai bộ dạng cả người là chật vật vết thương không có gió lạnh nàng lại vẫn cứ cảm thấy cả người run rẩy đến lợi hại chưa từng có như vậy lênh quá lý trí nói cho nàng hiện tại hẳn là cất bước liền chạy nhưng nàng lại như thế nào cũng mãi bất động bước chân trên chân như là rót trì làm nàng cứng đờ mà đứng ở tại chỗ nhìn trước mắt khủng bố một màn cự mãng không phải đại xà thật là cái loại này chỉ ở trên tivi mới kiến thức quá cự mãng cái nuôi so thân thể của nàng còn thô nó nửa khởi động thân thể chỉ cần nhẹ nhàng tìm tòi động tác liền có thể nháy mắt chặn đứng mấy chục mét có hơn con người. nó cái đuôi thành bàn trạng cuộn ở một cây đại thụ căn thượng đôi tiêm rảo nửa thanh thân thể thân thể đầu cùng một cánh tay vừa mới mới bị nó nhai tiến bụng giờ phút này máu chảy đầm địa cổ cùng chùi lùi cánh tay máu tươi cuồn giận lưu ở nó ám màu xanh lơ vải thượng lưu ở tê lùn lùn cây trung lưu ở tô tiểu viện dưới chân đất ướt bốn hào nàng thế tới rào rạt đối thủ thượng một khắc còn đối nàng từng bước ép sát hung ác đối thủ trước mắt biến thành cự mãng mỹ vị trong bụng cơm chết không toàn thây phổi bộ từng đợt đau người ấm áp chất lỏng tràn đầy nàng phân không rõ là chính mình huyết vẫn là đối thủ mỗi một lần rất nhỏ hút khí bật hơi đều phảng phất là một lần hạ chảo dầu dày vò nàng biết chính mình càng không được bao lâu mặc dù không táng thân xà bụng, cả người thương cũng có thể làm nàng mất máu quá nhiều chết đi. Thời gian dài đổ máu làm thân thể độ ấm dần dần đi xa. Tô tiểu viện nắm chủy thủ tay bắt đầu phát run. Nàng tưởng nàng hiện tại còn không đến mức ngất xỉu đi, bởi vì nàng còn suy nghĩ thanh minh. Nàng nghĩ, nếu là sớm biết chính mình hôm nay sẽ cùng đối thủ cùng nhau bị cự mãng nhai vào bụng, kia nàng còn không bằng sớm một chút chết ở tô mặc nôn trước mặt. Nói như vậy không chừng còn có một đường độc đương trọng tới cơ hội. Hiện tại nàng bị cự mãng nuốt vào trong bụng. liền cha đều không dư thừa, mặc dù là tô mặc luôn muốn tìm nàng, cũng biến tìm không được. Thê tê, nhai lạn trong miệng đồ ăn, cự mạng ném ra cái đuôi thượng máu chảy đầm địa nửa thanh thi thể, tản ra dày đặc các tanh bùn máu mồm to mở ra lại sắp nhập, hướng tới nàng phun ra đỏ tươi tin tử. Tô tiểu viện cả người căng thẳng, mắt nhất định ở trong lòng nhanh chóng mặc số 3 giây, lấy từ trước tới nay nhanh nhất tốc độ xoay người, mại chân chạy như điên. Bên hai là hô hô gió lạnh. trái tim lấy một loại xưa nay chưa từng có kịch liệt tần suất nhảy lên tô tiểu viện cái gì đều không cảm giác được hai chân hoàn toàn là phản xạ có điều kiện huy động nàng có thể nghe thấy phía sau sột sột soạt soạt thanh âm càng ngay càng gần càng ngay càng gần tựa hồ liền ở nàng phía sau như vậy không nói gì tử vong khủng bố làm nàng rốt cuộc gáp lực không được hoảng sợ thét trói thai ra tiếng dưới chân một lảo đảo nàng phát gục trên mặt đất phổi bộ kịch liệt đau đớn làm nàng không có biện pháp mạnh mẽ thở dốc liền đứng dậy đều khó khăn phía sau sột sột soạt soạt thanh em đột nhiên một đốn nàng kinh sợ mà quay đầu lại ám dạ trung tầm mắt mờ mịt một mảnh chỉ thấy được lăng không một đường nhiệt huyết bắn sái đuổi theo nàng cự mãng phát ra hét thảm một tiếng cùng tứ đông đưa cử đôi sinh sôi phiến chặt đứt một cây đại thụ đại thụ vừa lúc ngã vào nàng bên cạnh người khoảng cách áp chết nàng chỉ nửa thức không đến khoảng cách nhắm hướng đông mặt tuyết sơn đi lên quen thuộc quân lạnh một thân hấp y liền người từ xa tới gần nàng trong tầm mắt bắt đầu xuất hiện mơ hồ bóng người lại nhìn không thấy vẻ mặt của hắn bị chọc chúng bảy tấc cự mãng trở nên càng thêm cuồng táo điên cuồng đập hết thể tới gần sự vật Kaka thấp thấp tràn ra một câu tô tiểu viện biết chính mình nên thuận theo mà chạy về phía tô mặc ngôn sở chỉ phương hướng nhưng lại như thế nào cũng không có cách nào đứng dậy như là bị thứ gì gắt gao đinh trên mặt đất thực sốt ruột thực sốt ruột tô mặc ngôn chưa bao giờ có giống giờ phút này lạnh lùng sắp bén gần như hốt hoảng né tránh cự mãng điên cuồng công kích hắn lại là một đao hoa ở cự mãng thật dày vải thượng lại chỉ là phí công mà đem nó càng thêm chọc giận tao tới càng mạnh mẽ phản kích biết không có thể dùng lực trong tay hắn lạnh lẽo chủy thủ tinh chuẩn chỉ ra chuẩn xác không có lầm mà đánh chung cự mãng bảy tớc nhưng chủy thủ quá ngắn căn bản đối cự mãng tạo không thành trí mạng tính thương tổn tô mặc nôn lưu loát xoay người chạy về phía cách đó không xa cả người vết thương thiếu nữ đem người bế lên bay nhanh hướng tới mặt đông chạy như điên theo ám canh cự mãng theo đuổi không bỏ tất tốt bỏ sát thành, cây cối đứt gãy thành. Như là đến từ địa ngục mang âm, hết đợt này đến đợt khác, thật mạnh đánh bằng hai, kịch liệt chạy như điên. Trong lòng ngực nho nhỏ thân thể càng ngày càng lạnh, nghe không thấy nàng thanh âm, so táng thân xà bụng sợ hãi càng lệnh người sợ hãi, hướng đông, hướng đông, hướng đông, dùng hết toàn lực chạy vội. Rõ ràng chỉ là ngắn ngủi bất quá một giờ thời gian, tô mặc ngôn lại phảng phất dùng hết cả đời. Ra rừng cây, lại là một ngày sáng sớm, ảm đạm ánh sáng hạ, mênh mông vô bờ hoang dã, nguy nga chót vót tuyết sơn gần trong gan thức. mơ hồ bắt đầu có lông ngống đông tuyết phiêu hạ dừng ở tô mặc nôn trên người hắn thật cẩn thận mà không cho bông tuyết dừng ở trong lòng ngực dính ướt nàng lạnh leo thân thể mùa đông nguyên lai cùng nàng ở bên nhau nhật tử bất chi bất giác trùng, một cái mùa lại đi qua khoe mắt có cái gì chất lỏng chảy xuống chạm được không khí ướt nóng lập tức hóa thành lạnh lẽo nhỏ giọt trong ngực người trong trên người cùng với sốt ruột kịch tim đập hắn có thể nghe được chính mình khẩn trương đến thần kinh phát đau điên cuồng tiếng tim đập càng ngày càng cường liệt càng ngày càng làm hắn nôn nóng, quá mức kịch liệt tim đậu, đều mau che giấu nàng mỏng manh hô hấp. Kaka, ta đã chết, ngươi cũng không thể đem ta thi thể ném cho đại xả Ta sợ đau trong lòng ngực gần như không thể nghe thấy thanh âm truyền đến, mang theo khẩn trương, như là sợ bị ném xuống hải tử. Thấp thấp ư ừm. Kaka, ta cho dù chết cũng sẽ không biến mất, chẳng qua sẽ đau, sẽ rất đau. Tô mặc nôn, ta biết ngươi khẳng định yêu ta, ngươi đừng không thừa nhận, ngươi yêu ta ta sẽ không phải chết, nhất định sẽ không chết. Đây là tô mặc nôn cuối cùng từ tô tiểu viện trong miệng nghe được thanh âm, tốt đẹp nếu thiên âm là lướt, nàng từ trước cũng thích như vậy đáng thương hề hề mà đối hắn nói chuyện, một câu một câu, ngắn gọn lại mang theo lấy lòng bạn ngọt ngào mà cười, cười đến chẳng đẹp chút nào, thật sự chẳng đẹp chút nào, hắn không thích, phi thường không thích. Ta sẽ không thương tổn ca ca. Về sau đều sẽ không có như vậy ý niệm. Ca ca so với bọn hắn đều lợi hại. Ca ca, chúng ta ngày mai đi bắt cá hảo mị. Ta muốn sống rời đi này tòa đảo nhỏ. Cùng ca ca cùng nhau rời đi. Ca ca, mỗi ngày 24 giờ kinh hoàng thất thố, liền quả dại tử đều tìm không thấy nửa viên hốt hoảng chạy trốn. Cái loại này chân chính cùng đường bí lối tình trạng, ngươi không có trải qua quá. Ca ca, chúng ta đều sẽ tồn tại, rất dài lâu. Trong đầu doanh loạn thành một đoàn, các loại thanh âm ở trọng điệp xuất hiện, một lần lại một lần, không chê phiền lụy, phảng phất hàng trăm hàng ngàn quái thu ở cạnh tương cắn xé vật lộn, hắn không còn có nghe được trong lòng ngực có bất luận cái gì động tinh truyền đến. Dưới chân vệt nước bắt đầu ngưng kết thành băng, càng tiếp cận tuyết sơn, đập vào mắt đều là cảnh khô cùng băng tuyết, kịch liệt tiếng thở dốc, che giấu nguyên bản mỏng manh hô hấp, hai chân chết lặng mà đau. Bò lên trên tuyết sơn, thoát khỏi cự mãng, ngắn ngủi nửa giờ lộ trình, từ cuối mùa thu đến trời đông giá rét, tô mặc nôn cơ hồ đem 30 năm tới sở hữu thể năng dùng hết, nằm liệt ngồi ở tuyết sơn trên đỉnh, hắn thật cẩn thận mà sốc lên trong lòng ngực lạnh băng thân thể, nàng ngực vẫn là ấm áp, vẫn luôn là ấm áp, dán hắn kịch liệt nhảy lên trái tim. Nàng con sống, như vậy ý niệm chống đỡ hắn một đường chạy tới, chống đỡ hắn chạy vội đến bây giờ. Thành kính mà, hắn cẩn thận động tác như là hài đồng hủy đi chính mình yêu nhất lễ vật, lại như là thánh đồ dơ lên cao trên thánh, tự rộng lớn giáo đường trung thần thánh xuyên qua, nhiệt tình, tiêu ngạo, kỳ mong. Bị lạnh băng chất lỏng dán lại tầm mắt rơi xuống, lọt vào trong tầm mắt là một chương trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, bình tĩnh ngủ say ngũ quan, tinh xảo mà tốt đẹp, an bình đến phảng phất chưa bao giờ tươi sống quá, nàng ngược. hắn vẫn luôn cho rằng vẫn cứ nóng bỏng ngực trùy thủ thật sâu đâm thủng huyết động đỏ sậm máu vẫn luôn lưu vẫn luôn lưu lưu thành hắn trong ảo tưởng sinh mệnh biểu hiện giả dối dính ước hắn ngực đau so vạn tiễn xuyên tâm đều đau so nàng đã từng thân thủ một đao đâm vào hắn ngực còn đau thâm đông trận đầu tuyết tẩy sạch trên hoang đảo sở hữu máu đen hủy diệt sở hữu nào ào sinh mệnh tuyết sơn phía trên thuộc về người thắng cờ xí ở tung bay hắn thắng chỉ còn lại có hắn một người người sống sót không có ám sát đã không có đối thủ, đã không có lẫn nhau tính kế, hắn như nguyện sống đến cuối cùng, cũng đã tìm không thấy sống sót lý do. Trầm dài ôm chặt trong lòng ngực lạnh băng thân thể, hôn băng tuyết, tô mặc nôn tiểu tâm mà lao đi kia trương khuôn mặt nhỏ thượng vết máu, một chút một chút, thẳng đến kia trương ngọc bạch non nớt rung nhan một lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt khi hắn nhấp chặt môi tuyến cực chậm, cực chậm mà dơ lên một mặt độ cùng, Mặc sơn trong mắt không còn có một tia cảm xúc, lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào lăng không tung bay thắng lợi cờ xí, xa xôi mặt biển thượng. Xuyên phá lệnh, hắn thấy tiếp khách du thuyền, kia du thuyền xa hoa mà xa xỉ, là hắn chưa từng gặp qua kích cỡ, cờ màu rêu rao, du thuyền thượng nhân đàn hoan hô, có người ở kích động về phía hắn vẫy tay, tuy rằng hắn cũng không biết những người đó vì cái gì kích động, hắn không rõ có chuyện gì đáng giá bọn họ kích động. Là như thế này một hồi chụp săn trò chơi cho bọn họ giải trí khoái cảm, vẫn là chính mình cái gọi là thắng lợi làm cho bọn họ có chung vinh dự. Nhưng hắn cái gì đều không có, một hồi trò chơi. trừ bỏ được đến trong lòng ngực một khối lạnh băng thi thể, hắn cái gì đều không có, không còn có người sẽ theo trước theo sau mà phiền hắn, không còn có người sẽ thật cẩn thận mà chú ý hắn mỗi một cái rất nhỏ biểu tình, không còn có người sẽ tỉ mỉ nướng hảo thịt đưa cho hắn, sau đó lại mắt trông mong mà chờ hắn phân điểm cho nàng. đỉnh núi cự hàng thời tiết, trong mắt chất lỏng vừa mới giật hạ liền ngưng kết thành băng, tô mặc nôn thật cẩn thận mà bảo vệ trong lòng ngực thân thể, không cho băng tuyết dính ướt nàng nửa điểm, hắn khô khốc trong mắt hơi hơi chuyển động. rời xa từ xa tới gần ồn ào náo động du thuyền dừng lại ở chân núi kia chỗ mấy không thể thấy ẩn nấp sơn động lạnh băng cánh môi nhẹ nhàng in lại trong lòng ngực người không một tia huyết sắc gương mặt tràn trọc nhẹ cọ thực xin lỗi ta nuốt lời muội muội gần như không thể nghe thấy thanh âm hắn lưu không ra một giọt nước mắt quỳ sắt đất thất thanh khóc giống du thuyền cập bờ quần áo ngăn nắp các du khách thét trói thai hoan hô một giờ hai cái giờ một ngày hai ngày không có nên đón người thắng lên ngôi Tiến đến xem lễ mọi người bắt đầu kháng nghị, nhân viên công tác ngắn ngủi chấn an lúc sau, kháng nghị biến thành oán giận, oán giận biến thành tiếng oán than dậy đất. Ba ngày lúc sau, trên đảo không có bất luận cái gì tồn tại người bước lên du thuyền, nhân viên công tác thất vọng mà tuyên bố, lần này chụp săn giả ra ngoài ý mớn, hoan nên hạ giới lại đến. Các du khách mất hứng mà về, rộng lớn du thuyền lại lần nữa rêu rao mà đi, mang đi sở hữu hồn nào náo động. Tuyết sơn phía trên, an bình một mảnh. Chúc mừng người chơi. ngài đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ chương 60 mươi muội muội trí lực siêu quần thân ái người chơi chúc mừng hoàn thành chiến lược huấn luyện công lược xét thấy ngài ở phó bản công lược trung ưu tú biểu hiện ngài thành công đạt được một lần hệ thống bàn tay vàng cơ hội thỉnh cẩn thận sử dụng phía dưới thỉnh lựa chọn kế tiếp phó bản huấn luyện công lược phó bản một trí năng huấn luyện công lược huấn luyện thành quả có được nháy mắt hạ gục hết thể nhân loại siêu cao chỉ số thông minh ngươi không bao giờ dùng lo lắng còn lại các người chơi âm ưu dương ưu phó bản nhị tinh cảm huấn luyện công lược huấn luyện thành quả có được siêu việt tự nhiên bác gái tinh thần ngươi không bao giờ dùng lo lắng sẽ yêu trong trò chơi nhân cách hóa nở cờ, cờ hình thù kỳ quái không gian chung vừa mới chết quá một lần tô tiểu viện ôm cả người tinh lực dư thừa miêu quân đại nhân yên lặng ngồi xổm góc không dao động hoàn thượng lựa chọn sợ hai chứng gì đó quả thực hại chết người thân ái người chơi không nói gì kháng cự là vô dụng nếu không có kế tiếp công lược huấn luyện hệ thống đem trực tiếp đem ngài đưa trí hung tàn phi nhân loại thế giới iq và ekl vì phụ ngươi sẽ bị đối thủ nhóm ngược thành cắt bã tô tiểu viện thân ái người chơi nếu ngài chính mình từ bỏ tự chủ quyền lợi kia bổn hệ thống đem khởi động thiện giải nhân ý công năng vì ngài làm ra có lợi nhất lựa chọn tổng hợp từ trước số liệu ký lục ngài hiện tại nhất yêu cầu hiển nhiên là tình cảm thượng an ủi bởi vậy ta lựa chọn chỉ số thông minh huấn luyện ở hệ thống phóng thích gác ý trước một giây tô tiểu viện giống to ra tiếng ngay sau đó bốn phía cảnh tượng hình ảnh bắt đầu kịch liệt biến hóa Ở mất đi ý thức trước một giây, tô tiểu viện thật sâu mà, thật sâu mà nói cho chính mình một câu, mỗi khi hệ thống vì ngươi cung cấp lựa chọn khi, ngươi chỉ cần hướng trái ngược hướng suy xét liền hảo, ngàn vạn không cần xem nhẹ biến thái hệ thống ác ý. Nhưng theo sau sự thật chứng minh, nàng bi thôi mà bỏ lỡ hệ thống đại nhân duy nhất một lần đại phát thiện tâm, từ bỏ cùng một đoàn bình thường Mỹ Nam thuần thuần mà yêu đương, chính mình lựa chọn đi lên tìm đường chết bi kịch chi đổ. Lãnh, vô cùng mà lãnh, cả người như là bị cất vào tủ lạnh. lấy một loại vô pháp cuộn tròn thành đoàn tư thế, tay chân cứng đờ, phảng phất kết băng, tưởng bày ra một cái vẻ mặt thống khổ đều là xa xỉ, toàn thân mỗi một tế bào đều lấy một loại quái dị hình dạng để ép, áp xúc, áp xúc, chết lặng. Bốn phía xâm tịch đến là người phát lạnh, đập vào mắt đều là há cám. Cố Tình suy nghĩ là hoàn toàn bình thường, không hề có bởi vì đông lạnh mà trở nên trì độn. Chẳng lẽ thật bị khóa ở tủ lạnh? Tô Tiểu Viện suốt ruột mà tưởng động động thân thể, lại phát hiện liền phát ra tiếng đều khó khăn. Mặt bộ cơ bắp hoàn toàn ở vào đông lạnh trạng thái, nếu không phải khắc sâu mà cảm thụ được đến chính mình trái tim còn ở nhảy lên, nàng đều nhịn không được hoài nghi, ở như vậy trạng hướng hạ, nàng thật sự còn sống sao. Rắc, rất nhỏ đến gần như không thể nghe thấy thanh âm, là chìa khóa cắm vào ổ khóa lại chuyển động thanh âm. Mơ hồ bắt đầu có tiếng bước chân truyền đến, tính chất tốt đẹp dày ra, nhẹ nhàng dẫm đạp ở sàn cẩm thạch thượng, một tiếng, một tiếng, không nhanh không chậm, mỗi một bước đều như là trải qua tinh chuẩn ma tính toán. Phảng phất dương cầm ra tỉ mỉ chuẩn bị một hồi diễn tấu trước sau là đỉnh cấp ưu nhã thị giác cùng thính giác nhất cực hạn hưởng thụ đáng tiếc tô tiểu viện hiện tại chỉ có thể hưởng thụ đến thính giác nàng nghe thấy kia có tiết tấu tiếng bước chân dừng lại liền ở khoảng cách nàng rất gần địa phương sau đó nhỏ giọng kim loại va chạm tiếng vang lên thức hỗn loạn lại không cứ gọi người khó có thể chịu đựng kỳ dị mà nàng có thể nghe biện ra hai loại thanh âm một cái thông thả mà ưu nhã tiết tấu một cái mau lẹ mà hữu lực tiết tấu hai loại tiết tấu đan chéo ở bên nhau, mạn rượu nếu âm nhạc sẽ thượng dễ nghe nhị trọng tấu. Có người đang nói chuyện, thanh âm nu hòa đến phảng phất thì thầm, thanh nhuận mang theo từ tính, nàng thậm chí có thể não bổ ra nói chuyện người hưởng thụ biểu tình. Hôm nay so cái gì? Ca, nóng lòng muốn thử thanh âm, cũng không có cố tình che giấu hưng phấn. Không khí đình trệ vài giây, sau đó lại một cái lười biếng thanh âm vang lên. Vậy nhìn xem, âm 85 độ đã ở vào ngủ đông trung tế bào. Ai có thể làm chúng nó nhanh nhất khôi phục sức sống? Vừa dứt lời, rầm, một tiếng như là bức màn bị sốc lên thanh âm trong tầm mắt trói mắt ánh sáng truyền đến trên người đóng băng cảm giác vẫn cứ ở. Tô tiểu viện theo bản năng mà co rút lại đồng tử. trong mày, nàng phát hiện chính mình mặt bộ cơ bắp có thể động đậy, cứ việc trên người vẫn cứ là cứng đờ. Thuần trắng, thuần trắng giải phâu đèn, bạc lượng mới tinh khí cụ. Nơi nhìn đến, không có dư thừa trang trí, thậm chí không có dư thừa thanh âm tứ phía đều là bạch tường. Dọc theo tường chỉnh tề bày, là các loại tinh vi điện tử dụng cụ, giải phẫu công cụ giá, các loại tiêu bản, ngắn gọn, sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Còn có người mặc áo bỡ lạc trắng cao lớn nam nhân, hai cái. Di, nàng tỉnh. lười nhác tầm mắt đối tượng một đôi đen bóng mắt to, áo bỡ lặc trắng chung một người ngạc nhiên ra tiếng, từ tô tiểu viện nằm góc độ, ngước nhìn đi lên, nàng vừa lúc có thể thấy nam nhân hầu kết lộc cục một trận cấp tốc hoạt động, xuyên thấu qua mắt kính kính mặt. Nàng thấy nam nhân cặp kia xinh đẹp đơn phượng nhãn trung thực rõ ràng. Kích động. Cả người phảng phất bị một cái chân trượt đại xa bỏ quá. Hắn nhìn chăm chăm nàng, gần như coi ít ánh mắt, loại này lệnh người sởn tóc gãy cảm giác, nó như thế nào đâu, thật giống như sắc lang gặp được tiểu kiểu, kiểu mỹ nữ, thèm nhỏ dãi rất nhiều, kinh hỷ phát hiện kia mỹ nữ là yêu thầm hắn, lại giống như giã lang gặp được thỏ trắng. Phục kích lúc sau, đột nhiên mới biết được, manh manh tiểu bạch thỏ tử là nguyện ý chủ động hiến thân K. Âm 85 độ nhiệt độ không khí, gen đã xảy ra biến dị. Nam nhân kích động mà sờ lên hợp kim trên giường nữ hài lạnh băng gương mặt, nửa hiếp mắt hưởng thụ mà vớt ve, đầu ngón tay mềm mại nị nị xúc cảm, mang theo rõ ràng ấm áp, cái loại này độc thuộc về người nhợt nhạt nhiệt độ, làm hắn cả người kích động mà run lên, bị áo bờ lật trắng che đậy hạ thân thể nháy mắt căng thẳng. Biểu tình thực kia gì? Tuy rằng thực các Hàn, cũng không thể phát ra âm thanh tô tiểu viện thật sự rất muốn ở trong lòng điên cuồng hét lên. nĩ mạ có thể hay không không cần biên sở nàng mặt biên lộ ra loại này phảng phất cao trào tiến đến biểu tình a loại này hư hư thực thực vớt nàng tự ít hành vi thật sự hào sao vô cùng không biết xấu hổ hoàn toàn hủy tam quan phẫn nộ chung hai chương giống nhau như đúc mặt xuất hiện ở nàng tầm mắt giống nhau áo bờ lật trắng thêm kim khung mắt kính trang phục tiểu tóc bị trải vớt đến không chút cầu thả như là máy tính trình tự tỉ mỉ thiết trí giống nhau thanh tuấn cao lớn thân thể giờ phút này nửa túi người trạng thái xuyên thấu qua nhu hòa đèn mổ nam nhân giống nhau như lúc ngũ quan làm tô tiểu viện hai mắt xoay mình chừng lớn giống nhau núi sa mi ngay cả đuôi lông mày châu kia viên nhợt nhạt trí đều không hề chênh lệch giống nhau đơn phượng nhãn trong mắt thanh lãnh lưu quang như là cuối mùa thu gió lạnh vắng lặng thanh hàn giống nhau môi đơn bạc đến cơ hồ nhìn không ra độ dày nhợt nhạt phiếm âm lãnh mạch ngay cả hai người thon dài to rộng bàn tay đều không có sai biệt mà xinh đẹp khớp xương rõ ràng ngón trỏ cùng ngón giữa tương đồng địa phương có vết chai mỏng thật là tân chủng loại đâu thấp thấp thanh âm phảng phất áp lực đã lâu than thở với đầu lưỡi thâm hầu chỗ vòng ra cuối cùng một chữ âm nam nhân mang theo vết chai mỏng đầu ngón tay nhẹ nhàng ở tô tiểu viện trên mặt hoạt động cuối cùng dừng lại ở nàng giữa cổ động mạch chỗ cảm nhận được đầu ngón tay chỗ nhợt nhạt luận động truyền đến hắn nghiêng đi mặt cực thấp mà cười khẽ ra tiếng tô tiểu viện trái tim lấy một loại quỷ dị tần suất ngày lên nàng tinh chuẩn mà bắt được chủng loại cái này tử, bị hệ thống ác ý sợ tới mức hồn phi phách tán nàng thanh chủng loại Không phải người không phải tiên cũng không phải yêu mà là phẩm. Loại. Mà này nam nhân khẩu khí, tựa như nói này chỉ gà là cái gì chủng loại, này viên cải trắng là cái gì chủng loại giống nhau. Thanh di, thi đấu tạm dừng. Thanh lanh thanh âm, không thể bỏ qua nghiêm túc. Ân hử. Hứng thú dã rời trả lời, có chút không thú vị. Còn ở vào hồn phi phách tán trung tô tiểu viện đã hoàn toàn mất đi nên có phản ứng, lại hoặc là nói cả người bị đông lạnh trụ cứng đờ khiến cho nàng cái gì phản ứng cũng vô pháp đặt thành. nàng duy nhất thuộc cục chuyển động đen bóng mắt to trở thành cái kia gọi là thanh di nam nhân nho nhỏ giải trí đôi tay chống hàm dưới quan sát thật lâu sau nôn thanh di phát hiện khối này mới mẻ thực nghiệm thể kỳ lại chỗ nàng có độ ấm có tư tưởng không hề là giống như từ trước thực nghiệm thể giống nhau chất phát vô cảm không cần trước đó biên tập chính tự nàng có thể đối hắn đụng chạm làm ra phản ứng loại này tự nhiên lại thuần túy phản ứng làm hắn giống ăn thuốc kích thích giống nhau mà không chịu không chế ánh mắt sáng quắc tỏa ánh sáng cầm lòng không động mà thật mạnh nuốt xuống một ngụm nước miếng hắn lại duỗi thân ra tay đi sờ nàng mặt một chút lại một chút xoa bóp chọc chọc động tác càng ngày càng không kiêng nể gì càng ngày càng hạn chế cấp đều mau chọc đến cổ hạ kia địa phương nào Thằng đến thấy nàng đồng tử càng trừng càng lớn cặp kia xinh đẹp mắt đen trùng trồi lên một loại tên là bi phẫn cảm xúc khi hắn mới cảm thấy mỹ mãn mà thu hồi tay đạm bạch môi dư vị dường như nhấp nhấp thấy nàng chậm rãi co rút lại đồng tử giống chỉ manh manh tiểu động vật ủy khuất mà nhìn chính mình thật là đẹp cực kỳ. Một lòng phòng bị chứ danh tiêu thanh di biến thái, tô tiểu viện toàn bộ tinh lực đều tập trung ở sờ loạn mặt nàng nam nhân trên người, lại bỏ qua mặt khác người nọ, cho nên đương cứng đờ cánh tay bị người nhẹ nhàng mà khi nhấc lên, nàng chỉ cảm thấy cánh tay thượng một trận đã lâu rồi đau. chuyển qua mắt, tô tiểu viện liền thấy một thân thanh lãnh nam nhân chính tay cầm chân ống, thuần thục mà chiều nàng trong cơ thể tiêm vào nào đó ám vàng sắc chất lỏng. hắn từ đầu đến cuối đều là mặt vô biểu tình, nhấp chặt môi chưa nói một câu. một cổ tử tự phụ cấm dục phạm nhi một châm đi xuống so chuyên nghiệp tuyết tan dược còn dùng được tô tiểu viện chỉ cảm thấy cả người cứng đờ cùng lạnh băng bắt đầu dần dần tan đi thân thể lấy một loại xuân thảo nảy sinh tư thái dối thân nếu không phải tình huống không cho phép nàng thật muốn mềm mại mà lười nhác vươn vai loại này một lần nữa sống quá một lần cảm giác thật là kỳ diệu cực kỳ cứ việc cánh tay thượng duệ đau theo thân thể tuyết tan mà càng thêm khó có thể chịu đựng t nàng nhíu mày thở nhẹ ra tiếng cánh tay bị người bắt được ở trong tay Vì tránh cho bị kim tiêm nội thương, nàng không dám tùy tiện dãy rùa. Rất đau a. Nam nhân ôn nhu thanh âm, đặc biệt giống phim thần tượng trung vĩnh viễn sẽ bị pháo hôi nam số 2, hơi lạnh hô hấp phun ở nàng cổ. Tô tiểu viện nghiêng đi thân tới, gần vui thấy do hắn diện mạo, kết hợp vừa mới đối nàng một sở sở nữa thanh di biến thái, nàng không thể không thừa nhận một cái hồng quả quả hiện thực. Nàng, phân, không, thanh, này, hai, nam, người, ai, là, ai. Một bên ôn nhu mà chấn an nàng, nam nhân một bên động tác lưu loát về phía nàng cánh tay rót vào các loại chất lỏng. Trên thực tế, hắn động tác tuy rằng mau, mau đến tô tiểu viện đều tìm không được khoảng cách tránh né, nhưng hắn lại trước sau đều là ưu nhãm mà tản mạn, đầu ngón tay thuần thục mà ở từng hàng dược bình trung chọn lựa ra hắn muốn kia bình. Mỗi một lần tiêm vào, đều là tinh chuẩn mà ở cùng cái lô kim vị trí, nắm lấy nàng cánh tay bàn tay to, xâm bạch thả lạnh lẽo, một loại mềm nhẹ, rồi lại làm người vô pháp tránh thoát lực độ Hơi hơi cúi đầu động tác, khiến cho hắn trên trán tóc mái nhẹ nhàng phúc hạ, che khuất trong mắt thanh lánh lưu quang, hắn thanh nhuận tiếng nói mị đến làm nhân tâm động, đừng lộn xộn tiêm vào sai rồi vị trí, đem ngươi lộng hư rớt liền không hảo, muội muội vô cùng quan tâm. muội muội đôi mắt của ngươi thật là đẹp mắt, hảo tưởng xẻo ra tới làm tiêu bản. Ở bên cạnh quan sát đã lâu nam nhân không mừng bị bỏ qua, lại lần nữa nhịn không được, để sát vào nàng trước mặt, sang quắc đơn phượng nhãn nhìn chầm chầm nàng trừng lớn mắt tô tiểu viện liều chết dây rủa động tác cứng đờ trong đầu hệ thống quân ác ý tràn đầy thanh âm truyền đến rốt cuộc vạch trần nàng trước sau không muốn tiếp thu tàn khốc hiện thực thân ái người chơi mục tiêu nhân vật xuất hiện mục tiêu nhân vật xuất hiện thân ái người chơi kinh hiện đường khu trí năng hóa siêu cấp người chơi thỉnh thận trọng ứng đối thỉnh thận trọng ứng đối ánh mắt cứng đờ mà tới lui tuần tra ở trước mắt hai trường giống nhau như lúc khuôn mặt tuấn tú thượng tô tiểu viện ngơ ngác mà nuốt xuống một ngụm nước bọn biến thái nhất hào hướng tới nàng cười đến ý giờ Bao tay liền phải chiều trên mặt nàng sờ, biến thái số 2 ôn nu chân an, châm ống chung kỳ kỳ quái quái chất lỏng không muốn sống mà chiều nàng trong cơ thể rót, khỏe môi dơ lên ý cười dẫn người phát lệnh. Nga tảo. Nàng phân không rõ ai là yêu cầu bị cứu vớt bột hay là yêu cầu bị xử lý đối thủ. Chương 61 muội muội trí lực siêu quần. Đây là một cái không trang bức liền sẽ người chết thế giới, đây là một thiên tài lạn đường cái thế giới, đây là một cái thuần thuần nhiệt huyết nhân loại bị coi như quý hiếm động vật thế giới. Đây là một người so dược tiện thế giới. Tô Tiểu Viện trở thành nhân tạo người, không, phải nói thân thể này từ trước chủ nhân là không có tư tưởng không có cảm tình nhân tạo người, mà hiện tại đã không phải, nàng không thể bị máy tính điều khiển tự động, cũng không có cách nào dựa một bộ trình tự chắc bụng, cho nên nàng hiện tại vô cùng đói khát. Du hồn giống nhau mà Du đang ở trống giống ngầm phòng thí nghiệm, không ôm hy vọng mà tìm kiếm thức ăn. Nàng bị hai chỉ biến thái khoa học quái nhân khóa dưới mặt đất phòng thí nghiệm, nôn tử lê, nôn thanh gì, Này đối nàng đến bây giờ đều còn phân chia không rõ ai là ai biến thái song bào thai, trải qua hơn một ngàn thứ thực nghiệm thất bại, rốt cuộc thành công làm ra sử thượng đệ nhất vị FG đãi định, chỉ số thông minh đãi định, sức chiến đấu đãi định độ cao mô phỏng nhân loại, vì nhân loại khoa học kỹ thuật tiến bộ làm ra chưa từng có chắc tuyệt công hiến, thành công thắng được khoa học giới. Quỷ tài chi Mỹ Dự, Cục Cưng, ra tới ăn ngon Lạc. Không thấy một thân trước nghe này thành nam nhân âm thanh trong trẻo quanh quẩn ở tầng hầm ngầm, mang theo dụ hống. Ngay sau đó là có tiết tấu tiếng bước chân, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Nghe thấy thanh âm, tô tiểu viện vội vàng chui vào một cái gần đây dương sát, tiểu tâm mà cuộn thành một đoàn một tay còn không quên gắt gao che lại bụng, miễn cho nàng không biết cố gắng bụng phát ra tiếng kêu, bại lộ phương vị. Một vòng tới, kia hai cái biến thái sẽ thay phiên cho nàng đưa một ít đồ ăn, bắt đầu hai ngày, không chịu nổi đói khác tô tiểu viện cũng sẽ ngoan ngoãn mà kêu hai tiếng ca ca, ra mặt dày ăn chút của ăn xin. chính là mỗi lần ăn xong lúc sau nàng đầu đều sẽ biến thành vượng vượng hồ hồ một đoàn hồ nhão sau đó mơ màng hồ đồ mà phối hợp hai nam nhân thi đấu chờ đến lại lần nữa tỉnh táo lại thời điểm người lại nằm ở lạnh băng giải phâu trên đài xích quả quả đợi làm thịt sân dương vô cùng lo lắng ngoan ngoãn hôm nay là ăn ngon kem thêm bánh tạt trứng nhạ lại không ra chờ lát nữa đã có thể không ăn tiếng bước chân dừng lại tô tiểu viện ngừng thở nghe gần trong gang tấc thanh âm tiểu tâm mà nuốt một ngụm nước miếng đôi tay khẩn trương mà nắm chặt, không thể khuất phục, tuyệt bức không thể khuất phục. A ân, nguyên lai like ngươi ở chỗ này. Nam nhân hương phấn thanh âm, tô tiểu viện khẩn trương mà run lên, khuỷu tay lơ đang đánh vào sắt lá cái dương thượng, phát ra rất nhỏ và trắng thanh. Phanh một tiếng, sắt lá cái dương bị mở ra, tối tăm ánh sáng chiếu xạ tiến vào. Nam nhân người mặc áo bờ lật trắng mảnh khảnh thân thể rơi vào tầm mắt, kia trương tỷ lệ hoàn mỹ khuôn mặt tuấn tú thượng chậm rãi lộ ra ý cười, liếc nàng, thấu kính che đậy hạ đơn phượng nhăn trung. Lập lệ khinh miệt quan mang, tựa như đang nói, ngươi trốn à, ngươi nhưng thật ra đói bụng méo lá gan tiếp tục trốn a. Phi thường thiếu đánh. Hữu lực cánh tay đem nàng từ sắt lá dương kiềm ra tới, đặt ở hẹp hẹp hợp kim trên giường, nho nhỏ một đoàn. Nôn thanh di cẩn thận quan sát đến trước mắt rất sống động tiểu thiếu nữ, như là nghệ thuật gia nhìn chính mình nhất đắc ý tác phẩm. Đầu ngón tay ngao ngoe rục dịch, hắn lại tay tiện mà tưởng sơ nàng. Tô tiểu viện bị hắn muốn ăn thịt người ánh mắt nhìn chầm chằm sợ nổi da gà. Hàng véo véo mà trà sát cánh tay, đại não bay nhanh vận chuyển, vắt hết óc nghĩ ứng đối chi sách. tô hiểu viện cảm thấy, dựa theo trước mắt chẳng huống, soát hảo cảm độ vẫn là tiếp theo, bởi vì nàng liền ai là bộ hay là người chơi đều còn làm không rõ ràng lắm. vạn nhất soát sai rồi, tiêu chính mình chẳng phải là dễ như trở bàn tay đã bị biến thái người chơi xử lý. cho nên trước mắt hàng đầu nhiệm vụ là, rời đi này gian âm lãnh ngầm phòng thí nghiệm, an thượng một chén bình thường không nạp liệu gạo cơm. bất quá nhất chủ yếu nhiệm vụ là. thu phục này đối biến thái song bảo thai huynh đệ con hảo trừ bỏ ngày đầu tiên ở ngoài này hai người luôn là đàn sen xuất hiện hơn nữa căn cứ nàng nhiều ngày tới quan sát tuy rằng hai người đối nàng đều thập phần biến thái đáng nói thanh di rõ ràng đối nàng càng thêm cảm thấy hứng thú này từ hắn mỗi lần đưa tới đồ ăn tinh xảo trình độ liền có thể nhìn ra tuy rằng như vậy cảm thấy hứng thú tuyệt bức không phải cái gì chuyện tốt nhưng tô tiểu viện vẫn là chú ý tới hắn ở cố ý vô tình mà lấy lòng chính mình cứ việc loại này lấy lòng Giống như là nhàm chán chủ nhân trêu đùa tiểu sủng, sùng vật cáo kỉnh, hắn không có gì thành ý mà ra tiếng hương hống. Nhưng cũng tổng hảo quá mỗi lần gần nhất liền đi vào chủ đề ngôn tử lê. Hạ quyết tâm từ ngôn thanh di xuống tay, tô tiểu viện mặt vừa nhíu, đôi tay gắt gao che lại bụng, thấp thấp kêu to ra tiếng, ồ, oh, đau quá, bụng đau quá, ca ca. Thanh âm và tình cảm phong phú mặt đất diễn hai phút, còn không có thu được đối phương bất luận cái gì thương hương tiếc ngọc biểu hiện, tô tiểu viện trong lòng chính giác kỳ quái. lén lút xốc lên mắt phụng, trộm ngắm luôn thanh di liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái, vừa lúc đối thượng một đôi lạnh lạnh tầm mắt, cười như không cười, cặp kia đơn phượng nhãn trung không tiếng động nôn ngữ rất là đúng chỗ, kêu a, ngươi nhưng thật ra tiếp tục kêu a, ngươi kêu rách cổ họng đại gia cũng sẽ không, tha ngươi đi ra ngoài. Một vạn đầu thảo nê mã ở tô tiểu viện trong lòng lao nhanh mà qua, tiên lặng mà thu liễm khởi cứng đờ biểu tình, nàng xấu hổ mà nhìn nam nhân lạnh lạnh mỉm cười, mấy ngày không có chân chính ý nghĩa thượng ăn cơm. tái nhợt mặt tiểu bộ dáng vô cùng đáng thương ngoan nên làm chính sự Ôn nu mà sờ sờ nàng đầu chút nào không đem nàng nho nhỏ kỹ xảo để vào mắt nôn thanh di xoay người ở một bên công cụ trên đài lấy ra một thanh tinh tế lá liêu đao, cộng thêm một con ống nghe bệnh còn có các loại tô tiểu viện đều không nổi danh tự ý ỉa dùng khí cụ chúng ta hôm nay hạ mục là bước đầu thí nghiệm một chút phá hư thần kinh có không bị lại lần nữa hoàn mị khâu lại thí nghiệm thành công nói ngươi sẽ trở nên càng thêm thông minh cũng không nhất định ít nhất sẽ không lại nghĩ ra loại này náo tàn ngự kế một bên thấp giọng giảng thuật hắn một bên chậm rãi đem bình nhỏ trung màu xanh thấm chất lỏng rót đầy châm ống thành công đem tô tiểu viện sợ tới mức sắc mặt đại biến thần thần kinh câu lại vừa nghe liền vô cùng cao cấp thêm biến thái người bình thường thừa nhận không tới ngươi ngươi đừng sang bậy hắn cầm châm ống đi bước một tới gần tô tiểu viện vội vàng hướng tới giường rác sau súc, thanh âm đều là run ta ta là ngươi muội muội máu mủ tình thông. mó mủ tình thâm tay chân tương tàn hại chết người nột biến thái có điểm lương chi được chưa nghe xong nàng run rẩy nói nam nhân khỏe môi tràn ra một mạt mát lạnh ý cười như là nghe được một cái cực đại chê cười hắn thâu kính che đậy hạ đôi mắt lấy một loại kỳ dị góc độ nhìn nàng phảng phất nhìn một con nhu nhược đáng thương tiểu động vật mang theo sinh ra đã có sắn thương hại cùng đồng tình ta trước một trăm muội sinh sản ra tới luôn là thân thể tàn khuyết không được đầy đủ đến thứ 500 cái thời điểm rốt cuộc xuất hiện có thể nói lời nói chủng loại lại không có tâm. trí đến thứ 800 lần thí nghiệm khi, ta có cái thứ nhất có thể máy tính thao tác muội muội, thứ 900 lần thử nghiệm, muội muội có thể như người bình thường hoạt động, lại không, có chi giác, tới rồi hiện giờ đệ nhất ngàn lần thí nghiệm. Ngươi xuất hiện, muội muội. Máu mù tinh thâm. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, thân ái. Một phen bắt được cánh tay của nàng, hắn cơ hồ đem nàng nửa ôm ở trong ngực, tay phải trung châm chọc nhẹ chui vào Tô tiểu viện cánh tay, thông thả ung dung mà bắt đầu tiêm vào. Những cái đó cùng ta máu mủ tình thâm bọn nguội muội, giờ phút này đang nằm ở rác rưởi thu về thành đâu, không đáng một đồng. Thân mật thì thầm, mang theo lệnh người say mê ôn nhuận Người so các nàng tốt đẹp đến quá nhiều, cục cưng. Nhẹ nhàng hôn lên thiếu nữ ấm áp khỏe môi, mạn rượu nhiệt độ cơ thể, làm nôn thanh di chậm rãi lộ ra hưởng thụ ý cười, đầu ngón tay nhẹ động, hắn lưu loát mà rút ra châm trọng ngoan sẽ không rất đau. Một tay cầm lấy lá liêu đao, nóng lòng muốn thử. Tại đây loại rõ ràng tao ngộ biến thái dưới tình huống, nếu là tô tiểu viện còn có thể ngây ngốc mà chịu đựng không hề răng yên lặng ai đao, Kia trừ phi nàng thật là không hề hay biết máy móc nhân tạo người. Thật đáng tiếc, nàng không phải, bởi vậy, hết thể ý đồ thương tổn nàng hành vi đều là không trải qua cho phép cương ít. Hệ thống rằng, đối mặt cương ít giả, ngươi thả như thế nào đái chi? Tô tiểu viện, xoa chi? Xoa chi? Dùng dao phẫu thuật hung hăng xoa chi? Ở bị lá liêu đao cắt qua thần kinh trước một giây. Tô tiểu viện bóng chốc xoay người lưu loát mà tránh ra ngôn thanh di đôi tay tay trái dùng sức về phía trước một câu nhẹ nhàng mà xẹt qua đối diện trên khay một thanh dao phẫu thuật không đợi đối phương phản ứng lại đây duỗi tay bắt nàng tô tiểu viện dẫn đầu đánh đòn phủ đầu đơn chân cao nâng quét ngang thành công đá bay ngôn thanh di trên tay hung khí nàng thả người nhảy hung hăng kỵ đến nam nhân hữu lực bên hông đem người phát phiên trên giường lạnh băng giao phẫu thuật để thượng cổ hắn động tác liền mạch lưu loát tuyệt không nửa điểm ướt gác bẩn thỉu phi thường nguy vũ, thập phân cường hãn, thân ái người chơi, hoan nên kích phát cận chiến đấu kỹ năng. Thỉnh không ngừng cố gắng. Thiếu niên, người trong trò chơi như thế biến thái, người hệ thống biết mị. Sắc nhọn lá liêu đao tới gần hắn cổ vài phần, tô tiểu viện gắt gao áp chế hắn lý luận thượng ứng có phản kháng, đen bóng đôi mắt đối thượng nôn thanh di bỏ đi mắt kính mắt, hùng tợn ép hỏi. Thằng ngãi này tuyệt bức là người chơi. Nàng buộc không có khả năng như thế ngon độc. bột tuyệt bức không có khả năng ở nàng phóng thích nhu nhược kỹ năng thời điểm còn có thể thờ ơ bột tuyệt bức không có khả năng ở nàng mọi cách ghép dạ cầu toàn thời điểm còn kiên trì phải cho nàng thần kinh khâu lại biết chân tướng tô tiểu viện vô cùng kích động trong tay dao nhỏ không cẩn thận một cái dùng sức mang xuất huyết ti mấy phần cùng một tiếng gần như không thể nghe thấy hô đau thanh bị nàng gắt gao đẻ ở dưới thân người bị nàng lạnh băng dao nhỏ chống cổ nam nhân ở một tiếng rất nhỏ hô đau lúc sau mắt lạnh thanh âm truyền tiến hắn cổ áo chố một chi ký lục bút Thứ 95 lần thực nghiệm ký lục, ở tiêm vào tiến hờ ép tờ thuốc thử lúc sau, thực nghiệm thể thể năng nháy mắt bạo tăng, tập tính đại biến, bước đầu phòng trừng là thuốc thử tạo thành đại nao thần kinh ngắn ngủi giao nhau va chạm, sinh ra một ít vô pháp dùng khoa học giải thích hiện tượng càng nói càng kích động. Hưng phấn ánh mắt gắt gao tỏa định ở phía trên tiểu thiếu nữ trên người. Nga Tảo Sử dụng vũ lực lại bị làm lơ cảm giác thật là phi thường mà khó chịu. Phẫn nộ mà một quyền gõ hôn này chỉ khoa học biến thái. Tô Tiểu Viện rốt cuộc cuối cùng xác định ngôn thanh Di không phải bột sự thật, bột đại nhân tuyệt đối không có khả năng như vậy náo tàn. Nhẹ nhàng mà từ trên giường nhảy thân mà xuống, Tô Tiểu Viện lưu loát mà thu thập vài bính giao phẫu thuật làm phòng ngự công cụ, nhanh chóng ra phòng thí nghiệm. Chúc mừng người chơi, ngài thành công chiến thắng đường khu người chơi một hiệp, vinh hoạch chỉ số thông minh giá trị 1000. Chương 62 muội muội trí lực siêu quần. Ra âm lãnh ngầm phòng thí nghiệm, đi vào bên ngoài chống trải hoang vu thực nghiệm căn cứ, Tô Tiểu Viện mới rốt cuộc minh bạch chính mình đến tuột cùng bị phá hệ thống đưa đến một cái cái dạng gì biến thái địa phương từng bước từng bước tinh cương chế tạo lồng sắt tử bên trong đóng lại các loại hình thù kỳ quái giống loài so cẩu còn đại lao thử cả người sáng lên con thỏ có thể cắn chết voi chó săn Răng nanh so quỷ hút máu còn khủng bố lợn rừng hai mắt huyết hồng sói đói ô huyết đôi mắt sói đói hưng phấn mà chiều nàng gào một giọng nói tô tiểu viện sợ tới mức đầu một lùi lại phản xạ có điều kiện mà liền tưởng buôn hồi ngầm phòng thí nghiệm Nhưng mới vừa quay người lại mới nhớ tới, vừa mới vì tránh cho cái kêu biến thái đuổi theo, nàng đã đem phòng thí nghiệm đại đại môn khoa cứng. Cái gì kêu đảo mổ chôn mình, cái gì kêu quay đầu lại không đường. Nắm chặt trong tay tinh tế lá liêu đao, tô tiểu viện hít sâu tiến một hơi, nỗ lực thuyết phục chính mình tin tưởng những cái đó lồng sắt tử kiên cố trình độ. Điểm chân, ở chúng thu mục nhìn chừng dưới, nàng tiểu tâm mà xuyên qua căn cứ, ý đồ tìm kiếm đi thông ngoại giới con đường. Đột nhiên... liền ở nàng rốt cuộc xuyên qua giam giữ đông đảo thú loại lồng sắt khu vực khi nguyên bản nên là một mảnh trống trải địa phương đông dưng bắt đầu cách cục biến hóa nàng cấp tốc vọt mạnh tiến lên thiếu chút nữa sông thẳng hạ huyền ngai Hiểm hiểm dừng lại xe tô tiểu viện lòng còn sợ hãi mà nhìn nhìn phía trước thật là huyền ngai như vậy lăng không cao cao huyền ngai không có bất luận cái gì có thể rời đi căn cứ đừng ra lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch chỉnh tề tiếng bước chân quanh quẩn ở nàng bên hai, kinh hồn chưa định quay đầu Tô tiểu viện liền thấy, một đại sóng quái thú, a là một đại sóng tây trang phẳng phiêu hư hư thực thực nhân loại giống loài chính cấp tốc hướng về nàng tới gần, bọn họ song song mà đến, lấy một loại lạnh băng vây quanh đội ngũ tư thế, trong tay súng lục, từ các bất đồng phương vị, nhắm chuẩn Huyền Nhai bên cạnh run rẩy tiểu thiếu nữ, ngón trỏ đáp thượng có súng, chỉnh tề hơi khuất tư thế. Da đen dày, hát tây trang, mực tàu kính, trải vốt đến du quang thủy lượng tóc đen, đặc biệt giống xã hội đen huấn luyện có tố các tiểu lệ rồi lại rõ ràng so xã hội đen tố chất càng cao tô tiểu viện mồ hôi lạnh thẳng hạ. nghĩ mã này thật là một cái tạo hình vô cùng thống nhất thế giới muốn phân biệt rõ người diện mạo là một kiện vô cùng chuyện khó khăn hệ thống ấm áp nhắc nhở thân ái người chơi ngày trước mắt chính tao ngộ đệ nhất sóng sơ cấp máy tính người đối thủ thỉnh thận trọng ương đối thỉnh thận trọng ương đối khóc hạn tô tiểu viện nghiêm túc tự hỏi nhảy vực cùng bị đánh thành cái sảng cái nào là càng có ý nghĩa cách chết nghĩ tới nghĩ lui nàng vẫn là cảm thấy bị kia hai chỉ biến thái một châm đi xuống chết thẳng càng tốt đẹp nhất rất nhiều thời điểm ý niệm là một loại đặc biệt mỹ rượu đồ vật liền giống như hiện tại nàng vừa định đến biến thái ngôn gia huynh đệ hai người biểu tình rối rắm mà hối hận kia xương vẫn luôn ở phòng điều khiển quan sát nàng vài tiếng đồng hồ ngôn tử lê liền nhàm chán mà đánh cánh ngáp. hắn hơi nhữu mi nhìn nàng một hồi lâu xuyên thấu qua màn hình nhìn đến trên mặt nàng phong phú các loại biểu tình hắn mày nhăn đến căng khẩn như là khó hiểu lại phảng phất tò mò Nôn tử lê ngước mắt quét mắt trên tường đồng hồ treo tường đã đêm khuya 12 giờ hắn lại nhìn mắt trong màn hình sợ tới mức mau khóc tiểu thiếu nữ có điểm phiền đứng dậy lưu loát mà mặc vào áo bờ lọc trắng hắn tùy tay ở một bên công cụ giá thượng gỡ xuống một phen dỉ sắt súng lục bắt được trong tay lúc sau lại dừng một chút ngay sau đó ghét bỏ mà đem súng lục ném tới thùng rác ấn xuống khống chế trên đài một cái màu đỏ cái nút công cụ giá thượng một cái ngăn kéo theo tiếng mà khai nhìn đến bên trong các loại màu sắc rực rỡ dịch bình hắn tái nhợt khỏe môi hơi hơi dơ lên luôn tử lê xuất hiện ở tô tiểu viện trong tầm mắt thời điểm này đây một loại thuần khiết vô hạ chúa cứu thế tư thái xuất hiện đương hắn không biết từ nơi nào đột nhiên chui ra tới tô tiểu viện chỉ tới kịp thấy hắn góc áo một mặt lóa mắt bạch nhợt nhạt nếp ốm nhộn nhạo mở ra phảng phất thân sĩ si dẫn dắt hạ ưu nhã vũ bộ ngay sau đó vũ bộ là tinh chuẩn vô cùng mà tàn sát nói là tàn sát tuy rằng tàn nhẫn điểm khoa trương điểm nhưng là cũng không vì quá trong tay hắn phiếm ngân quang dao phẫu thuật là nàng quen thuộc nhiều lần quay cuồng bôi đặc thù nước thuốc bạc nhận tinh chuẩn đâm thủng mỗi một người máy tính người cái gái, liền ở sở hữu máy tính người còn duy trì lấy thương chỉ vào nàng tư thế khi từ phía sau bọn họ đột nhiên mà ra nam nhân đã hoàn toàn giải quyết sở hữu phiền thoái đê tiện đánh lén hắn làm được không hề áp lực tâm lý tây trang thẳng phiêu máy tính mọi người lần lượt ngã xuống đất trên mặt đất hóa thành từng đống sắt vụn trong tay cuối cùng một quả lá liêu đao ném nôn tử lê lấy ra trước đó chuẩn bị tốt khăn giấy trà lau sạch sẽ ngón tay Nhẹ vịn đỡ gọn kính, hắn trên trán nhỏ vụn tóc mái rũ xuống, che đậy ở hắn trong mắt cảm xúc. Vứt đi khăn giấy bị tùy ý ném xuống đất, hắn bước chân nhẹ nhàng mà xẹt qua trên mặt đất sát vụn, bóng lương dày ra hạt bụi nhỏ chưa nhiễm. Từng bước một, hướng tới Huyền Nhai bên cạnh trận mắt há hốc mồm tiểu thiếu nữ mà đi. Hai người chi gian nửa thước xa khoảng cách, Huyền Nhai bên cạnh gió lạnh vèo vèo mà thổi, hắn bị phong dơ lên góc áo chậm rãi nhẹ đảo qua nàng đầu gối, tóc mái che đậy hạ, tô tiểu viện thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Kaka. Tô Tiểu Viện thử thăm dò gọi một tiếng, trực giác trước mắt người không phải ngôn thanh gì, người nọ còn bị nàng nhốt ở ngầm phòng thí nghiệm chung, tuy rằng nhân ra rất có thể đã bình yên vô sự mà ra tới. Hắn yên lặng nhìn chăm chú nàng ba giây đồng hồ, theo sau mấy không thể thấy gật gật đầu, xem như lắp lại, từ hắn ít nói tình huống tới xem, Tô Tiểu Viện xác định, người này chính là bột ngôn tử lệ không thể nghi ngờ. Rốt cuộc tìm được tổ chức Tô Tiểu Viện kích động đến nước mắt lương tròng, không chút nghĩ ngợi mà nhào vào bột đại nhân trong lòng ngực. Hận không thể ở trên trán hiện ra ra quỷ cầu hảo cảm độ mấy cái chữ to tới. Trong lòng ngực đột nhiên nhào vào mềm mại một đoàn, nôn tử lê theo bản năng mà như mày, cả người căng thẳng, trong tay chân ống hoảng ra, ở không có lọt vào phán đoán chung công kích khi, hắn lại tự nhiên mà đem vũ khí thu trở về, lạnh leo cánh tay vòng lấy trong lòng ngực tiểu thiếu nữ, thanh nhuận thanh âm phảng phất đêm khuya thanh sáo, ngươi chọc thanh di sinh khí, bằng không sẽ không đưa tới máy tính người công kích. đương ý thức được bột đại nhân sắp sẽ là chính mình ở cái này khủng bố địa phương duy nhất cứu mạng rơm giả khi tô tiểu viện cơ hồ là trong nháy mắt liền xác định công lược phương châm lấy lòng buốt ly dán nôn tử lê cùng nôn thanh di quan hệ hắn dùng kim đâm ta còn phải cho ta làm thần kinh câu lại đau quá thiếu nữ thấp thấp thanh âm không nhiều ít lên án càng có rất nhiều bị khuất nôn tử lê nhịn không được nước mắt nhìn nhiều tô tiểu viện liếc mắt một cái hắn thấy nàng mặt mày thấp thuận mấy ngày không có bình thường ăn cơm dẫn tới sắc mặt vi bạch căn cứ đèn pha không tính sáng trong ánh sáng hạ hắn cao lớn thân hình lại chặn một chút ánh đèn cảnh này khiến hắn không quá có thể thấy rõ ràng trên mặt nàng rất nhỏ biểu tình nhưng cũng thấy được nàng lông mi run rẩy nửa lộ bên ngoài cánh tay thượng một cái màu đỏ tươi lỗ kim nàng khẩn trương mà quy củ mà dựa vào chính mình trong lòng lực giống chỉ hốt hoảng chạy trốn lại như thế nào cũng chạy không thoát đáng thương tiểu động vật nôn tử lê vươn tay tiểu tâm mà đụng chạm thượng tô tiểu viên mặt đầu ngón tay kỳ diệu ấm áp xúc cảm truyền đến làm hắn vui sướng mà còn có môi Nôn tử lê kỳ thật cũng không lý giải chính mình đối đãi trong lòng ngực tiểu thiếu Nữ là một loại cái dạng gì tâm tình nói là quý trọng cũng không vì quá nàng so với kia chút lạnh như băng rửa vào trình tự vận chuyển máy tính người chân thật quá nhiều nàng cảm xúc phong phú có thể ở bất luận cái gì dưới tình huống dẫn đầu hấp dẫn trụ chính mình tâm mắt như là phòng triển lãm nội bị cấm đụng chạm chân quý tác phẩm nghệ thuật chính là như vậy chân quý tác phẩm nghệ thuật lại là hắn thân thủ sáng tạo cũng theo lý thường hẳn là thuộc về hắn. loại này sinh ra đã có sắn chiếm hữu dụng, làm hắn cả người mỗi một tế bào đều trở nên vô cùng tươi sống lên, lạnh leo đầu ngón tay tinh tế xẹt qua trong lòng ngực thiếu nữ ngũ quan, hắn thấy nàng trong mắt thật cẩn thận, rồi lại ngoan ngoãn mà không có tránh thoát hắn tay. Nguồn tử lê bông dưng cười khẽ ra tiếng, thực thiện ý cười, hắn bạch đến không hề huyết sắc cánh môi nhẹ nhàng nhấc lên nho nhỏ độ cung, đột nhiên khuất thân hoành bế lên trong lòng ngực tiểu thiếu nữ, xoay người đi nhanh hướng tới chính mình thí nghiệm doanh địa mà đi. Tô Tiểu Viện từ hắn bế lên chính mình kia một giây, cả người đều ở vào khẩn trương mà phòng bị trạng thái, nàng lo lắng hắn lại muốn đem nàng mang về làm cái gì khủng bố thí nghiệm, cái gì cắt đứt thần kinh, lộng chết tế bào các loại biến thái thí nghiệm nàng quả thực chịu đủ rồi. Ngươi tốt nhất đừng lung tung giấy ruột, không nghĩ ta dùng băng dính niêm trụ ngươi miệng nói, cũng tốt nhất không cần há mồm tiêu to, Muội muội. Lạnh lạnh thanh âm, rắn nàng lỗ thai truyền ra, làm Tô Tiểu Viện vừa muốn xuất khẩu cầu cứu nuốt trở vào. Tô Tiểu Viện suy xét quá muốn hay không lại lần nữa khởi động chiến lược kỹ năng, nhưng giây lát lại đánh mất cái này ý tưởng, không tới sinh mệnh du quan thời điểm, nàng cảm thấy chính mình không nên cùng bộ đại nhân xé rách mặt, đặc biệt là còn ở vào loại này bốn bề thụ địch dưới tình huống. Tiến vào doanh địa, ngôn tử lê đem Tô Tiểu Viện bông, liền không hề quản nàng, hạnh phúc tới quá đột nhiên, trong tưởng tượng các loại biến thái thực nghiệm cũng không có tới, Tô Tiểu Viện hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. nghi hoặc mà nhìn cái kia ở khống chế đài bên cạnh bận trước bận sau thon dài thân ảnh đừng dùng cái loại này khát cầu ánh mắt nhìn ta như vậy sẽ làm ta cho rằng ngươi thực hy vọng ta đối với ngươi làm điểm cái gì xoay người luôn tử lê trong tay tinh tế châm ống linh hoạt quay cuồng phiếm hàn quang châm chọc bài trừ một chút màu xanh thấm chất lỏng thấm người và phần tô tiểu viện đốn rắc một trận sởn tóc gáy cánh tay thượng bị chát ra lỗ kim lại ở ẩn ẩn làm đau nàng tiểu tâm mà hồi tưởng chính mình nguyên lai thế giới loại này quái gở khoa học biến thái giống nhau thích cái gì chính là nghĩ tới nghĩ lui trừ bỏ làm thực nghiệm ở ngoài thật đúng là không thể tưởng được cái gì có thể tăng thêm hảo cảm độ phương pháp chẳng lẽ thật sự muốn cho nàng hiến thân cho hắn làm thực nghiệm tô tiểu viện bỗng dưng đánh cái dùng mình dùng sức lắc đầu ngôn tử lê hơi thiên đầu quan sát đến nàng thấy nàng khi thì động tác khi thì như mày cẩn thận mà ký lục hạ nàng sở hữu cô ý vô tình hành vi chuẩn bị làm lần sau nghiên cứu tư liệu hắn nhìn ra được tới nàng có điểm sợ hãi Tuy rằng hắn không biết nàng ở sợ hãi cái gì, hắn cũng sẽ không giống thanh di giống nhau dùng kim đâm nàng, hắn hiện tại có càng thêm thú vị thực nghiệm hạng mục. Ký lục nàng mỗi một lần cảm xúc biến hóa. Lâu dài cùng chân thật nhân loại khuyết thiếu giao lưu, hắn không biết nên như thế nào cùng nàng nói chuyện, chỉ cần tài liệu cũng đủ. Hắn có thể dễ như trở bàn tay mà chế tạo ra các loại hủy diệt tính dược tề cùng vũ khí, cũng có thể đem một con nhu nhược thỏ con cải tạo thành lực công kích có thể so với bạch lang siêu có thể giống loài. Chính là hắn lại không biết như thế nào cùng nàng câu thông Nôn tử lê tưởng, có lẽ hắn nên đưa điểm lễ vật cho nàng Hoặc là dùng ăn ngon đồ vật hống hướng nàng Rốt cuộc hắn từ trước những cái đó vứt đi muội muội Thanh di đều thích dùng như vậy phương thức đối đãi các nàng Mà các nàng giống như cũng thực thích Chính là hắn không thể hiểu được mà tặng lễ vật cho nàng thích hợp sao Như vậy rõ ràng không phù hợp thân phận của hắn Làm đến giống như hắn thực thích nàng giống nhau Trên thực tế cũng không phải Nàng chỉ là hắn trước mắt mới thôi nhất thành công một kiện tác phẩm mà thôi, nào có chủ nhân lấy lòng tác phẩm đạo lý, trái lại còn kém không nhiều lắm. Chính là nàng giống như muốn khóc, luôn tử lê xuyên thấu qua mắt kính, sắc bén ánh mắt đánh giá phía trước cuộn tròn ở góc tiểu thiếu nữ, thấy nàng trước sau phòng bị mà nhìn chính mình, vẫn luôn không biến hóa biểu tình. Quả thực bực bội nóng nảy, cái này biểu tình hắn đã kỷ lục rất nhiều biến, nàng vì cái gì sẽ không chịu thay đổi. Nôn tử lê không vui mà nhìn chằm chằm góc chung tiểu thiếu nữ có lẽ là hắn lạnh lùng lại chuyên chú tầm mắt quá có xuyên thấu lực tô tiểu viện rất rõ ràng mà tiếp thu tới rồi hắn trong ánh mắt các ý mí môi nàng biểu tình càng thêm khó coi trâm mắt chung nàng lại tưởng sử dụng bạo lực ngôn tử lê lại đột nhiên xoay người về tới không chế đài không hề xem nàng tô tiểu viện hiểm hiểm đánh mất lấy bạo chế bạo ý niệm ngồi sổm góc tường nhàm chán mà số chấm ống chờ đến ngôn tử lê lại lần nữa tới gần nàng thời điểm hắn trên tay nhiều cái trong suốt pha lê cái dương mở ra cái dương Hắn bắt ra bên trong tuyết trắng một đoàn, thật mạnh ném vào tô tiểu viện trong lòng ngực, tô tiểu viện luôn cuống tay chân bắt được, lúc này mới phát hiện bị ném tới chính là nàng vừa mới ở bên ngoài phát hiện tân chủng loại chi nhất, kia chỉ cả người sẽ sáng lên thỏ trắng. Có lẽ là đã chịu kinh hách, ánh Huỳnh quang thỏ ở nàng trong lòng ngực co rúm lại sau một lúc lâu, thật lâu sau lúc sau, mới dò ra đầu, nhỏ giọng phát ra một chút thanh âm, phi đoàn móng nuốt cọ cọ tay nàng trưởng. Đây là tặng cho ta. Đối mặt bột đại nhân đột nhiên thiện ý. Tô tiểu viện có điểm thụ sùng nước kinh kinh ngạc ngước mắt nhìn về phía ngôn tử lê người dám đem nó lộng chết ta liền bắt ngươi làm giải phâu thí nghiệm vừa lòng mà nhìn đến trên mặt nàng xuất hiện kinh hỉ lại hoảng sợ trước sau biểu tình biến hóa ngôn tử lê lạnh lùng ra tiếng Hắn đương nhiên là sẽ không biểu hiện ra chính mình đối nàng kinh hỉ lại kinh sợ biểu tình thập phần vừa lòng kia chỉ phì con thỏ liền thưởng cho nàng hảo dù sao nàng cùng kia con thỏ không sai biệt lắm trừ bỏ lớn lên đẹp ở ngoài cũng không có gì kỳ dị tác dụng Hắn cũng không phải đáng thương nàng, hắn chính là xem kia chỉ vô dụng vì con thỏ không vừa mắt mà thôi. Cảm thấy mỹ mãn mà ký lục hạ nàng biểu tình biến hóa, hắn lại hết sức chuyên chú mà đi làm hắn biến dị thí nghiệm đi. Chúc mừng người chơi, mục tiêu nhân vật hảo cảm độ mười. Xúc ở góc, tô tiểu viện ôm trong lòng ngực phì phì ánh huỳnh quang con thỏ cười đến điểm mỹ, đối lập hai lần khác biệt đãi ngộ, nàng rốt cuộc nhận rõ một sự thật, quả nhiên bột lên sân khấu đãi ngộ chính là bất đồng đắc Chương 63 mội mội trí lực siêu quần. hệ thống đại nhân cuối cùng là phong thích một lần khó được thiện ý ở tô tiểu viện ôm đã một lần nữa khôi phục sinh động ánh huỳnh quang thọ tự hỏi soát một hảo cảm độ thời điểm hệ thống quân chủ động nhắc nhở nàng có thể mở ra thượng một lần huấn luyện công lược được đến bàn tay vàng vì thế nàng rốt cuộc được đến về cái này nhân loại bị coi như giống loài quý hiếm thế giới bối cảnh tin tức đơn giản một câu giải thích đó là đều là điện tử khoa học kỹ thuật trọng họa đương tin tức khoa học kỹ thuật cao tốc phát triển khoa học giới biến chuyển từng ngày Sâu siêu cứng đờ người máy đã thỏa mãn không được mọi người nhu cầu, một thế hệ lại một thế hệ cuồng nhiệt khoa học phần tử người trước ngã xuống, người sau tiến lên, rốt cuộc ở 50 năm trước, thành công làm ra sử thượng đệ nhất vị độ cao mô phỏng nhân loại, cũng chính là máy tính người sơ đại, có sơ đại liền sẽ có đời thứ hai đời thứ 3 đệ N đại, đương càng ngày càng rất thật máy tính người bắt đầu tiến vào. Mọi người tầm nhìn, mâu thuẫn dần dần kích phát. Bởi vì độ cao tương tự, máy tính người với người loại cơ hồ không có bất luận cái gì biểu tượng thượng khác biệt. Nhưng trải qua trình tự ưu hóa, chúng nó có được so nhân loại cảng cường đại trí tuệ, so nhân loại càng cao siêu kỹ năng, thậm chí có được vĩnh không sinh bệnh thân thể, trừ phi trình tự lọt vào phá hư, nếu không máy tính người đem vĩnh không hủy diệt.